vâng tôi lập tức đi gọi các đệ tử có điều bây giờ đệ tử của phái thiên sơn đều ở bên ngoài trong chốc lát muốn tập hợp mười nghìn người không phải là chuyện dễ anh cứ đến nam cương trước tôi sẽ đến ngay được tôi h giang cung tuấn gật đầu ngay sau đó giang cung tuấn không ở lại thêm và rời khỏi phái thiên sơn còn trần vũ y ế n cũng bắt đầu đi triệu tập đệ tử của phái thiên sơn phái thiên sơn phía sau núi trần phi hùng nhìn trần thanh sơn với vẻ thân mật nói lão tổ có thể cho tôi xem một chút công pháp tu luyện mà giang cung tuấn đưa không công pháp tu luyện mà giang cung tuấn đưa có trần h khiến cho con người ta lên đến cảnh giới thứ chín. ể người giới giờ đến con lên ta t Bây Phi Hùng cũng đã đ ạ thanh đến đ n ỉ c ủ g t a ta n cảnh chín ông cùng g giới trời, thứ một và vô chỉ cách cảnh giới thứ một bước, sơn u n sướng.、Ừ. Trần Thanh g s gật đầu có điều ông ta không nhắc đến công pháp mà lo lắng buồn chốn nói mấy lời của giang cung tuấn cậu tin không trần phi hùng cũng bắt đầu tỏ ra nghi ngờ cái này quả thực là có chút kỳ lạ nhưng tôi vẫn tin lời cậu ta nói vô hư môn đột nhiên xuất hiện đệ tử của vô hư môn đều rất mạnh thậm chí là có đến hai vị đạt cảnh giới thứ chín cũng chỉ có vùng đ ấ trần có Cung cường chút nói phong ngập hiện mạnh như、vậy. hơn nữa, Anh ấn Giang Tuấn nữa. ngừng giả xuất mà mới một ta vậy, ồ i nói tiếp, thời gian trước, hai trước, l x u ấ thanh i giả thú, loài ệ n này biến đến thú, thú đều đã bị dị, s u đó ờ có sơn ự xuất hiện của võ giả mới có thể giết chết được nó. Trần Thanh hiện giả mới nó. của có được võ s chăm chú lắng nghe nghe đến đây ông ta cũng gật ngủ tôi cũng tin lời cậu ta nói cậu ta nói trên trái đất này sẽ xuất hiện rất nhiều linh quả nhưng linh quả là cái gì cần cường giả đạt cảnh giới thứ chín mới có thể phân biệt được không đúng cứ coi như là đã đạt đến cảnh giới thứ chín cũng chưa chắc có thể phân biệt được cần phải dựa vâng à o sự cố gắng của cường giả đạt đến cảnh giới thứ 9 mới có gắng giả giới đến mới đạt thứ thể h p biệt được. Phi được. h ù n trời đất sắp thay ta rồi, đổi phải sắp chỉ chúng nhau còn có 10 năm, chúng ta phải cùng năm, nỗ lão ự c cố gắng sớm đạt đến cảnh giới thứ 9, sớm chinh phục được gắng giới đến sớm sớm đạt thứ t tổ nói không sai chút nào tôi sẽ cố gắng giang cung tuấn rời khỏi nam cương theo như suy nghĩ của anh ta anh ta muốn đi tìm giang vô song bây giờ anh ta đã có rất nhiều người giúp đỡ rồi nhưng vẫn thiếu một cánh tay đắc lực giang vô song rất thích hợp nhưng cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra trước kia giang cung tuấn lại có chút do dự giang vô song rời khỏi nhà họ giang sáng lập lên di hoa cung hành động này đến bây giờ giang cung tuấn vẫn không thể hiểu nổi được đó là ý gì bây giờ anh ta có chút không hiểu được giang vô song rồi hơn nữa anh ta cũng không biết bây giờ giang vô song ở đâu suy nghĩ một hồi anh ta từ bỏ không đi tìm giang vô song nữa anh ta không ngừng đi về phía nam cương nam cương thành long nhai nam cương là vùng sắt biên giới của đoan hùng thành long nhai là thành phố được hợp thành từ những lãnh địa mà nước địch phải bồi thường khi bị đánh bại cách đây vài năm thành long nhai rất to thậm chí còn to hơn nhiều so với các nước khác lúc đó ở quân khu nam cương trong phòng họp của quân khu không biết có đến bao nhiêu người n ô huy tiêu giao vương bắt bộ thiên long còn có người sáng lập hắc điện độc bộ vân n g a y những người đó ra còn có một số vị tướng quân bọn họ đang đợi một người đợi giang c u n g tuấn lúc này cửa phòng bắt đầu mở ra một chàng trai trẻ tuổi bước vào anh vừa đến lập tức trở thành trung tâm của mọi á n h nhìn chính là giang c u n g tuấn được phái thiên sơn phải đến lúc đang trên đường giang công tuấn đã có dự định dự định cho cuộc họp này Còn Nô ngày Huy vài trong ư Cường, người Cường, người Cường, như ớ c của cơ đã về đến nam cương, bắt đầu điều đều về Nam Nam tình hình của người ở Nam Nô bản đều lắm rõ như lòng bàn tra tay. lắm giờ bắt bây t Huy rõ r ở ở quân khu nam cương vẫn luôn tồn tại một vấn đề mấy năm trước giang c u n g tuấn đã muốn xử lý rồi chỉ là vẫn luôn không có thời gian bây giờ anh ta muốn xây dựng đất nước thì nhất định phải xử lý cẩn thận giang c u n g tuấn vừa bước vào tất cả mọi người đều đứng dậy giang c u n g tuấn đến ngồi ở vị trí trung tâm nhẹ nhàng vẫy tay ý rằng mời mọi người ngồi xuống long vương sau khi tất cả mọi người đã ngồi xuống nô huy đứng dậy đầu tiên đi đến chỗ anh ta lấy ra một tập tài liệu nói những thư anh muốn đã chuẩn bị xong hết rồi giang cung tuấn cầm tài liệu và xem rất kỹ lưỡng trong tài liệu có đánh dấu những tướng quân có vấn đề trong quân khu nam cương của ba năm gần đây tính ra cũng phải hơn hai mươi người cứ coi như trong phòng họp cũng phải có đến mấy người tất cả mọi người đều bắt đầu nghi ngờ không biết ngô huy đưa cho giang cung tuấn cái gì một lúc lâu sau giang cung tuấn nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống ngầm đầu nhìn những người đang có mặt tại đó trong phòng họp có đến mấy chục người nhưng có đến một nửa người trong số đó im lặng không nói một lời nào tất cả mọi người đều nghi ngờ lần này giang c u n g tuấn trở về rốt cuộc là có chuyện gì mặc dù giang c u n g tuấn là long vương là người đứng đầu đội quân h long nhưng chưa bao giờ hỏi qua về chuyện của quân khu bây giờ bỗng nhiên trở về tập hợp mọi người lại chắc chắn là có vấn đề tập hợp mọi người lại cũng không có chuyện gì cả chỉ có một chuyện muốn tuyên bố đó chính là long tuấn nam cương sắp phải độc lập rồi giang c u n g tuấn nói n g h e xong các tướng quân đều rất kinh ngạc độc lập thành long n g a i phải độc lập giang c u n g tuấn muốn làm gì muốn làm phản sao long long vương một vị tướng quân lắp bắp nói độc độc lập anh anh muốn làm gì anh muốn làm phản sao tôi tuyệt đối không đồng ý tôi kiên quyết theo nguyên tắc của đoan hùng cũng có người đứng dậy phản đối giang cung tuấn cười nhạt nói độc lập chính là trong mấy ngày này tôi đã bàn bạc với các vị vương mới vương cũ sau khi nam cường độc lập sẽ lập lên một quốc gia hoàn toàn mới mười năm tới phát triển trở thành một quốc gia trung tâm nhưng trước mắt tôi cần xử lý một số quân đội trong những năm tôi không có ở đây quân khu nam c ư ờ n g loạn hết lên anh ta đột nhiên l ừ a tiếng giọng nói đầy sự tức giận l à n không ít người kinh hãi một số người có tật giật mình trên mặt bắt đầu toát mồ hôi hột vương trung giang c u n g tuấn gọi cái tên này đầu tiên một vị tướng quân trục tuổi năm mươi bị dọa cho một phen lập tức đứng dậy nhưng đứng không vững suýt nữa thì ngã xuống ghế ông ta kinh hai nói lòng lòng vương người đầu tức bỏ chức vị của ông ta rồi đưa đến tòa án quân sự đợi ngày xét xử giang c u n g tuấn lạnh lùng nói mấy binh sĩ lập tức tiến lên vương t r u n g mặt các không còn một giọt máu cứ như vậy rồi bị đưa đi những người khác cũng vô cùng lo lắng sợ hãi âm thanh của giang công tuấn tiếp tục vang lên mấy năm nay những người mắc sai lầm tự giác đứng lên thiếu một h ai tôi sẽ lần lượt gọi tên các tướng quân trong phòng học đều nhìn nhau trong chốc lát không ai dám đứng dậy quỷ viễn giang c u n g tuấn lại một lần nữa gọi tên quỷ viễn ngồi bên phải giang c u n g tuấn lập tức đứng dậy đứng nghiêm chỉnh sắc mặt không biến sắc lớn tiếng nói có tôi giang c u n g tuấn lạnh lùng nói mấy năm trước anh đi theo thiên x o á i tiết lộ hành tùng của tôi quỷ viễn mềm núi người giang c u n g tuấn lạnh nhạt nói tiếp bắt đầu từ bây giờ không còn là tướng quân của nam cương nữa toàn thân quỷ viễn như tê liệt không còn sức ngồi xuống đế tiếp theo Giang chương u Tuấn n g k ô n ngừng gọi tên, cứ gọi đến tên g gọi gọi ai cắt ta cứ đều là bị vai p h o n g lâm l i ệ t không cho để cứ bất t ai r o n g s ố đó được ê n Chưa đến mươi ộ t ngày, hai m mấy Nam vị tướng từ Cương quân của long ớ n đến nhỏ đều bị trước. chuyện này lan truyền đến khắp nơi đều chức, bị cắt khắp t r nước, gây ra náo động của chúng. Trường 940, Long của gây ra 940, quốc tin mới nóng hổi long vương giang cung tuấn xuất hiện ở nam cương có đến hơn m ộ ư ơ i vị tướng ở nam cương bị xa lưới trong đó có một tướng ngô sao chuyện ở nam c ư ơ n g rất nhanh sau đó đã lan truyền khắp nơi khiến cho mọi người đều bàn tán xôn xao rất nhiều người đều đang bàn tán về chuyện này song sóng gió vẫn chưa đi qua giang cung tuấn lần đầu tiên xuất đầu lộ diện tuyên bố một tin thành long nhai nam cường độc lập bắt đầu từ ngày hôm nay gọi là long quốc long quốc không phải là nhà nước xã hội chủ nghĩa mà là nhà nước theo chế độ quân chủ chuyên chế giang cung tuấn tôi sẽ là vị vua đầu tiên của long quốc cũng trong lúc này nam cương trung tâm của thành long nhai ở trên sân thượng của một ngôi nhà cao một ư ơ i tám tầng của đ o a n hùng xuất hiện rất nhiều các nhà báo đến từ khắp đất nước ở vị trí trung tâm giang cung tuấn mặc một bộ long bảo vàng kim lấp lánh đầu đội mũ miệng anh ta đứng dậy đối diện với không ít máy quay phim máy chụp ảnh lớn tiếng tuyên bố tôi tuyên bố thành long nhai độc lập trở thành long quốc giang c u n g tuấn tôi sẽ trở thành vua đầu tiên của long quốc âm thanh của giang c u n g tuấn vang lên đây là truyền hình trực tiếp toàn bộ người dân đoan hùng thậm chí là tất cả những người trên thế giới đều có thể xem được trực tiếp tin tức mà giang c u n g tuấn tuyên bố trên mạng đã truyền đi khắp nơi bây giờ rất nhiều người đều đang xem truyền hình trực tiếp chuyện gì vậy thật kỳ lạ thành long nhai độc lập rồi sao lại trở thành long quốc giang công tuấn không phải là long vương của đoan hùng sao trên h h thuộc、Đoan、Hùng, làm sao có thể tách à làm n Long Ngai Đoan sao có ờ người i nhiều Giang Cung tuấn. Các trang mạng, các diễn được? đã đàn, tất cả đều đang chốc có Cung Các các cả chuyện Trong lát, rất tán Tuấn. trang tất t r sao bàn mạng, xôn này. về diễn đàn mạng tôi phản đối thành long nhai trở thành một nước độc lập riêng lẻ đầu tiên giang c u n g tuấn đồ cầu tặc anh muốn làm gì trên mạng toàn là chửi rủa mắng nhiếp cũng có người muốn đứng ra giải thích giải thích tại sao lại làm như vậy cũng có người đưa ra ý kiến xuất binh công kích thành long nhai quyết tâm lấy lại thành cũng trong lúc này ở thành thủ đô của đoàn hùng để vương lập tức mở một cuộc họp tuyên bố tin mới trong cuộc họp này đế vương đã chỉ ra thành long nhai là do giang c u n g tuấn giành lại được nếu như không có giang c u n g tuấn thì cũng sẽ không có thành long nhai bây giờ giang c u n g tuấn chọn cách riêng ra đất nước c ù n g hộ đời thời để vương còn hy vọng đoan hùng có thể kết tình hữu nghị với long quốc cùng nhau phát triển công hiến vì sự hòa bình của thế giới đến người đứng đầu một đất nước cũng nói vậy thì người dân đoan hùng cũng không còn cách nào khác chỉ là đã có rất nhiều người lên mạng mắng n h i ế t trách móc đối với những lời trách móc đó giang công tuấn coi như không nghe thấy không nhìn thấy gì cả bây giờ có giải thích cũng không có tác dụng gì thời gian sẽ chứng minh cho tất cả chứng minh cho những gì bây giờ anh ta là đều là vì nhân dân của đ o a n hùng vì toàn bộ nhân loại sau khi long quốc được thành lập giang cung tuấn bắt đầu trở nên bận rộn anh muốn lấy một số vật liệu xây dựng cao cấp của đ o a n hùng và một số chuyên gia quân sự anh sắp bắt đầu hành động rồi xây dựng thành long nhai lại từ đầu tạo ra một đất nước hoàn toàn mới đó chính là long quốc những lời mắng nhiếc trên mạng cũng ngày càng ít đi trong nháy mắt long quốc đã thành lập được một tháng trong một tháng đó tất cả đều được chuẩn bị ổn thỏa sắp xếp đầu ra đấy ngân quỹ đã có đủ toàn bộ nhân tài cũng đều đã có sẵn long quốc cung điện tạm thời giang cung tuấn đang xem bản thiết kế bản thiết kế lấy thành long nhai làm trung tâm và xây một cung điện ở đó cung điện được xây dựng với quy mô lớn và xây dựng thêm một số công trình kiến trúc còn xây dựng cả thành dưới mặt đất bởi vì thời kỳ cuối sẽ rất kinh khủng xây dựng thành dưới đất là đ ể phòng khi những chuyện kinh hoàng xảy ra bất xảy ra chuyện rồi n ô huy vội vã xông vào giang cung tuấn đặt bản thiết kê trong tay xuống nhìn dáng vẻ gấp gáp của n ô huy hỏi sao thế đã xảy ra chuyện gì núi bất chu xảy ra chuyện rồi nô huy nói với sắc mặt vô cùng nghiêm trọng ha giang cung tuần lập tức đứng dậy núi bất chu là nơi đã được phong ấn do vô hư môn chiếm lĩnh vô hư môn rất mạnh trong môn phái đều là đệ tử của chín tầng thang trời trong đó có không ít người đã là bàn thánh đến cả người đạt cảnh giới thứ chín cũng có hai vị vô hư môn mạnh như vậy sao lại có thể xảy ra chuyện được anh ta nhìn nô huy hỏi núi bất chu xảy ra chuyện gì nô huy vội và nói tối hôm qua núi bất chu phát ra hàng vạn tia sáng Từ l ầ ngay trước Bất Bất trở thành t hư ư với côn của của Chu, sau Sơn anh nhau khi đánh núi núi đối môn n đã vô vô ợ q u n không ít người,、rất、nhiều người âm thầm quan sát núi bất chu. Ánh sáng trên núi bất chu vừa xuất hiện, liền tâm ít rất thầm sát Bất Bất xuất âm â của Chu. Chu vừa g ra rồi. náo động, thiên hạ đều vội vã đến núi bất chu rồi. Nghe đều vội giờ giả bây Bất võ vã khắp hạ Chu xong giang cung tuấn hỏi rốt cuộc là vệ sáng gì nói rõ hơn một chút đi nô huy lắc đầu em cũng không rõ lắm chỉ là nghe nói tối hôm qua đỉnh núi bất chu phát ra một vệ sáng vệ sáng đó cả tối không biến mất kể cả cách đó mấy trăm cây số cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người đều cho rằng đó là thần tích nói xong nô huy lấy điện thoại ra mở một video lên xem trong đoạn video xa xa trên dây núi xuất hiện một vệ sáng đủ loại sắc màu vệ sáng chiếu sáng cả một bầu trời đêm cứ như là thần tích sắp rơi xuống nô huy hỏi bút anh nói nơi phong ấn chính là ở núi bất chu bây giờ núi bất chu xuất hiện đột biến liệu có phải là phong ấn bị phá rồi không giang cung tuấn lắc đầu nói tuyệt đối không thể theo như tôi biết muốn mở được phong ấn đó thì phải cần đến bốn tầng ấn tụ hợp lại với nhau bây giờ ba tầng ẩn đang ở trong tay bách hiệu sinh một tầng ở trong tay chiêu tử vương vì vậy chắc chắn là không thể mở được hơn nữa cứ coi như có cả bốn tầng lớn cũng phải mười năm sau mới có thể mở được ra nói rồi anh dặn dò chuyện này không thể xem nhẹ được tôi đến núi bất chu ở đoan hùng xem xem cậu ở đây lo liệu công việc nói xong giang cung tuấn lấy đệ nhất long kiểm r a rồi rời khỏi đó đúng lúc đang chuẩn bị đi máy bay riêng đến núi bất chu thì chiêu tử vương xuất hiện đối diện với chiêu tử vương giang cung tuấn kính cần gọi ông ngoại chiêu tử vương xua tay giang cung tuấn biết chiêu tử vương đến cũng là vì chuyện của núi bất chu nhưng bây giờ anh chỉ quan tâm đến mẹ của mình mặc dù anh ở thành long nhai nam cương nhưng chưa hề đến núi ở thiên sơn quan thăm mẹ mẹ của con vẫn ổn chứ giang cung tuấn hỏi t r i ề u tử vương trả lời ừ n đội ngọn núi mới không tồi chút nào cứ uống theo như phương thuốc con đưa tâm trạng vẫn rất ổn định thi thoảng cũng rất minh mẫn tỉnh táo nghe xong giang cung tuấn cũng phần nào yên tâm ông ngoại đến đây vì chuyện của núi bất chu phải không t r i ề u tử vương gật đầu giang cung tuấn hỏi núi bất chu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy ta cũng không rõ lắm triệu tử vương nghĩ ngợi một hồi nói núi bất chu là nơi bị phong ấn nếu như ta đoán không nhầm thì có thể là do phong ấn bị lỏng linh khí của nơi bị phong ấn bị bay ra ngoài tạo ra sự thay đổi của thực vật nói rồi ông nhìn giang c u n g tuấn cung tuấn nơi bị phong ấn phải n ắ m trong lòng bàn tay phải siết chặt nơi bị phong ấn lại ta sẽ kêu lan đả hiệp đến giúp con còn đến nơi bị phong ấn ép v ô hư môn phải rời đi nghe xong sắc mặt của giang c u n g tuấn rất khó coi ông ngoại ông đã vượt qua được cảnh giới thứ chín vào được thần thông cảnh vấn đề trước mắt ở núi bất chu là phải chiếm được nó v u hư môn chắc chắn sẽ không nói lời nào ông bảo con đi há chẳng phải là chiêu tử vương xua tay ngắt lời giang c u n g tuấn ta vẫn còn việc rất quan trọng phải làm tạm thời không có cách nào tự ra tay được ừng vâng giang c u n g tuấn gật đầu lan đà cũng rất mạnh cũng đã vào được đến cảnh giới thứ chín không biết bao nhiêu năm rồi có sự giúp đỡ của cậu ta muốn chiếm được núi bất chu cũng không phải là chuyện khó khăn gì chiêu tử vương dặn dò vài câu rồi đi mất ông ấy vừa đi thì lan đà đến t r ư ơ n g chín trăm mười ba bách hiểu sinh thất bại buổi tối trôi qua lặng lẽ ngày hôm sau hôm nay là ngày thiên và bách hiệu sinh đấu nhau hai người đều là cảnh giới thứ chín rất nhiều người còn không biết thực lực thật sự của cảnh giới thứ chín do đó cuộc chiến này thu hút rất nhiều người tới xem người thì nói ra danh hiệu người thì không già trẻ cộng lại cũng đạt tới hơn một người hơn một người này đều là cao thủ thực thụ mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời thiên đã xuất hiện ông ta đứng trên đỉnh núi côn luân người mặc đồ vét hai tay chống sau lưng vẻ mặt rất bình tĩnh và tự tin nhìn người xuất hiện khắp nơi khóe miệng của thiên dâng lên phát họa nụ cười nhàn nhạt, nhạt. không ai biết người kế tục của ông ta không biết sự phụ của ông ta ông ta chọn khiêu chiến với bách h i ể u sinh chứ không phải chiêu tử vương là vì ông ta muốn sau khi đánh bại bách h i ể u sinh nói bách h i ể u sinh là sự phụ của ông ta như vậy trong một thời gian ngắn thì danh tiếng của ông ta sẽ tăng lên ở mức cao như vậy danh tiếng của tiên h quốc của ông ta cũng vang xa tới lúc đó dĩ nhiên có không ít võ giả tới nhờ v à ông ta các người nói xem thiên thật sự có thể đánh bại bách h i ể u sinh sao chuyện này sao có thể tin đồn bách h i ể u sinh cũng là trường sinh giả sống và luyện võ hai ngàn năm nếu là thiên thiên í n xuất hiện thì đột nhiên thu hút không ít lời bàn tán không ai coi trọng thiên đám đông thấy thiên thua chắc thiên cũng nghe lời bàn tán của các võ giả khắp nơi nhưng ông ta không để trong lòng điều ông ta muốn chính là hiệu quả như vậy bây giờ bị coi thường tiếp theo đánh bại bách hiểu sinh mới có thể gây ra chấn động lớn hơn đánh bại bách hiểu sinh vậy thì ông ta chính là thiên hạ đệ nhất thời gian từng phút từng giây trôi qua cũng tới buổi trưa nhưng bách hiểu sinh vẫn chưa xuất hiện đám đông có vẻ không k i ê n nhẫn nữa chuyện này là sao đã tới giờ hẹn quyết đấu rồi sao bách hiểu sinh còn không xuất hiện lẽ nào sợ thiên rồi sao chắc không phải đ â u chờ thử xem lúc đám đông không nhẫn mại chờ đợi bách hiểu sinh xuất hiện ông ta mặc đồ trắng có mái tóc dài nửa trắng nửa đen ông ta xuất hiện tại đỉnh núi côn luân đứng cách thiên một trăm mét vẻ mặt bình tĩnh nhìn thiên nói ra từng chữ một ông chỉ vì cái trước mắt tôi thật không ngờ ông lại thông báo cho võ giả trong thiên hạng nhiều người xuất hiện tại núi côn luân như vậy đây là điều bách hiểu sinh không ngờ nếu thiên thất bại vậy điều này chính là đả kích rất lớn với ông ta xuất chiêu đi thiên chắc một tay sau lưng một tay tạo thư thể mời gọi vẻ mặt của bách hiểu sinh bình tĩnh và nói tôi lớn tuổi hơn xuất chiêu thì ức hiếp cậu quá hay là cậu xuất chiêu trước đi thiên hét to với âm thanh vang dội ông ta lập tức xuất hiện trước mặt bách hiểu sinh tốc độ nhanh như chớp phía xa có tiếng động lớn chuyển đến tốc độ nhanh quá không hổ là cảnh giới thứ chín nếu mà ra tay với tôi thì ngay cả động tác của ông ta tôi cũng không nhìn rõ nữa thiên vừa ra tay thì đập liên tục thiên xuất hiện trước mặt bách hiểu sinh đưa tay tung một t r ư ờ n g nhìn thì t r ư ờ n g này đơn giản nhưng lại ẩn chứa một lực vô cùng lớn bách hiểu sinh đưa tay đón lấy đòn tấn công của thiên ả m hai người t r ư ờ n g qua lại trong khoảnh khắc g i âm của chân khí đáng sợ mịt mù núi quân luân bỗng dưng có dấu hiệu tan g ã chỉ mỗi chiêu này mà đã khủng khiếp như vậy người xem náo nhiệt xung quanh nhanh chóng lùi ra rút khỏi núi cô luân xuất hiện ở phía xa theo dõi kỹ trận chiến có một không hai này giang cung tuấn cũng đỡ đường sở vi nhanh chóng lùi ra sau vẻ mặt của đường sở vi bất lực cô lên tiếng sao em lại giả mồm như vậy núi cô luân trận chiến tiếp diễn hết một trường b á c h h i ể u sinh nhanh chóng lùi về sau còn thiên đuổi đánh không ngừng c h i ê u vo của ông ta mạnh mẽ liên tục tấn công vào chỗ hiểm của bắt hiệu sinh bắt hiệu sinh bình tĩnh chống trả chống lại một loạt các cuộc tấn công của thiên lúc này có vài lần ông ta có thể tấn công thiên nhưng thời điểm quan trọng ông ta thu tay lại không triển khai phản công chỉ bình tĩnh chống trả ầm ầm hai người đều là cảnh giới t h ứ t chín bây giờ đánh nhau k h í tức trận chiến quá mạnh chỉ k h í tức thôi đã đánh vỡ núi c ô luân ngọn núi cao hàng ngàn mét này bỗng dưng trở thành đồng hoang tàn a thiên gào thét ông ta đội nhiên rút kiếm m u i kiếm trong tay ông ta c h ạ m đất lao về phía bách h i ể u sinh với tốc độ cực nhanh gió cuốn lên đ á vụn vỡ tung tóe cây cổ thụ lập tức đổ dạp hóa thành bột kiếm tiếp xúc mặt đất cách b á c hiểu h sinh trăm mét đ ô n g dưng dưng lên đột một chém già một đạo kiếm lói lên ép sát bách hiểu sinh bách hiểu sinh đưa tay lòng bàn tay đáng sợ lòng bàn tay xuất hiện một cỗ lực lượng đáng sợ chặn đạo kiếm này tuy là chặn được nhưng cơ thể ông ta lại bị đẩy lùi hơi nghiêng về sau như một t h ế cuối cùng ông ta ngã nhào dưới đất còn chưa chờ ông ta bỏ dậy từ mặt đất t i ê n đã giết tới kiếm trong tay kể sát cổ của bách hiểu sinh chuyện này mọi người đều t r ừ n g tóm mắt trận chiến vừa mới bắt đầu thôi mà sao lại thất bại rồi bách hiểu sinh cũng yếu quá chứ không phải bách hiểu sinh quá yếu bách hiểu sinh rất mạnh không ai có mặt ở đây là đối thủ của ông ta là thiên quá mạnh đi trong chiến trường thiên túi đầu nhìn xuống còn chưa bỏ dậy nổi thầy à, ông thua rồi một tiếng thầy đã thu hút sự ồn ào chuyện này thiên là đồ đệ của bách hiểu sinh sao chuyện này sao có thể như vậy mọi người đều ngạc nhiên ngay cả giang cung tuấn cũng ngớ ngác thiên t ừ từ thu kiếm lúc này bách hiểu sinh mới đứng dậy khóe miệng ông ta chảy ra tiêu máu trông dáng vẻ khá nhét nhát ông ta nhìn thiên và nhẹ h à n cười cũng không tệ cho giỏi hơn thầy Tôi thua、rồi. Thiên ô rồi. h n k giang n ó nhiều, bèn u q y ư ờ i đi khỏi. cung ò n ngoài chiến trường, mọi người nhìn n mọi h a đ ư ờ sở vi kéo tuấn a của Giang y c n g t u vài nhẹ ỏ rộng Chồng không đúng. sinh Giang Cung Tuấn n gì hỏi, bách hiểu sinh mà, sao có thể thua h có có được. à, là mà, đó Đây sao Ừm. nhàng gật đầu và nói sức mạnh của thiên quả thật rất mạnh nhưng cũng không mạnh tới mức thái quá đổi lại là anh anh cũng có thể chống trả nhưng bách hiểu sinh lại dễ dàng bị thua trận lẽ nào thực lực của bách hiểu sinh chỉ vậy thôi sao giang cung tuấn tuyệt đối không tin vì anh từng dây tay với chiêu tử vương chiêu tử vương cũng là bước vào cảnh giới thứ chín ngàn năm nhưng lúc chiến đấu kịch liệt thực lực triển khai cũng khủng khiếp hơn bách h i ể u sinh anh cũng không tin thực lực cao thủ hai ngàn năm chỉ có như vậy chỉ có một khả năng đó chính là bách h i ể u sinh n đường rất nhiều cao thủ đỉnh cấp nhìn ra vài sơ hở phía xa là khu vực của đám người chiêu tử vương lan đà nói nhỏ ba bách h i ể u sinh này sao không chịu nổi một chiều đúng là khó bể tưởng tượng chiêu tử vương cũng không tin thực lực của bách h i ể u sinh chỉ có vậy chiêu tử vương suy nghĩ rồi nói ông ta quả thật đã tiến hành thực lực của cảnh giới thứ chín nhưng vẫn bị đánh bại chuyện này chỉ có một khả năng ông ta vốn không dốc sức ra tay mà là cố tình thốt thiên ông ta làm vậy là có dụng ý gì lẽ nào chỉ là vì không muốn để lộ thực lực sao lan đã hỏi chiêu tử vương hơi lắc đầu và nói chuyện này thì ba không biết ba vốn muốn nhân cơ hội này xem thử thực lực thật của bách h i ể u sinh nhưng không ngờ ông ta che giấu sâu vậy chỉ thi triển thực lực của cảnh giới thứ chín thực lực thật sự lại bị bại lộ thì ngay cả những tuyệt học khác cũng chưa thi triển lúc này ngay cả chiêu tử vương cũng không hiểu rốt cuộc bách h i ể u sinh đang nghĩ gì b á thiên thiên chương chín trăm mười bốn yêu cầu của bách hiểu sinh một trận chiến mà mọi người đều chú ý một trận chiến tưởng là hào kiệt sẽ diễn ra vô cùng ác liệt nhưng không ngờ lại kết thúc như thế này bách hiểu sinh thua cuộc thiên là người giành chiến thắng sau khi đánh xong trận này thiên danh chấn thiên hạ đã chính thức trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ này cho dù ông ta còn chưa giao thủ với chiêu tử vương nhưng trong mắt của mọi người thì ông ta chính là người đã đánh bại bách hiểu sinh chính là đệ nhất thiên hạ bởi vì tuổi thọ của bách hiểu sinh so với chiêu tử vương dài hơn cho nên thực lực theo đó cũng mạnh hơn chỉ có một số cường giả mới có thể nhìn thấy mánh khỏe ở đây đó chính là bách hiểu sinh cố ý thua trên tay của thiên về phần mục đích của bách hiểu sinh thì không có ai biết được sau một trận chiến này thì tất cả mọi người đều nhanh chóng rời đi giang công tuấn cũng đỡ đường sở vị đi ra hai người đặc biệt đi trước là bởi vì không muốn có ai q u ấ y r à y mà mộ dung xuân cũng không có chuyện gì phải làm cho nên cũng đi ra cùng giang c u n g tuấn ông ta cũng muốn ở cạnh giang c u n g tuấn một thời gian ngắn ông ta thường thảo luận về võ học với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn tu luyện càn k h ô n quyết chuyện này ông ta cũng biết rất rõ ông ta cũng muốn học càn khuyết ô n q và ông ta cũng được giang c u n g tuấn chỉ cho biện pháp thế nhưng cho đến hiện tại thì ông ta vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí trời đất nếu như không phải do cơ thể của giang c u n g tuấn có sự thay đổi thì ông ta cũng nghĩ là việc tu luyện càn khôn quyết này của anh là giả hiện tại ông ta vẫn chưa tu luyện được càn khôn quyết cho nên cũng không muốn từ bỏ chú em giang kế tiếp cậu có ý định muốn đi đâu tiếp tục quay về thôn nhỏ ở trong núi sông hay sao khi đến cửa vào thành phố thì mộ dung xuân hỏi đúng vậy giang cung tuấn gật đầu nói ngoại trừ thôn nhỏ ở sau núi thì tôi còn có thể đi đâu được nữa sở vi cũng sắp sinh rồi vào thời điểm này tôi cũng không thể đi khắp nơi được tôi cũng không có chuyện gì cần làm cho nên tôi sẽ đi với cậu lần này tôi nhất định phải cố gắng nhanh chóng luyện được càn khôn quyết nếu như quả thật không luyện được thì tôi muốn sử dụng lại long nguyên Lợi dụng vào sức mạnh của mạnh n l o giờ Nguyên cảnh g để bước vào ớ và phút này b u n g có một bóng ảnh xuất hiện ở trên đường đi chặn chiếc xe lại bắt hiệu sinh ở trên xe giang công tuấn đường sở vi và mộ dung xuân đều bất ngờ giang công tuấn là người đầu tiên mở cửa bước xuống xe nhìn về phía của bách hiểu sinh đang đứng chặn đường vẻ mặt của giang c u n g tuấn vô cùng tôn kính hỏi tiền b ố i bách ông làm như vậy là có ý gì tại sao lại cản đường của chúng tôi hai tay của bách hiểu sinh v ắ t ra sau thân s ắ c vô cùng t h ô n g d o n g nhìn giang c u n g tuấn bình tĩnh nói giang c u n g tuấn cậu có còn nhớ nhiều năm trước tôi đã nói là muốn cậu làm giúp tôi một việc không giang c u n g tuấn gật đầu đúng là đã từ có chuyện như vậy nhưng mà bách hiểu sinh vẫn chưa từng nói ra yêu cầu đó là gì bây giờ ông xuất hiện là muốn bảo tôi là giúp ông một việc sao đúng vậy bách hiểu sinh gật đầu ông nói đi giang c u n g tuấn mở miệng nói anh đã đồng ý với bách hiểu sinh anh cũng biết do nguyên tắc của bách hiểu sinh nguyên tắc của núi lâm lang là trao đổi thông tin để lấy thông tin có một việc cần phải làm để có được thông tin về phần cái gì thì tùy bách hiểu sinh yêu cầu bách hiểu sinh nói tôi cần một thứ đồ vật cần cậu phải đi lấy giúp tôi cái gì giang c u n g tuấn hỏi chính là ngọc tỷ truyền quốc ở trong tay của t r i ê u tử vương cũng chính là ngọc tỷ truyền quốc của nước đại lan hả nghe vậy thì giang c u n g tuấn gây ngẩn cả người hỏi tiền bối bách ông muốn cái này để làm gì ông là người không tranh quyền thế c á i thứ đồ này ở trong tay của ông cũng vô dụng mà thôi hay là ông cho rằng mình nằm trong tay ngọc tỷ của nước đại lan thì ông cũng có thể trở thành đế vương ha ha b á c hiểu h sinh cười nhạt một tiếng sau đó nói cậu cũng không cần phải hỏi nhiều cậu chỉ cần giúp tôi lấy được ngọc tỷ truyền quốc từ trên tay của t r i ề u tử vương là được rồi trên mặt của giang cung tuấn mang vẻ suy tư trong thời gian ngắn thì anh cũng không thể nghĩ ra tại sao mà b á c hiểu h sinh lại muốn lấy ngọc tỷ suy nghĩ một lát anh rời chủ để đi nói tiền mối bách tại sao ông lại cố ý để thua tiên mặc dù hiện tại thiên đang ở cảnh giới thứ chín Thực lực của ông ta cũng rất mạnh nhưng lại không thể đạt tới thực thật tấn ta tôi còn có thể mạnh nhưng không cảnh những hướng chi là ông. Cậu không cần phải hỏi nhiều lực lực sự của cũng của công của còn có được, Cậu cần lại là nữa. ông ông ông. này, giới đỡ b á c h hiểu sinh không t r truyền trong Triều Triều ả cả cảnh bản phải lời lại là là nhờ người Giang Cung Tuấn hỏi. tại giới tôi, tôi đối vấn Vậy Vương vẫn vào Vương. Tuấn xuất Cung nếu như ông muốn ngọc ông không mình ngay căn cũng không đề mà mà một mà tay của sao chưa của quốc bước Bách tỷ Tử thì tự thủ thứ thì thủ Tử ở hiểu sinh nói ra đây là việc của cậu về phần yêu cầu của tôi thì tôi cũng đã nói ra rồi còn về việc làm như thế nào để lấy được thì chính cậu phải tự nghĩ biện pháp nói xong thì b á c hiểu h sinh quay người rời đi tiền bối chờ đã giang cung tuấn kịp thời gọi ông ta lại b á c hiểu h sinh quay người lại nhìn về phía giang cung tuấn nói thế nào vậy còn có chuyện gì nữa sao giang cung tuấn nói là một việc có liên quan đến võ học tôi muốn thỉnh giáo ông một chút cậu nói đi giang cung tuấn nói chi tiết hỏi tôi muốn biết con đường dẫn đến cảnh giới thứ chín của tiền bối bách là như thế nào cảnh gió thứ chín sao bắt hiểu sinh thì thào nói nhỏ lập tức nói tôi nhớ tới mấy năm trước tôi đã nói với cậu cảnh giới thứ chín cần phải thông qua l i n h mộ cần phải có đủ kinh nghiệm sống vâng giang cung tuấn gật đầu nói tiền bối đã từng nói qua nhưng mà tiền bối có thể nói kỹ hơn được không bách hiểu xanh nhìn giang cung tuấn hỏi hiện tại cậu đang ở mức nào cậu đã cảm nhận được chi lực của trời đất chưa đã có thể cảm nhận được rồi giang cung tuấn gật đầu hô nghe thấy vậy thì bách hiểu xinh hít một hơi thật sâu ông ta đã từng nói với giang cung tuấn nếu muốn đột phá lên cảnh giới thứ chín thì cần phải cảm nhận bước đầu tiên của cảm nhận này chính là có thể cảm nhận được chi lực của trời đất với việc duy trì sức mạnh của trời đất thì mới có thể phá vỡ được bức tường ngăn cách thành công bước vào cảnh giới thứ chín đây chính là phương pháp chính thống để có thể cảm nhận được chi lực của trời đất cảm nhận được thiên địa linh khí thì đòi hỏi yêu cầu rất cao sau đó là không làm gì cả cần phải có nhiều kinh nghiệm phải biết gần gũi với thiên nhiên sau đó là dung hợp với thiên nhiên mà vào những năm mà ông ta ở thời kỳ đỉnh cao của cảnh giới thứ chín thì phải trải qua cả trăm năm thì mới có thể tìm được cánh cửa vậy mà ông ta lại không nghĩ tới mới có ba năm ngắn ngủi mà giàng cung tuấn lại có thể làm được điều này trên gương mặt của ông ta hiện lên vẻ tán thường nói ừ rất tốt kính x i n tiền bối chỉ điểm được bách hiểu sinh nhẹ nhàng gật đầu giang cung tuấn có thể đi đến bước này đúng là rất tốt nếu như không có bước này thì cho dù ông ta có chỉ điểm đến đâu đi chăng nữa thì cũng đều vô dụng bởi vì cho dù có chỉ dạy kỹ càng thì cũng sẽ không thể cảm nhận được chi lực của trời đất điều này nhất định cần phải tự bản thân lĩnh n g ộ được cũng giống như mộ dung xuân ông ta cũng tu luyện cán khúc q u y ế t tuy nhiên lại không thể nào giống như giang cung tuấn được vẫn không thể cảm nhận được linh khí trời đất trị lực của trời đất còn gọi là thiên địa linh khí hay chính là tổ khí sức mạnh này đã có từ lúc trái đất này được hình thành trong thời kỳ viết cổ sức mạnh này lớn đến khủng khiếp nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì nó đã trở nên rất yếu dựa theo những nghiên cứu của tôi thì sức mạnh này chỉ tồn tại vào thời điểm giao nhau giữa tối và sáng cũng chính là lúc trời dạng sáng thì nó mới xuất hiện nhưng một khi đến lúc hừng đông thì sức mạnh thiên địa linh khí này sẽ lập tức tiêu tán sau khi có thể cảm nhận được linh khí của đất trời thì cần phải lợi dụng phương pháp đặc thù để hấp thụ giút thay đổi thể chất trong cơ thể giút cho cơ thể có thể dung nạp nhiều chân khí hơn nữa Từ tôi thụ thiên lúc linh cảm được cho nhận đến song khí khi hấp đ ba trăm năm, gian. năm sao? Giang Cung Tuấn kinh ngạc. kinh Tuấn năm đối với anh chính là khoảng thời gian quá dài anh không nghĩ tới mình lại may mắn đến như vậy lại có thể có được một phương pháp hô hấp đặc thù nếu như không phải trong càn k h ô n quyết có ghi lại phương pháp hô hấp thì trong vòng ba năm ngắn ngủi này anh cũng không thể cải thiện bản thân như bây giờ chương chín trăm mười lăm gọn gọn non bí ẩn đúng vậy ba trăm năm bách hiểu sinh trả lời lần đó ông ta phải sử dụng cả ba trăm năm thì mới nghiên cứu được phương pháp hấp thu linh khí từ đất trời ông ta nhìn vào giang cung tuấn tán thường nói cậu làm rất tốt tại niên đại này người mà tôi coi trọng nhất chính là cậu tôi vốn tưởng rằng cậu còn phải trải qua nhiều chuyện nữa phải khám phá ra tất cả mọi thứ thì mới có thể cảm nhận được linh khí trong đất trời không nghĩ tới vậy mà bây giờ cậu đã có thể cảm nhận được bây giờ tôi sẽ đem công pháp hấp thu thiên địa linh khí truyền lại cho cậu nghe thấy vậy thì giang cung tuấn nhanh chóng nói ra không cần đâu hả bách hiểu sinh ngạc nhiên đây chính là tâm pháp mà tất cả mọi người đều mơ ước tâm pháp này chính là do ông ta tự mình nghĩ ra hơn 2.000 n ă m nay ông ta chưa từng truyền thụ cho một ai cả bởi vì trong hơn 2.000 n ă m này không có ai có thể đạt đến cảnh giới giống như giang cung tuấn hiện tại khi ông ta muốn chủ động truyền lại cho giang cung tuấn thì lại bị anh từ chối giang cung tuấn vừa cười vừa nói tiền bối chỉ cần nói cho tôi biết con đường mà ông đi đến cảnh giới thứ chín là được rồi tôi chỉ muốn tham khảo qua mà thôi ừ cũng được bách hiểu sinh mang vẻ mặt tán thưởng ông ta không biết rằng giang cung tuấn đang nằm trong tay cản k h ô n quyết ông ta suy nghĩ sau đó nói ra tôi đã bỏ hơn ba trăm năm ra để sáng tạo ra phương pháp hấp thu thiên địa linh khí cũng chính là cổ khí chỉ có thể hấp thu vào thời điểm sáng tối l u ô n chuẩn rất nhanh sau đó tôi đã bước vào cảnh giới thứ chín quá trình này chỉ mất ba năm mà thôi thế còn hiện tại giang cung tuấn nhìn b á c hiểu h sinh hỏi thực lực hiện tại của tiền bối đã đạt đến cảnh giới nào rồi còn có cảnh giới nào trên cảnh giới thứ chín không b á c h hiểu sinh cười nhạt nói tất cả những chuyện này về sau cậu tự nhiên sẽ biết thế giới này so với tưởng tượng của cậu còn lớn hơn rất nhiều chờ đến khi cậu bước vào cảnh giới thứ chín thì cậu sẽ biết rõ thế giới mà cậu biết lúc này chỉ là phần nổi của tàng băng mà thôi giang cung tuấn n gây ngẩn cả người không biết rằng những lời mà bách hiệu sinh nói lúc này là có ý gì được rồi tôi cũng nói nhiều rồi nếu như ngày nào đó cậu thay đổi ý định muốn học được công pháp của tôi thì hãy đến núi lâm lang tìm tôi lúc nào thì tôi cũng có thể dạy cho cậu nói xong ông ta xoay người rời đi vừa xài bước đi thì ông ta đã đi xa cả một đoạn rất xa sau khi đi xa hơn trăm mét thì ông ta nhẹ giọng thì tôi hy vọng có thêm nhiều người hơn nữa bước vào cảng r ơ i thứ chín một người trèo trống tất cả thực sự quá mệt mỏi những năm gần đây tôi cảm thấy quá tình m ị h có quá nhiều sự việc không có cách nào chia sẻ được với người khác giang cung tuần nhìn thấy bách hiệu sinh rời đi thì cũng quay trở lại xe trên xe đường sở vi hỏi ông xã tại sao bách hiệu sinh lại muốn lấy ngọc tỷ c h u y ể n quốc ở trong tay của triều tử v ư ơ n g vậy đường sở vi cũng chính là một võ giả rất mạnh cho nên cuộc đối thoại của giang cung tuấn và bách hiệu sinh cô đều có thể nghe được mộ dung xuân cũng có thể nghe được gương mặt của ông ta cũng mang theo nghi ngờ nói đúng vậy ngọc tỷ truyền quốc chỉ có giá trị giống như một thứ đồ cổ mà thôi cái thứ này đối với bách h i ể u sinh mà nói thì ông ta cũng không dùng để làm được việc gì giang cung tuấn ngồi ở ghế lái bên trên cũng lâm vào trạng thái c h ầ m tư vài giây sau anh nói tôi cũng không biết nữa đ ư ờ n g s ở vi hỏi vậy thì anh thật sự muốn đi giúp bách h i ể u sinh đoạt được ngọc tỷ truyền quốc hay sao cái này nằm ở trong tay của t r i ê u tử vương đấy t r i ê u tử vương cũng chính là một nhân vật đã sống hàng nghìn năm thực lực rất mạnh chuyện giết rồng vào ba năm trước đây nếu như đó không phải là nhờ vào triệu tử vương thì căn bản không thể nào giết được con rồng đó vào giờ phút này giang cung tuấn cũng có chút bối rối anh không biết rằng mình có thể đoạt được ngọc tỷ truyền quốc hay không thế nhưng mà anh đã đồng ý với bách h i ể u sinh anh nghĩ nghĩ một lúc sau đó nói chuyện này không thể nóng n ộ i được dù sao thì bách h i ể u sinh cũng không có gia hạn thời gian vẫn nên chờ anh bước vào cảnh giới thứ chín rồi sẽ nói tiếp hiện tại anh đã có thể xác định con đường tu luyện của anh chính là con đường chính xác dựa theo cách tu luyện này thì rất nhanh anh sẽ có thể tiến vào cảnh giới thứ chín nói xong thì anh bắt đầu nổ máy lái xe rời đi ba người trực tiếp đi ra sân bay một ngày sau Ba phía người về tới thôn trăng mà họ ẩn cư tới về họ mà ở phía sau núi. Vừa về đến nơi Vừa về khi giang công tuấn không thể c có có mua kiếm xong anh dừng lại liền nhìn thấy mộ dung xuân đang đứng ở cửa anh đi thời cười hỏi anh mộ dung cảm nhận như thế nào rồi mộ dung xuân khẽ lắc đầu nói vẫn chưa được đây là con đường tu luyện của cậu cũng không phải là con đường tu luyện phù hợp với tôi có lẽ tôi phải sử dụng biện pháp khác b á c hiểu h sinh đã nói tất cả đều là cảm nhận lĩnh ngộ truyền thụ lại là điều không thể thực hiện được là vị đạo trưởng nào vậy sao lại có mùi thơm như thế mộ dung xuân đ ố n g nhiên cảm thấy một mùi thơm loại hương thơm như thế này có thời điểm nào đó lúc trước anh cũng đã từng người qua cũng từng thấy nhưng mà nó không có nồng đậm đến như vậy không nghĩ tới hôm nay mùi hương này lại tràn ngập chiếc sân nhỏ chương 916, quay trở về trong nước v à một vài ngày trước mùi hương này rất yếu nếu như không ngửi kỹ thì sẽ không thể nào ngửi thấy được thế nhưng hiện tại mùi hương này lại rất đậm mộ dung xuân nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn cười cười nói t h ự c không dám giấu gì vài ngày hôm trước tôi tình cờ phát hiện ở trên núi có xuất hiện một cọng cỏ non tôi lại phát hiện ở trong cọng cỏ non đó có tồn tại thiên địa linh khí cho nên liền mang trở về nhà trong ở trong vườn thuốc của mình hiện tại tất cả những dược liệu khác ở trong vườn của tôi đều đã héo rũ chỉ còn lại duy nhất cọng cỏ non này sau khi cọng cỏ non đơm hoa kết trái mùi thơm này chính là do quả của nó tạo ra thật sao sắc mặt của mộ dung xuân mang theo kích động nói đưa tôi đi xem được không đi bên này giang cung tuấn đưa mộ dung xuân đi vào trong vườn thuốc của mình các cây thuộc ở trong vườn thuốc đều đã héo rũ hiện tại tất cả đều đã chết chỉ có một cọn cỏ quả non bừng bừng sức sống trên gốc của cọn cỏ quả này còn có một quả nhỏ quả này hiện tại đã lớn bằng đầu ngón tay toàn thân chính là một màu đỏ nhìn qua trông rất diễm lệ đi tới gần vườn thuốc mùi thơm này ngày càng nồng đấm hơn mộ dung xuân ngồi s ồ m ở trên mặt đất nhìn cọn cỏ quả non ở trên mặt đất cái thứ này có thiên địa linh khi sao tại sao tôi lại không thể cảm nhận được giang cung tuấn cười cười nói đó là bởi vì cảnh giới hiện tại của ông còn chưa đạt đến thời gian trôi qua dần dần thì ông mới có thể giác nộ g được chờ đến khi ông hiểu thấu thì có lẽ ông sẽ có thể cảm nhận được thiên địa linh khí mộ dung xuân chăm chú nhìn chốc lát thế nhưng vẫn như cũ không thể cảm nhận được thiên địa linh khí ở bên trong cuộc gọn g cỏ non vệ mặt của ông ta thất vọng sau đó đứng lên hỏi đúng rồi bây giờ sở vị có thể cảm nhận được không tất nhiên giang cung tuấn gật đầu đường sở vi đã sớm bước vào đỉnh phong bật thiên thê thứ chín mấy năm nay cô cũng không nhàn rỗi mà tu luyện càng cất nhưng mà cô không có tu luyện càn k h ô n lưỡng khí mà là lợi dụng bí quyết hô hấp của càn k h ô n để cải thiện cơ thể ôi mộ dung xuân cảm thán ngay cả đường cỏ vi cũng đã đạt đến bước này khi đã bước đến bước này thì có nghĩa là khoảng cách đến cảnh giới thứ chín không còn xa nữa n ô n tình sùng còn ông ta thì vẫn chưa biết bao giờ mình mới có thể đi đến cảnh giới này của bọn họ đúng rồi mộ dung xuân nhớ ra cái gì đó ông ta nói cậu đã nghe nói gì chưa dạo này hình như có xuất hiện thêm một thể lực mới ha vẻ mặt của giang cung tuấn đầy nghi ngờ mấy ngày nay anh đều ở trong thôn này cũng không có đi ra ngoài cũng như không có hóng hớt chuyện từ bên ngoài anh nhìn mộ dung xuân hỏi thế lực gì cơ hình như gọi là vô hư môn nó đã xuất hiện từ khi nào vậy mộ dung xuân nói ra ở đây vài ngày trước ngay sau khi từ chỗ bách h i ể u sinh chiến đấu về thì đã nghe nói vô hư môn này rất mạnh ở trong môn này đệ tử khiêu chiến bốn phía hiện tại đã đánh bại không ít môn phái ông cũng đang ở trong thôn nhỏ này làm sao ông lại biết được chuyện ha ha mộ dung xuân cười nói mặc dù là tôi đang ở trong thôn nhỏ sau núi nhưng mà tôi còn là môn chủ của cổ môn cổ môn cũng là một thế lực rất lớn mạnh mạng lưới tình báo cũng trải rộng khắp thiên hạ mấy ngày hôm nay tôi cũng rất chú ý đến mấy sự việc ở bên ngoài cho nên tự nhiên cũng sẽ biết chuyện này việc này thì có liên quan gì đến chúng ta giang cung tuấn mang vẻ mặt không thèm quan tâm hiện tại anh không muốn quan tâm quá nhiều đến việc của thế giới cổ v à o nữa được rồi tôi đi về trước bây giờ tôi sẽ đi bế quan mộ dung xuân cũng không muốn ở lại thêm cho nên quay người rời đi giang cung tuấn nhìn chằm chằm vào cọn g cỏ non sau đó lại nhìn quả của cây nhìn quả nhỏ toàn thân đều màu đỏ lại có mùi thơ mê người vào giờ phút này anh cũng có ý nghĩa muốn ngắt xuống sau đó ăn hết nhưng mà anh vẫn cố nhị lại anh bay người đi về sân nhỏ sau khi anh trở lại sân nhỏ sở vị từ trong nhà đi ra ông xã bụng của em có chút không thoải mái trên mặt của đường sở vị chính là một sự đau đớn thống khổ như thế nào rồi em sắp sinh rồi sao sắc mặt của giang cung tuấn vui mừng ở trong cái thôn nhỏ bé này thì cách cả đoạn dài cũng không có người ở tròn nên ai sẽ tới đây cơ chứ cũng không có ai biết về loại quả này hơn nữa ở đây còn có cả anh mộ dung sau khi chúng ta đi thì thỉnh thoảng nhờ ông ấy đến trông coi hộ cũng được đường sở vi gật đầu kỳ thật thì ở trong lòng cô vẫn muốn giang c u n g tuấn đưa cô về giang c u n g tuấn đi đến chỗ của mộ dụng xuân nhờ ông ta trông coi giúp mình hai ngày đợi đến sau khi anh đưa sở vi về đến nơi thì sẽ quay trở lại được rồi đi đi tôi sẽ trông coi cẩn thận cho cậu mộ dung xuân đang khoanh chân ngồi ở trong sân trên người mang theo một sức mạnh lớn sau khi ông ta nghe thấy những gì mà giang c u n g tuấn nhịp thì ông ta dừng lại một chút sau đó ý bảo giang c u n g tuấn cư yên tâm mà trở về trong nước sau khi đến nhờ mộ dung xuân xong thì giang cung tuấn liền đi trở về sau đó cùng với đường sở vị rời khỏi thôn nhỏ này đi trở về nước t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i bảy người đàn ông thần bí chặn đường lần này quay trở về trong nước rất thuận lợi không có bất kỳ điều gì ngoại ý muốn xảy ra đến hà họ đường ở trong nước mấy năm nay nhà họ đường phát triển vô cùng nhanh chóng bởi vì nhà họ đường đều đi theo con đường luyện võ t r ò nên n nhà họ đường cũng đã tiến hành chỉnh đốn cùng với việc phân hóa phân làm hai bộ phận một bộ phận làm ở trong nội thành quản lý nghiệp vụ còn một bộ phận còn lại thì ở ngoại thành hưng phúc nếu không có chuyện gì làm thì có thể luyện một chút võ mà đường sở vị chính là thuộc bộ phận thứ hai trong nhà hộ đường sau khi giang c u n g tuấn tự mình hộ tống đường sở vi đến nhà họ đường thì mới rời đi nhanh chóng trở về thôn nhỏ trước khi đi thì đường sở vi lại liên tục nói rõ giang c u n g tuấn không được đi lung tung sau khi quả chín thì phải lập tức quay về giang c u n g tuấn cũng ngay lập tức đồng ý một ngày sau giang c u n g tuấn xuất hiện ở một nơi gần thôn nhỏ sau núi anh vừa lái xe vừa ngâm nga một ca khúc nho nhỏ, nhỏ. đống nhiên ở phía trước xuất hiện một người khiến cho anh phải phanh gấp lại lốp xe ma sắt với mặt đất khiến cho phát ra một â m vang thật lớn giống như là vào lúc đó có một mùi cháy khét tỏa ra giang cung tuấn dừng xe lại sau đó mở cửa xuống xe người chặn đường chính là một người đàn ông người đàn ông này mặc một bộ trường bảo cổ màu lam giữ lại mái tóc dài nhìn qua thì cũng chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi gương mặt hình thoi trông vô cùng đ ẹ p mắt môi n ở nụ cười trên s ắ c mặt thì mang một vẻ bình tĩnh thoải mái anh là ai giang cung tuấn đứng ở trước mặt người đàn ông kia bình tĩnh hỏi khi nhìn thấy người này thì anh lập tức có một cảm giác không lành người này cản đường anh tuyệt đối không đơn giản là người muốn khiêu chiến với cậu người đàn ông mặc trường bảo cổ màu la mở m miệng nói giống như là đang nói một chuyện không có ý nghĩa gì cả khiêu chiến với tôi sao giang cung tuấn lập tức liên nở nụ cười từ khi xuất đạo đến nay chưa từng có người nào muốn khiêu chiến với anh như vậy mặc dù trên mặt của anh là nụ cười vui vẻ nhưng trong lòng lại đang nói thầm người này là ai khiêu chiến với anh xong rồi làm gì nữa anh cười cười rồi nói t ô i không có thời gian nói xong anh định quay người lên xe Chỉ ưu. ngay lập tức người đàn ông mặc trường bảo màu lam lắc mình một cái liền xuất hiện ở trước cửa xe sau đó đ è lên trước cửa xe tốc độ của anh ta rất nhanh nhanh đến mức giang c u n g tuấn cũng phải xưng sở cậu chỉ có hai lựa chọn một là chấp nhận khiêu chiến của tôi hai là tôi sẽ giết cậu người đàn ông mặc trường bảo màu lam đ è lên của xe nhìn vào giang c u n g tuấn sau đó cười lên tỏ ra mình vô cùng vui vẻ giang c u n g tuấn nhìn kỹ vào anh ta trong ký ức của anh không hề tồn tại người mặc trường bảo màu lam anh là ai anh lại hỏi một lần nữa tôi là ai cậu vẫn còn chưa có tư cách biết rõ người đàn ông mặc trường bào màu lam rất n g ô n g cuồng nói xong anh ta ra chiêu mạnh mẽ năm ngón tay nắm chặt thành q u y ề n mạnh mẽ hướng đến đầu gáy của giang c u n g tuấn mà đã tới giang c u n g tuấn bay đầu đi né được chiêu này mà khi quyền này được đánh ra một khối đá ở bên đường đã bị đánh trúng trong một khoảnh khắc liền vỡ tan biến thành một đống bột đá mà trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hồ sâu một trường bình thường mà đã khủng bố như vậy giang c u n g tuấn nhìn thấy một màn này thì nụ cười trên mặt cũng cứng lại thay vào đó là vẻ mặt tâm trầm người này xuống tay quá đập á c nếu như một quyển vừa rồi mà rời vào đầu anh thì nhất định đầu của anh sẽ bị đánh nát bét người đàn ông mặc trường bào màu lam giơ lên nằm đấm nhìn vào giang cung tuấn nghiền ngẫm mà cười nói không tệ cậu phản ứng rất nhanh ở tầm tuổi này mà có được tu vi như vậy thì cũng quả là hiếm có càng lúc tôi càng cảm thấy hứng thú với cậu rồi đấy vẻ mặt của giang cung tuấn c h ầ m thấp anh biết rõ nếu như hôm nay mà không đánh một trận thì nhất định không có cách nào thoát khỏi nhưng mà anh càng thắc mắc về thân phận của người trước mặt hơn đoan hùng thậm chí là toàn bộ thế giới cường già anh đều biết hết cho dù không biết thì cũng sẽ được nghe nói người đàn ông mặc trường bào m à u l a m bị đẩy lùi hơn chục mét trước khi anh ta có thể loại bỏ sức lực tấn công của giang c u n g tuấn lên mình cánh tay của anh ta run lên trên mặt mang một vẻ nghiền ngẫm vui vẻ đây mới chỉ là bắt đầu thôi thằng nhóc tôi cũng sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để xuất thủ nói xong anh ta mạnh mẽ vọt tới trước mặt của giang c u n g tuấn khoảng cách hơn mười mét anh ta chỉ cần dùng một giây là đến nơi giống như là trong một khoảnh khắc liền đi đến trước mặt của giang c u n g tuấn vừa mới xuất hiện anh ta mạnh mẽ nhảy lên xuất hiện ở trên không t r u n g cao hơn mười mét mạnh mẽ hướng đến giang công tuấn mà dỡ vào sắc mặt của giang c u n g tuấn chấm xuống anh nắm chặt lấy nắm đầm cả thân thể đi ngược chiều lên trên nắm đấm và bàn chân lại va chạm với nhau âm hại sức mạnh hòa lại với nhau sau đó bùng nổ ở trong không khí thân thể của giang c u n g tuấn hướng xuống đất còn người đàn ông mặc trường b à o màu l a m bị đánh bay ra ngoài thế nhưng thân thể của anh ta chỉ xoay tròn một vòng sau đó lại tiếp tục tấn công giang c u n g tuấn lần nữa thân thể của giang c u n g tuấn còn chưa chạm vào mặt đất thì lại lần nữa bay ngược chiều lên trên trận chiến nổ ra trong tích tắc chương chín trăm m ư ơ i tám vô hư môn tìm đến cửa giang cung tuấn vốn không muốn đấu với người lạ thế nhưng người đàn ông mặc trường bảo màu lam lại rất quá đáng anh lập tức vận c h â n khí tiếp đón những công kích của người đàn ông mặc trường bảo màu lam mấy năm nay anh vẫn luôn nghiên cứu võ học bất luận là chữ pháp quyền pháp hay là chân pháp hay thân pháp thì anh đều đã luyện n h ữ n g mấy năm nay vẫn chưa có cơ hội thực chiến hôm nay cuối cùng anh cũng có cơ hội ở đây đã gần đến thôn nhỏ nhỏ sau núi ở xung quanh thân nhỏ này cả trăm mét cũng không có ai ở ở nơi đây chính là một mảnh hoa vu bóng người thấp thoáng quyền phong chấn động âm lại một lần nữa va chạm vào nhau người đàn ông mặc trường bào màu làm lại bị đánh bay ra một lần nữa cánh tay của anh ta đã đánh run lên tất cả sức lực như không còn nữa anh ta vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị giang cung tuấn đuổi theo tấn công mạnh mẽ người đàn ông mặc trường bào màu làm không kịp phản ứng lập tức bị đánh trúng ở phần ngực cơ thể của anh ta lúc này giống như một trái bóng da bị đánh bay ra ngoài mạnh mẽ ngã xuống đất xoáy lên đầy bụi bặm đáng chết anh ta tức giận mắng cơ thể của anh ta giống như một chiếc lò xo mạnh mẽ bật lên khỏi mặt đất trên người tỏa ra khí thế đáng sợ hơi thở này ảnh hướng đến bốn phía xung quanh trên mặt đất có một ít đất đá bị cuốn lên một đường anh ta chạy như điên mang cuốn theo gió rền dữ dội phóng tới chỗ của giang c u n g tuấn hai người lại giao thủ một lần nữa anh một quyền tôi một quyền anh một cước tôi một chân hai người tấn công nhau và o mấy năm nay giang c u n g tuấn vẫn luôn sử dụng phương pháp hô hấp ở trong c ả n không quyết để hấp thu thiên địa linh khí cải thiện cơ thể hơn nữa anh còn lợi dụng cây thuốc để cải biến cơ thể hiện tại cơ thể của anh so với những cường giả bình thường thì mạnh hơn rất nhiều anh mạnh mẽ phản kháng lại công kích của đối phương Mà sau khi người đàn ông mặc áo màu lam nhận được vài lần tấn công của giang c u n g tuấn thì có vẻ như anh ta không thể chịu được nữa anh ta bị thương ở khoe miệng có máu tràn ra anh ta nhanh chóng tranh né anh ta mạnh mẽ rút ra một thanh kiếm thanh kiếm này được giấu ở bên vai lưng rất mềm mại ngay khi anh ta rút thanh kiếm này ra thì vô tình có một loại kiếm khí tỏa ra cái thanh kiếm này khiến cho giang c u n g tuấn buộc phải lùi về sau thanh kiếm của người mặc trường bào màu lam rung lên một vài đường kiểm chém ra về phía giang công tuấn giang công tuấn cũng ra chiêu chân khí lập tức biến thành sức lực mạnh mẽ trực tiếp chặn lại công kích của người đàn ông mặc trường b à o màu lam ngay sau đó anh lại l o a lên người đâu trong lòng của người đàn ông mặc trường b à o màu lam kinh sợ vào giờ phút này đ ỗ n g nhiên anh ta cảm nhận được một loại khí thế uy hiếp đang ở sau lưng mình anh ta quay mạnh người lại sau đó ra một chiêu kiếm nhưng mà giang cung tuấn lại dỗi ra hai đầu ngón tay kẹp lấy thanh kiếm của anh ta dùng sức rất mạnh keng thanh kiếm lập tức bị bẻ gãy đồng thời anh ra quyền sức mạnh trong quyền này vô cùng đáng sợ trực tiếp tấn công lên người của người đàn ông mặc trường bảo màu lam anh ta trực tiếp bị đánh bay mạnh mẽ ngã xuống đất có một ngụm máu tươi phun ra giang cung tuấn chắp hai tay ở sau lưng từng bước đi tới người đàn ông mặc trường bào màu lam chật vật mà đứng lên giờ phút này anh ta không còn dáng vẻ thong dong bình tĩnh như lúc này nữa vẻ m ặ t cũng mang theo một sự khủng hoảng anh ta đã từng nghe thấy truyền thuyết của giang cung tuấn biết rõ được giang cung tuấn chính là người đàn ông trẻ tuổi đáng sợ nhất trong thiên hạ này nhưng mà anh ta lại không nghĩ tới giang cung tuấn lại có thể mạnh như vậy giang cung tuấn từng bước từng bước đi về phía trước người đàn ông mặc trường bào màu lam từng bước lùi lại rất nhanh anh ta đã lùi đến gốc một cây đại thụ anh ta tựa vào chiếc cây đề phòng mà nhìn chằm chằm vào giang cung tuấn mộ dung xuân nói vô hư môn mới xuất hiện vài ngày thế nhưng trong vòng vài ngày này họ đã đi khiêu chiến rất nhiều môn phái đầu tiên là thiếu lâm sau đó là võ đăng sau cùng là phải thiên sơn tất cả đều bị thua thực lực của lam triều cương kia cũng rất mạnh nếu như là một võ giả bình thường ở chín tầng thang trời thì nhất định không phải là đối thủ của cậu ta cậu ta bất hạnh gặp cậu cho nên mới thất bại nghe đến đó thì giang cung tuấn hỏi Là do môn c h i ề u c ư ờ n g t ớ chín trăm mười chín h một chủ Mộ ý ngu ngốc của giang vô song sức mạnh của vô hư môn quá lớn thật đáng sợ nếu có một người nào đó đột nhiên xuất hiện giang cung tuấn khét thì thầm nói nhỏ với vẻ mặt đầy nghi hoặc vâng ô môn hư này rốt cuộc là có nguồn là rốt gốc từ cuộc có đ u u vậy? Mộ d Xuân lắc đầu nói, cái này n lắc cái c tôi ũ giang không b ế nếu cậu muốn biết t thì có thể muốn Sinh. Bách Hiểu Sinh sống đã lâu, hơn n cậu Hiểu Hiểu lâu, có Bách Bách đi hỏi đã ữ ô ta vẫn cung ò n động trong ngành sự học nên chắc chắn ông ta sẽ biết đến vô hư môn. Vâng, Giang hoạt học chắc hư ta biết sự sẽ c vô tuấn gật đầu anh quả thật cũng có suy nghĩ như vậy nhưng bây giờ tạm thời v ô hư môn vẫn chưa gây ra chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát nên tạm thời anh cũng chưa cần phải quá lo lắng hai người cùng nhau sánh bước trở về thôn nhỏ trên núi giang cung tuấn vừa về đến nơi thì đã nóng lòng đi về phía vườn thuốc ở sân sau anh vừa mới rời đi được hai ngày hoa quả trong vườn vẫn chưa lớn lên nhiều mới chỉ bằng đầu ngón tay cái nhưng ngược lại màu sắc của chúng dường như có phần tươi tắn hơn màu đỏ rực vô cùng hấp dẫn làm người ta nóng lòng muốn cắn thử một miếng cậu em giang hai ngày nay thật tốt vì tôi có thể cho cậu nhìn thấy chúng chỉ sợ có người có ý định ăn trộm mộ d u n g xuân cười nói cảm ơn ông giang cung tuấn cảm kích nói bây giờ anh chỉ mong chờ đến khi những trái hoa quả nhỏ này đến được cảnh giới thứ chín lúc ấy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì bất chắc nữa vào mấy ngày tới giang cung tuấn luôn đợi ở trong thôn nhỏ trên núi mỗi ngày anh đều quan sát những trái cây thần bí này chỉ là những trái hoa quả này dường như không thể dài ra nữa mà chúng chỉ lớn được tới vậy tuy nhiên mới được một thời gian ngắn nên giang cung tuấn cũng không quá sốt ruột mà vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi trong khoảng thời gian đang chờ đợi này anh cũng không để bản thân rảnh rỗi mà luôn ra sức luyện công và mỗi buổi sáng sớm anh đều ở trong sân hấp thụ thiên địa linh khí trong thời khắc luân chuyển giữa đen và trắng của đất trời chỉ trong nháy mắt mà thời gian nửa tháng đã trôi qua trong nửa tháng này giang cung tuấn đã ở cùng và tiếp xúc với đường sở vi về phía đường sở v i cũng không có chuyện gì phát sinh ông xã anh làm sao vậy đã nửa tháng trôi qua rồi mà sao anh vẫn chưa chịu trở về giang cung thần lại một lần nữa gọi điện thoại cho đường sở vi trong khi nói chuyện điện thoại những lời phàn nàn của đường sở vi được chuyển tới giang cung tuấn cười nói rất nhanh thôi anh sẽ trở về sớm anh đang ngồi xổm trên mặt đất ở vườn thuốc trong sân sau thời gian nửa tháng đã trôi qua vậy mà những trái cây nhỏ vẫn chỉ lớn đến như vậy điều này khiến giang cung tuấn hiểu rằng những quả trái cây này không thể lớn thêm được nữa và bây giờ đã tới lúc thu hoạch rồi sở vi đợi anh thêm vài ngày nữa anh sẽ hái trái cây ngay bây giờ chờ sau khi anh ăn rồi bước vào cảnh giới thứ chín anh sẽ trở về với em em đừng lo khi con của chúng ta được sinh ra anh nhất định sẽ ở bên cạnh em ừm em đang đến bệnh viện để khám thai định kỳ vậy em c ú t máy trước nhé đường sở vị c ú t điện thoại giang cung tuấn cất điện thoại di động đi anh nhìn những trái hoa quả thần bí trong vườn thuốc sau một hồi do dự thì đã trực tiếp bắt tay vào việc hái quả vừa ngắt lấy một ngọn thiên địa linh khí trong ngọn cỏ nhỏ bé thần bí ấy bay đi nhanh chóng chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy tốc độ héo rũ của cây cỏ thời gian trôi qua chưa đầy một phút thì ngọn cỏ nhỏ thần bí này đã biến mất chuyện này giang cung tuấn kinh ngạc ngẩn người ra chuyện héo rũ này là sao chứ anh lại nhìn những quả trái cây nhỏ màu đỏ nằm trong lòng bàn tay chỉ to bằng ngón tay cái rồi thì thầm nói nhỏ xem ra đây là vị thuốc tốt hy vọng sau khi thưởng thức một lần đã có thể khiến tôi bước vào cảnh giới thứ chín giang cung tuấn cầm trái hoa quả đó trở về trong sân nhỏ anh ngồi khoanh chân trong sân sau một lúc do dự thì từ từ mở miệng chậm dài ăn từng miếng quả đỏ đó, đó vừa cắn thử một miếng hương thơm nào ngạt của nó đã tràn ngập cả khoác miệng anh nhẹ nhàng cắn thêm vài miếng trái hoa quả ngọt ngào đi từ yết hầu xuống đến dạ dày một luồng điện ấm áp t r u y ề n từ yết hầu lan đến toàn cơ thể vào lúc này lỗ chân lông trên người giang c u n g tuấn đều nở ra cơ thể nhẹ nhàng bay lên cao xuất hiện ở độ cao vài mét trong không trung hơn nữa cơ thể anh còn phát ra một ánh hào quang màu đỏ rực mộ dung xuân nghe thấy có tiếng động liền vội vàng chạy tới xem sao vừa chạy vào tới sân thì đã nhìn thấy giang c u n g tuấn đang bay lơ lửng trong không trung toàn thân phát ra ánh hào quang đỏ rực nhìn như một pho tượng phật lâu đời thường thấy chuyện này vẻ mặt ông ta có chút kinh ngạc vào giờ phút ấy giang c u n g tuấn nhắm chặt mắt lại kích hoạt c ả n khốc q u y ế t nhanh chóng hấp thụ năng lượng vào cơ thể người đầu tiên xuất hiện chính là một người đàn ông trẻ tuổi ông ta mặc long b à o vẻ mặt không chút biểu cảm khi nhìn thấy sự xuất hiện của giang vô song ông ta thản n h i ê nói n giang vô song cháu tới giang triều của ông có chuyện gì không ông nội cháu nghe được tin đồn thiên định tấn công vô hư môn nhưng lại sợ vô hư môn thiên định đi bắt đường sở vi lợi dụng đường sở vi để uy hiếp giang c u n g tuấn ép giang công tuấn phải phục tùng ông ta để giang công tuấn đi chiến đấu với vô hư môn vô song nhẹ giọng nói nhỏ dường như đang muốn nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sao cơ khoác áo long bảo giang thời đột nhiên đứng bật dậy vẻ mặt thờ ơ không thèm đếm x ỉ a gì đến giang vô song vẻ mặt ông ta c h ầ m xuống trên người tỏa ra một luồng sắt khí tên thiên đang chết này đến cả người nhà họ giang tôi mà cũng dám động vào sao ông nội ông cũng phải nhanh lên nếu không có gì bất thường xảy ra thì có lẽ bây giờ thiên đã tới thành phố tử đằng rồi vẻ mặt giang vô song có chút lo lắng vẻ mặt ấy cứ như là đang lo lắng cho đường sở vi thật chương chín trăm hai mươi đường sở vi bị bắt đi rồi thành phố tử đằng vùng ngoại ô trong biệt thự của tập đoàn đường thị đây là khu đất lớn của tập đoàn đường thị mua riêng để xây dựng biệt thự nơi này chỉ có những người thân cận nhất của tập đoàn đường thị ở lúc này trong sân nhỏ của biệt thự đường sở vi đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi trong tay cầm một quyển sách giáo dục thai nhi cô đọc rất chăm chú thậm chí còn đọc lớn ra miệng mờ. cửa lớn của biệt thự đột nhiên bị đập đổ đường sở v i nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lại cô giật mình đứng bật dậy một nhóm người lạ mặt xông vào một nhóm khác cũng lập tức lao tới hóa ra người đang xông vào chính là đường tấn đường tấn sau khi bị đánh đến nỗi mặt mùi sưng vụt thì lao nhanh vào biệt thự vội vàng trốn sau lưng đường sở vi chị chị cứu em mới đường sở vị ra hiệu cho đường tân bình t ĩ n h đường nóng này cô đứng yên tại chỗ nhìn những vị khách không mời mà đến này một vài người đàn ông đã tiến vào bọn họ nhìn thấy đường sở vi khoe miệng khẽ nhét lên thản nhiên cười với vé t r ầ m biếm các anh là ai sắc mặt đường sở vị trầm hẳn xuống cô nói đây là tập đoàn đường thị đương nhiên bọn tôi biết đây là tập đoàn đường thị một người đàn ông trung niên dẫn đầu lên tiếng vừa nói vừa cất nhà cô là đường sở vi phải không vậy xin mời cô đi theo bọn tôi một chuyến đường sở v i nhìn vị khách không mời mà đến nay trong lòng liền cảm thấy có chút bất an cất giọng lạnh lùng nói lập tức rời khỏi đây cho tôi nếu không đừng trách tôi không k h á c h khí ngay lúc này ở ngoài cửa một người đàn ông chậm rãi bước vào ông ta mặc một chiếc áo t r à n g dài màu trắng để tóc đắn hai tay chắp sau lưng vẻ mặt vô cùng ung dung và bình tĩnh thiên nhìn thấy người đàn ông này sắc mặt đường sở vi lập tức có sự thay đổi cô mạnh mẽ giơ tay lên trong phòng trên tầng ba một thanh kiểm lập tức bay ra cô cầm chân tà kiếm và nhìn thiên đang bước tới với vẻ mặt đầy sự đề phòng thiên d ầ n bước tới đứng đối diện trước mặt đường sở vị nói rõ ràng từng chữ một đường sở vi tôi chỉ là có ý mời cô qua thiên quốc của tôi ở tạm một thời gian thôi cô đừng ép tôi phải ra tay tôi biết cô bây giờ rất lợi hại nhưng nếu cô thật sự muốn đầu với tôi thì cô không phải đối thủ của tôi đâu hơn nữa đây lại là tập đoàn đường thị một khi đã ra tay tất cả mọi người nhà họ đường sẽ phải chết ngay cả đứa con chưa trào đời trong bụng cô cũng khó mà giữ được t r o n g s á c mặt thiên vô cùng u u n g cứ như anh ta đang nói một chuyện nhỏ bé không đáng kể vậy nghe thấy vậy sắc mặt đường sở vị đột nhiên cứng đờ cô nhìn thiên một lúc rồi hỏi thiên ông như này là có ý gì chứ nhà họ đường tôi và ông từ trước đến nay không có thủ hoạn gì g bây giờ là ông đang muốn làm gì vậy chứ ra tay những lời nói của thiên không hề vô nghĩa ông ta trực tiếp hạ lệnh cho cấp dưới mấy người đàn ông trong nháy mắt đều rút kiếm ra đúng lúc này đám người của đường thành lâm từ trong biệt thự bước ra nhìn thấy đường sở vị trên tay đang cầm chân tại kiểm đối đầu với một đám người khác thì vô cùng sửng sốt đường thành lâm chống gậy bước ra thật nhanh lạnh lùng quắc lớn đây là tập đoàn đường thị các người dám tới đường thị để ngay lúc đó đường sở vi nói ông nội ông dẫn bọn họ vào nhà trước đã mọi chuyện ở đây cứ để cháu xử lý s ở vị à, chuyện này mau lên mau gọi điện thoại cho giang c u n g tuấn đường sở vị nói xong thì lập tức cất chân tà kiểm đi bởi vì cô biết rõ r à n g cô không thể ra tay vào lúc này thiện đã bước đến cảnh giới thứ chín và cô căn bản không phải đối thủ của ông ta đây là tập đoàn đường thị một khi bắt đầu khiêu chiến tất cả mọi người của tập đoàn đường thị đều có thể gặp nguy hiểm hơn nữa thiên nói rất đúng cô bây giờ còn đang mang thai càng không thể dùng vũ lực cô quay sang nhìn thiên rồi nói thiên tôi có thể đi theo ông nhưng dù sao ông cũng phải nói rõ ràng cho tôi biết ông đến tìm tôi rốt cuộc là vì chuyện gì chuyện này không cần cô phải hỏi nhiều thiên thản như nói sau đó lập tức ra lệnh mau bắt đường sở vi đi cho tôi mấy người đàn ông quay ngược trở lại dùng động tác tay ra hiệu xin mời cô đường sở vi xin mời đường sở vị không nhiều lời hỏi thêm cô liền đi theo sau thiên chị sở vi lũ khốn nạn tôi liều chết với các anh một tên đàn em nhà họ đường lập tức ra tay nhưng anh ta vừa mới bước tới được vài b ư ớ c thì cơ thể đã gục xuống và bị hất văng ra xa có thể ngã khuỵu xuống mặt đất một ngụm máu tươi bắn ra vào lúc ấy đường sở vi đã chuẩn bị đi theo thiền rời khỏi biệt thự của tập đoàn đường thị đường thành lâm nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho giang c u n g tuấn điện thoại đã đổ cho ông nhưng một hồi lâu rồi mà vẫn không có ai trả lời ông ta gọi liên tục đã gọi liên tục mấy chục cuộc điện thoại nhưng vẫn không có ai bắt máy ông lại trực tiếp gửi tin nhắn cho giang công tuấn giang công tuấn không ổn rồi xảy ra chuyện lớn rồi sở vi bị người ta bắt đi rồi cháu nhanh chóng quay về thành phố tử đ ò n g đi tại tập đoàn đường thị tất cả thế hệ nhà họ đường đều tập trung đông đủ ông nội ai là người đã bắt sở vi đi vậy đường lăng lên tiếng hỏi vẻ mặt đường thành lâm cứng đờ bây giờ cả đường lăng cũng đã trở thành người của gia tộc cổ võ vài năm nay anh ta cũng có một chút quan hệ với giới cổ võ cũng biết một chút chuyện của giới cổ võ anh ta là người biết rõ tầm ảnh hưởng của đường sở v i trong giới cổ võ cô chắc chắn là một trong những người giỏi nhất bây giờ ngay cả đường sở vi cũng phải kiêng nể vài phần mà chấp thuận đi theo điều này cho thấy rằng người bắt sở vị đi phải là người có thực lực vô cùng mạnh ông nội có chuyện rồi ông xem này đoạn video này đúng lúc này một tên đàn em lấy điện thoại di động ra mở một đoạn video rồi nói ông ta chính là thiên hiện tại đang là môn chủ của phái thiên môn đồng thời cũng là hoàng đế của thiên quốc hơn nửa tháng trước ông ta còn cùng bách h i ể u sinh chiến đấu ở núi côn luân ông ta đã đánh bại bách h i ể u sinh bây giờ ông ta cũng là người đứng đầu thế giới nghe nói đến đây đường thành lâm sợ hãi ngồi trên s o f a với vẻ mặt cứng đờ nói rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ tập đoàn đường thị của chúng ta đã đắc tội thiên quốc khi nào mà tại sao người của thiên quốc lại tới đây bắt sở vi đi ông ta muốn làm gì vậy chứ ông ta lại lấy điện thoại ra và gọi cho giang c u n g tuấn lần nữa chỉ là điện thoại của giang c u n g tuấn vẫn như những lần trước không có một a i bắt máy khi đường sở vi bị thiên bắt đi tập đoàn đường thị trở nên hoang mang r ố i bởi một ngày sau giang hợi cùng hai vị tướng quân tài năng của giang triệu là giang quốc đạt và âu dương lãng đổi tới thành phố từ đằng tại đại sành biệt thự của tập đoàn đường thị ông thông ra đường thành lâm nước mắt ngắn nước mắt dài nói ông phải cứu đường sở vi sở vi bị thiên của thiên quốc bắt đi rồi thật đáng ghét giang thời đập mạnh tay xuống bàn cái bàn trong nháy mắt vỡ tan thành trăm mảnh ông ấy hít một hơi thật sâu kiềm chế để tinh thần bình tĩnh trở lại nhìn vẻ mặt lo lắng của đường thành lâm rồi nói đừng lo lắng tối nhất định sẽ đưa sở vi bình an trở về là đúng rồi giang cung tuấn đầu rồi đường thành lâm trả lời đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại rồi mà mãi vẫn không thấy bắt máy、U. bây giờ giang thời cũng không có thời gian để tâm đến giang cung tuấn nữa trước tiên ông phải nhanh chóng đến thiên quốc tìm được thiên để đưa đường sở vị trở về bởi vì ông ấy biết rằng đường sở vi sắp sinh rồi nên vào lúc này chắc chắn không được để xảy ra bất kỳ chuyện gì đó là máu mủ của nhà họ giang ông người nhà của nhà họ giang ai lại dám động vào cơ chứ ông ấy lập tức đứng hẳn dậy xoay người rồi bước đi giang quốc đạt và âu dương lãng đi theo ngay đằng sau sau khi rời khỏi biệt thự của tập đoàn đường thị giang quốc đạt đi ở phía sau nói b ậ y hạ tại sao giang vô song lại biết tiên sẽ ra tay với đường sở vi theo lý mà nói không phải chuyện này rất kỳ lạ sao bây giờ chúng ta không có thời gian để điều tra chuyện này đâu việc cấp bách nhất trước mắt chính là phải mau chóng đuổi theo tới thiên quốc giang thời khẽ mở miệng nói quả thực hiện giờ ông ấy cũng không có thời gian để chạy theo giang v ô s o n g hỏi xem tại sao cô ta lại biết thiên sẽ tới bắt đường sở vi ông ấy cùng hai người họ nhanh chóng tới thiên quốc và một ngày sau tại thiên quốc thiên quốc vốn là một đất nước nhỏ nhưng cũng là một nước có mâu thuẫn nội bộ rất lớn thiên cùng đệ tử phái thiên môn nhanh chóng ra tay nắm quyền hành kiểm soát đất nước rồi đổi tên nước thành thiên quốc và chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn đất nước đã có thủ đô và xây dựng một cung điện vào lúc này bên ngoài hoàng cung cung điện này cũng chỉ là một tòa nhà cổ kính bình thường mà thôi bên ngoài cung điện có rất nhiều thị vệ được trang bị đầy đủ vũ khí để bảo vệ hoàng đế giang thời cùng giang quốc đạt và âu dương lãng đã xuất hiện ở đây t r ư ơ n g chín trăm hai mươi mốt không có đủ sức để chống trả những người kia là ai thế đám người giang thời vừa xuất hiện thì đã khiến thị vệ hoàng cung của thiên quốc chú ý ngay lập tức còn có mấy người thị vệ cầm vũ khí hạng nặng được đến tản ra rồi bắt đầu vây quanh ba người họ d ì dầm ánh sáng trên những thanh kiếm phản chiếu bóng người ẩn hiện giang quốc đạt chấn tính lại một lúc hơn mười mấy thị vệ được trang bị đầy đủ vũ khí vây quanh tư phía trong nháy mắt đã ngã xuống giữa một vũng máu dưới nền đất ông ta vung kiếm lên với tốc độ vô cùng nhanh nhanh đến mức những thị vệ của đất nước này căn bản không kịp phản ứng lại người bị kiểm đâm vào giữa cổ ngã g ạ p xuống trên mặt đất cuối cùng không thể đứng dậy được nữa vào lúc này trung báo động trong hoàng cung đã văng lên cánh cổng lớn cả hoàng cung nhanh chóng được mở ra vô số những binh lính lao ra giang q u ố c đạt cầm thanh kiếm dài trong tay mỗi một nhát kiếm chém ra ánh sáng trên lưới kém l o a lên lao tới người nào người đầy trong nháy mắt đã bị chém chết vào lúc đó trong một căn phòng ở phía sau vườn của hoàng cung thiên đang ở đây thân mật ôm ấp một người con gái xinh đẹp bum bum bum ngoài cửa âm thanh đập cửa r ồ n dập vang lên thiên quát to một tiếng đẩy người con gái bên cạnh ra đứng bật dậy mặc quần áo mở cửa phòng nhìn thấy một người đàn ông đang quỳ dạp trên mặt đất ông ta bất mãn lên tiếng chửi rủa có chuyện gì thế này b ậ y hạ đã xảy ra chuyện lớn rồi có người đang đánh vào hoàng cung của ta ai lại có gan lớn như vậy chứ là tôi đây một giọng nói lập tức chuyển đến thiên nghe thấy tiếng liền lập tức bay đầu nhìn lại phía trước ba người đã từ đầu bước tới người đi đầu tiên chính là giang thời giang thời mặc một bộ quần áo màu trắng cắt tóc đầu cua dáng vẻ của ông nhìn quả thật rất trẻ ông ấy chắp hai tay sau lưng bước tới với vẻ mặt đầy sự tức giận người còn chưa đi tới mà giọng quát lớn đã mang theo sự phẫn nộ ngập trời thiên lá gan ông cũng lớn thật đấy ngay cả người nhà họ giang tôi mà ông cũng dám động vào sao thiên bước tới nhìn giang thời rồi quay đầu lại nhìn ông thản nhiên nói tôi cứ tưởng là ai hóa ra lại là giang thời sao ông dẫn người đến nước thiên quốc này của tôi có chuyện gì không, ông không sợ ngày mai tôi cũng dẫn theo một đội quân đến trước giang triều của ông sao b ớ t nhiều lời đường sở vị đang ở đâu giang thời chất vấn hóa ra ông tới đây là vì đường sở vi sao thiên nói với giọng thản nhiên đường sở vi quả thật đã bị tôi bắt đi đúng là như vậy thì sao vẻ mặt ông ta khôi ngô nhưng vô cùng bình tĩnh không để ý đến giang thời dù chỉ là một chút ông muốn chết sao giang thời đột một rút kiếm ra thanh bảo kiếm đã được rút ra khỏi vỏ thanh kiếm bất t r ợ t bay d ậ p rềnh trong không trung thiên nhanh chóng né tránh tòa nhà phía sau ông ta ngay lập tức bị phá hủy bởi sức mạnh vô hình của thanh kiếm thiên xuất hiện cách đó khoảng một trăm mét nhìn giang thời đang rút kiếm chỉ ngăn dọc vẻ mặt ông ấy trầm hẳn xuống giọng nói lạnh lùng vang lên ông chính là muốn đi tìm cái chết phải không với sự chuyển động khéo léo của cơ thể ông ấy nhanh chóng lao tới tấn công đúng lúc này giang quốc đạt và âu dương lãng đang ở phía sau giang thời cũng nhanh chóng đứng dậy tiếp đón đòn tấn công của thiên ba người cùng nhau ra đòn、Bum. một sức mạnh khủng khiếp bao phủ cung điện này trong nháy mắt đã bị phá hủy tất cả những người đang ở trong cung điện trong phút chốc chết vô kể thiên bị đòn tấn công đẩy lùi về sau ba bước hai người giang quốc đặt và âu dương lãng cũng bị đòn tấn công ấy hất văng ngược ra ngoài rồi nặng nề ngã khuỵu xuống đất thiên nhìn thấy cung điện của mình bị phá hủy những tiếng la hét đau đớn từ đống đổ nát vang lên từ phía sắc mặt ông ta dần chầm xuống một cách đáng sợ khu vực này là cung điện tạm thời của nước thiên quốc tuy chỉ là kiến trúc cổ kính đơn giản nhưng nó lại chính là biểu tượng đại diện cho toàn nước thiên quốc thế mà bây giờ lại bị phá hủy như vậy chuyện này mà bị chuyển ra ngoài thì thiên quốc của ông ta làm sao còn trô đứng trên toàn thế giới nữa ông ta nắm chặt bàn tay lại vẻ mặt đầy sự căm phẫn giang thời là tự ông muốn tìm vào chỗ chết đấy giang thời cầm thanh bảo kiếm trong tay thanh kiếm dài vung ngang dọc từ phía cho dù ông ấy mới bước đến nửa cảnh r ơ i thứ chín mới chỉ là một bàn thánh nhưng ông ấy cũng không hề sợ người đã bước đến cảnh r ơ i thứ chín mà sẵn sàng nên chiến với thiên nói bằng giọng lạnh lùng nếu hôm nay ông không giao ra đường sở vi thì tôi sẽ tiêu diệt thiên quốc của ông khiến hàng triệu người dân thiên quốc phải thiệt mạng ông vẻ mặt thiên vô cùng phẫn nộ ông ta không hề nghi ngờ giang thời vì giang thời quả thực có đủ khả năng để có thể làm chuyện này ông ta cũng chắc chắn rằng mình có thể giết chết giang thời nhưng nếu bây giờ ra tay chiến đấu thiên quốc của ông ta sẽ lập tức bị hủy diệt đó chính là kết quả mà ông ta không muốn thấy nhất thiên quốc vốn chỉ là một đất nước nhỏ bé vì chỉ là một đất nước nhỏ nên ông ta luôn muốn xây dựng một kế hoạch để xâm chiếm thuộc địa của các đất nước khác rồi từ đó mở rộng lãnh thổ của thiên quốc để trở thành một quốc gia có diện tích đất lớn nhất trên thế giới thậm chí trong tương lai có thể trở thành đất nước duy nhất trên toàn cầu giang thời nếu ông còn dám ra tay ông có tin không Đường đứa đời chưa con trong bụng Sở Vi và trào cả đứa con chưa đời trong bụng của c ông ta không muốn ra tay với giang thời nữa ông ta không muốn ra tay trên lãnh thổ của chính mình càng không muốn tự tay phá hủy toàn bộ lãnh thổ của mình đất nước của ông ta hiện nay chỉ có khoảng một triệu dân nhập cư nếu tất cả đều chết hết thì để phát triển đất nước lớn mạnh e rằng càng khó khăn hơn ông giang thời vô cùng giận dữ ông ta đúng là đã bị thiên h uy hết rồi h a đúng lúc này một tiếng cười đột nhiên vang lên mọi người nghe thấy thế liền quay lại nhìn là chiêu tử vương sao cả giang thời thiên đều đứng dậy khỏi mặt đất sắc mặt của giang quốc đạt và âu dương lãng cũng đột ngột thay đổi thiên nhìn chiêu tử vương xuất hiện sắc mặt lập tức trầm xuống nói chiêu tử vương ông tới thiên quốc của tôi để làm gì chiêu tử vương xuất hiện trên không trung đứng ở độ cao vài chục mét ông ấy từng bước đi tới ngay sau đó đã xuất hiện ở trước mặt mấy người này ông ấy nhìn thiên rồi cười nhạt nói đương nhiên là tôi tới đây đi dạo một chút thiên ông luôn tự cho mình là đúng ông cho rằng mình đã đánh bại được bách hiểu sinh rồi thì muốn làm gì cũng được ngay cả đường sở vi mà cũng dám động vào sao đây là chuyện của tôi có liên quan gì đến ông thiên nói với giọng lạnh nhạc giang thời xuất hiện ở đây cũng là điều dễ hiểu bởi vì đường sở vị là cháu dâu của giang thời nhưng tại sao chiêu tử vương lại xuất hiện ở đây điều đó có liên quan gì đến tôi chiêu tử vương chỉ khẽ mỉm cười h a cơ thể ông đột nhiên lóe lên một tia sáng ngay sau đó ông ấy đã xuất hiện ngay trước mặt thiên tốc độ của ông ấy quá nhanh nhanh đến mức đến cả thiên còn chưa kịp phản ứng lại chờ đến khi ông ta kịp phản ứng thì đã m u ộ n rồi ông ta cảm thấy có một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ sức mạnh này hoàn toàn có thể đánh bại ông ta toàn thân ông ta rất khó chịu ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn ông ta vận dụng chân khí thôi thúc nó phải chống cự nhưng khi chân khí được kích hoạt toàn thân ông ta liền trở nên đau đớn vô cùng cảm giác đau đớn này như có hàng ngàn múi kim đâm vào tim giống như xương cốt trong cơ thể đều bị đập đến gãy rời ra trong phút chốc cơ thể ông ta toát đầm địa mồ hôi trong lòng ông ta liền cảm thấy khiếp sợ càng ngày càng sợ hãi ông ta đã đánh bại bách h i ể u sinh ông ta là người đứng đầu thế giới nhưng hiện tại khi đối mặt với chiêu tử vương ông ta hoàn toàn không có bất kỳ khả năng phản kháng nào chiêu tử vương liền giơ tay lên đánh một trưởng lên người thiên cơ thể thiên lập tức bị đánh bay ra ngã khuỵu trên mặt đất một ngụm máu tươi trào ra chiêu tử vương đưa tay ra sau chắp tay sau lưng nói rong rạc từng chữ lần này tôi chỉ dạy dô ông một chút thôi nếu còn có lần sau đừng trách tôi xuống tay tàn nhẫn chiêu tử vương nói xong câu đó sau khi liếc nhìn đám người giang thời một cái khẽ mỉm cười rồi xoay người rời đi chuyện này giang thời vẫn còn hoang mang ông ấy biết rất do năng lực của thiên ông ta chính là một điển hình của cảnh giới thứ chín trước kia còn cùng chiến đấu với bách hiểu sinh tuy rằng có thể dễ dàng nhận thấy bách hiểu sinh cố tình bại trận nhưng ông ấy đã nhận ra giữa thiên và bách hiểu sinh không có sự tranh l ệ n h quá lớn chỉ là hiện tại t r i ê u tử vương ra tay thiên ngay cả khả năng phản kháng cũng không có đây là loại sức mạnh gì chứ sau khi t r i ê u tử vương rời đi thiên đã đứng dậy khỏi mặt đất khoe miệng ông ta vẫn còn chảy máu gân xanh trên mặt vẫn còn nổi lên tại sao lại có thể chuyện này sao có thể như vậy tại sao chiêu tử vương lại mạnh đến vậy chứ sắc mặt ông ta giữ tận một cách đáng sợ vẻ mặt vô cùng khó tin ông ta thậm chí còn có thể đánh bại bách h i ể u sinh đã sống hơn hẳn hai nghìn năm tuổi vậy mà bây giờ đối mặt với chiêu tử vương ông ta lại không một chút sức lực để phản kháng ông nội ở đằng xa một giọng nói vang lên t r ư ơ n g chín trăm hai mươi hai đại sư huynh của vô hư môn nhìn thấy đường sở vi bình an vô sự giang thời thở phào nhẹ nhõm đi về phía đường sở vi hỏi sở v i không sao chứ đường sở vị khẽ lắc đầu nói không sao là t r i ê u tử vương cứu con sao giang thời nghi hoặc hỏi đường sở vi gật đầu nhẹ nhàng vâng là t r i ê u tử vương đã cứu con n ặ n ó i rồi sắc mặt cô đ ố n g trở nên trầm lặng cô nhìn thấy cánh tay của t r i ê u tử vương ở phía xa xa đang vươn ra cô cũng không ngờ rằng t r i ê u t ử vương lại mạnh đến vậy mạnh đến nội thiên ở cảnh giới thứ chín cũng không có chút lực phản kháng nào thiên nhìn đường sở vi vẻ m ặ tâm t trầm đáng sợ ông ta vốn muốn lợi dụng đường sở vị để bức bách giang cùng tuấn nhưng kết quả lại không nờ tới không những thu hút được giang cùng tuấn mà ngay cả chiêu tử vương cũng xuất hiện ngay lúc này ông ta không còn có chút cơ hội nào để giữ được đường sở vi đường sở vi cô đi đi nói rồi ông ta quay người rời đi giang thời nói nếu đã không sao vậy thì đi đi vâng đường sở vi gật đầu mấy người đều rời khỏi nơi này còn chưa đi được mấy bước một nhóm người lại xuất hiện đám người này đều là người trẻ tuổi nhìn có vẻ đều là những người hơn hai mươi tuổi nhóm này có khoảng bảy tám người dẫn đầu là một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu vàng mái tóc dài màu bạc anh ta có một loại khí thế vô cùng mạnh mẽ thái độ không nghiêm túc giang thời và những người khác dừng lại nhìn người đang đứng chặn đường ở phía trước ở phía sau giang quốc đạt nhỏ tiếng nói là người của v ô hư môn giang thời đã nhận ra họ khoảng thời gian này v ô hư môn quá phết lối muốn không biết cũng không được giang thời đi qua đó nhìn người cậu thanh niên dẫn đầu mặc áo khoác màu vàng tóc dài màu bạc khuôn mặt mang theo nụ cười côn đồ thản nhiên hỏi v ô hư môn tìm đến giang thời tôi là có chuyện gì sao người đàn ông cầm đầu chỉ vào đường sở vi đường sở vi hơi sửng sốt tìm tôi không sai người đàn ông mặc áo khoác màu vàng Tóc dài m à u sức đ ạ n h khủng cô đ ư khiếp giao Vô Hư nhau m y tôi đến tìm cô, đến chủ yếu là muốn n đi cùng tôi một chuyến. Ngay vậy, giang chuyến. n g y g i a quốc đ ạ t và âu dương lãng cũng hung hăng đánh lại âm sức mạnh khủng khiếp giao nhau giang quốc đ ạ t và âu dương lãng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài một lần nữa ngã xuống đất phun ra một mùa máu giang thời nhìn theo vẻ mặt cũng có chút kinh sợ sớm đã nghe danh vô hư môn rất mạnh nhưng vẫn chưa được tận mắt chứng kiến bây giờ thấy được lòng ông kinh hãi một lúc lâu vẫn chưa thể bình ổn lại được giang quốc đạt và âu dương lãng đều đã phục long huyết hiện tại thực lực đang ở đ ỉ n h phong bậc thiên thê thứ chín chỉ còn cách cảnh giới thứ chín một bước thực lực như vậy nhìn khắp thiên hạ cũng có thể coi là cao thủ đ ỉ n h cấp nhưng bây giờ lại bị đánh bại chỉ bởi một chiều người của vô côn sau khi đánh bại hai người xong liền lùi về phía sau đứng cạnh vô côn vô côn cười nói cô sở vi tôi cũng không có ý khác chỉ là nửa tháng trước chồng của cô đã đánh đệ tử vô hư môn của chúng tôi đây chính là một sự sỉ nhục đối với vô hư môn các bậc bề trên trong phái đã nói rồi bất kể thế nào cũng nhất định phải đánh bại giang c u n g tuấn trước tiên cô đi với chúng tôi một chuyến nếu giang c u n g tuấn theo như đã hẹn đến đâu vô hư môn chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm khó cô giang thời đứng dậy nói chuyện này không được sở vi sắp sinh không thì tôi đi với anh một chuyến vô côn nhìn giang c u n g t u ấ n ánh mắt thâm trầm tôi nói chuyện với cô sở vi có chỗ cho ông sen vào sao anh giang thời cũng tức giận được vậy để tôi xem xem v ô hư môn có mạnh được như lời đồn không ông hung hăng rút kiểm tra đường sở vị kịp thời đứng ra ngăn lại nói ông nội để con đi với bọn họ một chuyến bọn họ cũng đã nói rồi sẽ không làm khó con con tin là v ô hư môn cũng không phải loại người không giữ c h ữ tín đường sở vị biết được sự lớn mạnh của v ô hư môn ngay cả giang quốc đạt và âu dương lãng cũng bị một chiêu đánh bại mà người đánh bại hai bọn họ chỉ là người trưởng giới của vô côn vô côn này tuyệt đối không phải giả vừa anh ta chắc chắn cũng phải ở cảnh giới thứ chín nếu như thật sự phải đánh nhau giang cung tuấn tuyệt đối không phải đối thủ nhưng mà sở vi ánh mắt giang thời có chút do dự nói con cũng sắp đến lúc phải sinh rồi thời gian này con nên an tâm nghỉ ngơi vô côn thản như nói cái này ông yên tâm vô hư môn chúng tôi cũng có b à đỡ đẻ cô sở vi ở vô hư môn chúng tôi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì nói xong anh giơ tay đại ý mời cô đi đường sở vị đi qua bên đó lúc này đám người họ mới quay người rời đi giang thời quay về nói với giang cung tuấn một tuần sau quyết đấu một trận ở núi bất chu người tuy đã đi nhưng giọng nói vẫn v ă n vọng lúc này thiên đi đến anh ta nhìn giang thời cười nói quả thực không ngờ đấy giang c u n g tuấn vậy mà lại đắc tội với người của v ô hư môn thiên cười đi đến mục đích anh ta bắt đường sở vi chính là để cho giang c u n g tuấn đối phó với v ô hư môn bây giờ người của v ô hư môn đã bắt đường sở vi đi đây chính là ý của anh ta giang thời lạnh lùng nhìn thiên một cái không nói gì thêm dẫn giang quốc đ ạ t và âu dương lãng xoay người rời đi sau khi rời đi âu dương lãng lại hỏi bậy hạ bây giờ phải làm sao mới tốt giang thời căn dặn vô hư môn quá mạnh những cường giả cũng ngày càng xuất hiện nhiều kịch sẽ ngày càng vui hai cậu lập tức quay về báo với long nguyên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới thứ chín tôi sẽ đích thân đi tìm giang cung tuấn vâng hai người cùng gật đầu bọn họ rời đi còn thiên nhìn vào cái cung điện đổ vỡ ánh mắt có chút đau lòng tuy rằng nó chỉ được xây dựng một cách ngô hứng nhưng tốt xấu gì nó vẫn là địa bàn của anh giang vô song đang chết ông ta nắm chặt nắm đấm lần này là bởi vì nghe lời của giang vô song mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy ông ta chợt đưa tay ô n trước ngực có điều những điều này bây giờ không quan trọng đường sở vi đã bị vô hư môn dẫn đi giang cung tuấn nhất định sẽ đi cứu đường sở vi tiếp theo chúng ta chỉ cần ngồi xem kịp thôi thiên hít một hơi thật sâu anh nhìn giang vô song hỏi cô nói vô hư môn rốt cuộc có lại lịch như thế nào sao lại có nhiều cao thủ như vậy chỉ tùy ý phái hai người ra đã có thể đánh bại hai tướng quân tài năng của giang triều bọn họ là hai tên cường giả của tôn chín tầng thang trời vậy mà lại bị một chiêu đánh bại ánh mắt giang vô song mang theo sự n g h i hoặc nói điều này tôi làm sao biết nếu ông muốn biết thì đi tìm bách hiểu sinh mà hỏi ông ta làm về ngành tình báo nhất định biết được lại lịch của vô hư môn bây giờ nên làm sao đây thiên hỏi giang vô song nghĩ một lát rồi nói bây giờ tình thế rất hỗn loạn vô hư môn đã dối tung giới của võ tôi cảm thấy bây giờ chúng ta không nên nhúng tay vào phải nhân cơ hội này dốc sức phát triển nhà nước mới phải thiên hỏi cô có tính toán gì giang vô song nói lãnh địa của thiên quốc hiện tại quá ít nếu tôi là ông thì việc bây giờ tôi cần làm là trong một khoảng thời gian ngắn nhất mở rộng lãnh thổ của nhà nước bây giờ các quốc gia xung quanh thiên quốc đều là những nhà nước nhỏ rất dễ để kiểm soát nếu không thể kiểm soát vậy thì xuất binh tấn công cỡng bức chiếm đóng các quốc gia khác còn nữa thiên quốc quá nghèo nếu muốn phát triển thì phải có tiền thiên quốc hiện tại vẫn chưa phát triển đồng tiền của mình cần phải nhập tiền của các nhà nước khác giang vô song bắt đầu cho thiên những ý kiến t r ư ơ n g chín trăm hai mươi ba cảnh giới thứ chín tại ngôi làng nhỏ ở vùng núi mấy ngày này giang cung tuấn vẫn luôn bế quan sau khi phục quả bí ẩn đó loại quả này chứa đựng thiên địa linh khí vô cùng kinh người anh đang điên cuồng hấp thụ thiên địa linh khí chân khí của anh mỗi một lúc lại không ngừng tăng cao trước mắt đã năm ngày trôi qua giang cung tuấn đã bể quan suốt năm ngày năm ngày sau giang thời bây giờ đang ở một ngôi làng nhỏ dưới núi vừa mới đến ông đã nhìn thấy giang c u n g tuấn khoanh chân ngồi trong sân khắp người phát ra ánh sáng ngày đêm luân thiên ông đang định đi qua thông báo cho giang c u n g tuấn mộ dung xuân đã kịp thời ngăn ông lại nói cậu ta đang bế quan có chuyện gì đợi khi cậu ta bế quan c ó kết quả rồi h ắ n g nói giang thời nhìn mộ dung xuân một cái nói tôi có một chuyện rất quan trọng chính vào lúc này ông đ ô n g cảm nhận được khí tức của giang c u n g tuấn rất mạnh ông hơi sửng sốt nói nó nó đang đột kích cảnh giới thứ chín một dung xuân gật đầu nói ừ m đã bế quan được mấy ngày rồi giang thiên thấy vậy mới thôi quáy dày dù sao vô hư môn cũng gia hạn thời gian một tuần ông đội từ thiên quốc trở về nhưng cũng chỉ hết một ngày vẫn còn sáu ngày nữa đợi thêm mấy ngày cũng không sao lúc này giang cung tuấn đã hấp thụ được kha khá thiên địa linh khí khủng khiếp của quả bí ẩn chân khí của giang cung tuấn đã đạt đến một mức độ chưa từng có trong thế giới của anh trước mắt đang xuất hiện một bậc thang ảo giác anh bước một bước rồi bước từng bước lên cầu thang rất nhanh đã lên đến chín tầng thang trời sau khi xuất hiện ở chín tầng thang trời anh mạnh mẽ đấm một đấm ăn cú đấm vung ra sức mạnh khủng khiếp quét qua các tường cản màu xám trên chín tầng thang trời trong nháy mắt đã bị phá vỡ một luồng sáng rực rỡ từ trên trời chiếu xuống lúc này giang thời và mộ dung xuân cũng đã thấy được một ánh sáng trói lọi trên trời bỗng nhiên chiếu thẳng xuống bao phủ l ầ u giang c u n g tuấn mà khí tức trên người giang c u n g tuấn hiện tại cũng đã tăng gọn tên lúc này thật sự đột phá rồi giang thời nhìn thấy cảnh này ánh mắt mang theo sự vui mừng ông không tài nào ngờ được giang c u n g tuấn là người đầu tiên của nhà họ giang bước vào cảnh giới thứ chín mà giang công tuấn sau khi phá vỡ các bức tường rào của chín tầng thang trời một luồng sáng từ trên trời chiếu xuống mà lúc này anh cảm giác như trời đất cũng đã khác sau khi phá vỡ bức tường chắn anh cảm thấy rằng trời đất chứa được một thiên địa linh khí vô cùng khổng lồ mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được trước đây anh chỉ có thể cảm nhận được nó vào thời điểm ngày đêm luân chuyển bây giờ dù cho có là ban ngày anh vẫn như cũ cảm nhận được thiên địa linh khí lớn mạnh anh lợi dụng hơi thở hít thật sâu một lượng linh khí lớn theo vậy mà đi vào cơ thể len lách đều toàn thân cảm giác này thật sảng khoái bước vào cảnh giới thứ chín mới thấy rõ được sự thần kỳ của cảnh giới thứ chín hiện tại giang cung tuấn đã hiểu được sức mạnh của bách hiệu sinh t r i ê u tử vương và những người khác ở cảnh giới thứ chín nhiều năm nắm giữ được công pháp tu luyện thì dù cho là rất ít khi tu luyện cũng sẽ đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi giờ phút này giang cung tuấn có thể cảm nhận được khắp cơ thể mình anh có thể nhìn sâu vào trong cơ thể thậm chí có thể nhìn thấy máu trong cơ thể mình đang lưu thông có thể thấy các tế bào trong cơ thể đang đập bên trong máu bên trong các tế bào đều chứa đựng sức sống tuyệt vời anh cảm nhận được sức mạnh lớn mạnh khác thường của mình phụ anh hít một hơi thật sâu khí tức tràn đầy mở mắt ra. Vừa mở mắt, anh đã nhìn thấy ra. Vừa anh nhìn đã giang Thời và Mộ Dung Xuân cung á c h không、xa. Anh đứng dậy, đi qua đó đứng đi xa. dậy, q a a đó. h Mộ d u n Xuân, Xuân Dung Cung ông nội. Mộ Dung Xuân hướng về phía Giang Mộ phía về tuấn hỏi, đột phá tới cảnh tới đột gật i i rồi Giang ớ thứ Tuấn sao? Cung g đầu trên mặt nở một nụ cười nhạt sắc mặt giang thời b ỗ n g nghiêm trọng nói xảy ra chuyện rồi có chuyện gì giang cung tuấn nghi hoặc nhìn giang thời giang thời nói sở vi bị người của vô hư môn đưa đi rồi sao cơ giang cung tuấn kinh ngạc ngay lập tức trở nên tức giận anh đẻ ép ngọn lửa giận trong lòng xuống hỏi rốt cuộc là có chuyện gì sở vị vì sao bị người của v ô hư môn đưa đi giang thời kể lại chuyện một lần nữa cho giang cung tuấn nghe thiên muốn đối phó với v ô hư môn nhưng lại không nắm được phân mạnh nên muốn cháu đi đối phó với v ô hư môn vì vậy mới bắt đường sở vi muốn dùng đường sở vi để uy hiếp cháu nhà họ đường gọi điện cho cháu nhưng mãi vẫn không có ai nghe nghe vậy giang cung tuấn lấy điện thoại ra quả thực có rất nhiều cuộc gọi nhỡ còn có tin tức đường thành lâm gửi giang thời tiếp tục nói giang vô xong đến tìm ông nói là thiên muốn ra tay với đường sở vi khi ông vội vàng chạy đến nhà họ đường sở vi đã bị đưa đi rồi ông lại vội vàng chạy đến thiên quốc muốn đầu tới thiên một trận nhưng lúc đó chiêu tử vương lại xuất hiện đánh bại thiên thiên suy tính một hồi mới chịu thả người ra sau khi chiêu tử vương rời đi chúng ta cũng định rời đi nhưng lại bị người của vô hư môn chặn lại đại sư huynh của vô hư môn vô côn nói rằng cháu đã đánh bại đệ tử của vô hư môn đây là sự sỉ nhục của vô hư môn vì vậy mới dẫn đường sở vi đi kêu cháu một tuần sau đến núi bất chu đấu một trận ngay vậy giang cung tuấn xua xô tay đệ nhất long kiếm cách đó không xa liền bay qua đây anh cầm đệ nhất long kiếm muốn đi giang thời kịp thời ngăn anh lại nói đừng xuất ruột còn thời gian vài ngày nữa mới đến trận đấu cháu có thể không đội sao giang cung t u ấ n lo lắng nói sở vi sắp sinh đến nơi rồi nếu lỡ may có chuyện không hay xảy ra thì cháu giang t h ờ i hơi buông lòng tay cắt đứt lời của giang cung tuấn nói vô hư môn chỉ muốn đầu với con vô hư môn đảm bảo rằng sẽ không làm khó đường sở vị bất kể kết quả trận chiến như thế nào cũng sẽ thả đường sở vi giang cung tuấn thở phào một hơi giang thời tiếp tục nói khoảng thời gian này v ô hư môn khiêu chiến khắp nơi đánh bại được vô số cường giả trong thiên hạng v ô hư môn rốt cuộc có lại lịch như thế nào đây vẫn là bí mật ông cảm thấy bây giờ cháu nên đi núi lâm lang tìm bách hiểu sinh hỏi lại lịch của v ô hư môn đi có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng v ô hư môn quyết định địa điểm đầu ở núi bất chu sao phải được vậy cháu lập tức đến núi lâm lang tìm bách hiểu sinh hỏi về lai lịch của v ô hư môn đợi biết được lai lịch phía sau của v ô hư môn con sẽ đến núi bất chu giang cung tuấn cầm thanh đệ nhất long kiểm rồi quay người rời đi rời khỏi ngôi làng nhỏ dưới núi lúc đó trong lòng anh rất lo lắng cho đường sở vị tuy rằng v ô hư môn đã nói sẽ không làm khó đường sở vi nhưng đường sở vi sắp sinh nếu lúc này lại xảy ra chuyện anh sẽ hối hận suốt đời một ngày sau giang c u n g tuấn bây giờ đã đến trước cửa nói của lâm lang cát ở trước núi có không ít đệ tử đang đi tuần tra giang c u n g tuấn xuất hiện nhất thời thu hút sự chú ý của họ sau khi thấy người đến là giang c u n g tuấn đệ tử của lâm lang c á t vẻ mặt tôn kính nói hóa ra là anh giang các chủ đã căn dặn bất kể là khi nào anh giang đến thăm đều có thể trực tiếp đến sau núi tìm ông ấy giang cung tuấn sửng sốt hỏi lẽ nào bách tiền bối biết tôi sẽ đến tìm ông ấy sao các đệ tử của lâm lang các nói cái này tôi không biết cảm ơn giang cung tuấn trực tiếp đi vào trong lâm lang các đi về phía sau núi của lâm lang các sau núi trước vách đá bách hiếu sinh toàn thân mặc đồ màu trắng ngồi trên một tảng đá miệng n g ậ m một gốc cỏ đến rồi hả giang cung tuấn vừa xuất hiện ông đã nhận ra ngay ngay cả đầu cũng không thèm quay lại、um. giang cung tuấn đi đến ngồi xuống tảng đá bên cạnh bách hiệu sinh Lần này tôi đến tìm ông, là này đến ông, tôi tìm chương ó một muốn số vấn đề ỏ i Quy tắc cậu tắc chín trăm hai mươi bốn bí mật khi giang cung tuấn mới xuất hiện b á c hiểu h sinh không cảm nhận được bây giờ ông đã cảm nhận được rồi khí tức của giang cung tuấn không giống như lúc trước hiện tại khí tức trong cơ thể ông không cảm nhận được bất cứ sự dao động nào của chân khí chỉ một hơi thở nhẹ trước mắt ông đã biết giang cung tuấn đã đột phá bắt hiểu sinh kinh ngạc đứng dậy nhìn chăm, chăm、um. c bởi vì giang cung tuấn là người duy nhất sau ông dựa vào thực lực của chính mình để đột phá được bất luận là chiêu tử vương hay là thiên đều là dựa vào những thứ bên ngoài mới có thể đạt được đến cảnh giới thứ chín tuy rằng nói là có sức mạnh của cảnh giới thứ chín nhưng muốn chạm vào cảnh giới thứ chín đích thực vậy thì cần mất một thời gian rất dài bách hiểu sinh sau khi kích động xong lại ngồi xuống tôi còn tưởng rằng lần này cậu đến tìm tôi là muốn hỏi tôi cách tu luyện hiện tại cậu đã đạt đến cảnh giới thứ chín xem ra đã nắm giữ được phương pháp tu luyện vậy lần này cậu đến tìm tôi là vì chuyện gì tôi muốn tìm hiểu về vô hư môn ngay vậy sắc mặt bách hiểu sinh bỗng trở nên nghiêm trọng vô hư môn ông ta nhẹ dọn thì thầm lặp lại cái tên này ba lần giang cung tuấn nói bách tiền bồi sống hơn hai nghìn năm nhất định biết rõ về vô hư môn nhất định hiểu vô hư môn bây giờ vô hư môn không ngừng khiến chiến với các võ giả trong thiên hạ các võ giả trong thiên hạ dường như đều thua trận mà lần này vô hư môn bắt vợ của tôi để muốn tôi đầu với họ một trận ở núi bất chu bách hiểu sinh làm nghề tình báo ông ta đương nhiên biết mấy chuyện này bây giờ chuyện này đã được truyền đi khắp nơi võ giả khắp nơi đều biết rằng vô hư môn dẫn đường sở vi đi muốn đầu một trận với giang cung tuấn ở núi bất chu sau khi lẩm một hồi bách hiểu sinh thở dài nói vốn dĩ với thực lực của cậu không có tư cách biết những chuyện này nhưng hiện tại cậu đã đạt đến cảnh giới thứ chín mà còn dựa vào nỗ lực của bản thân đạt được nó vậy tôi sẽ cho cậu biết một ít bí mật giang cung tuấn mín h thở trước khi bách hiểu sinh nói thế giới mà anh hiểu được chỉ là b ề nổi của tảng băng mà bách hiểu sinh nói thế giới này không đơn giản như cậu tưởng tượng cậu cho rằng cảnh giới thứ chín đã là điểm kết cho quá trình luyện võ sao tôi cho cậu biết đây mới chỉ là điểm khởi đầu cậu thấy có sức không chỉ là điểm khởi đầu giang cung tuấn kinh ngạc anh quả thực đã bị sốc anh quả thực cho rằng cảnh giới thứ chín đã là điểm kết thúc trong quá trình luyện võ bởi vì cảnh giới thứ chín quá mạnh bây giờ bách hiểu sinh nói với anh đây chỉ là điểm khởi đầu anh sao có thể không kinh ngạc sao có thể không thấy kỳ lạ đúng chỉ là điểm khởi đầu thôi bách hiểu sinh lên tiếng nói địa cầu là một thế giới bị phong ấn diện tích của địa cầu rất lớn nhưng vì một vài lý do nên bị phong ấn địa cầu sau khi bị phong ấn thì chính là địa cầu mà cậu đang biết phong ấ n giang cung tuấn vẻ mặt khó hiểu thật ra tôi cũng không phải rất hiểu chuyện này b á t hiểu sinh khuôn mặt ngập tràn b u ồ n bã tôi cũng là nghe thấy tôi từng nhắc đến mà thầy của tôi không phải người địa cầu không phải người địa cầu giang cung tuấn lần nữa kinh ngạc thật ra cũng coi như là vậy giang cung tuấn là người cái gì mà không phải người địa cầu lại coi như là người địa cầu thầy của tôi đến từ vùng đất bị phong ấn b á t hiểu sinh chậm chạp lên tiếng nói ra một bí mật giang cung tuấn hít một hơi thật sâu miễn cưỡng bản thân trở nên mạnh mẽ hơn hỏi vùng đất bị phong ấn là gì bắt hiểu sinh nói tôi cũng không hiểu lắm năm đó tôi từng nghe thấy tôi nói theo nghĩa nghiêm trọng vùng đất bị phong ấn cũng nằm trên địa cầu không gian bị phong ấn chúng ta không thể đi vầm đó trước khi thấy tôi ra đi đã nói chưa đủ một nghìn năm vùng đất phong ấn sẽ không bị phá bỏ một khi phong ấn bị phá bỏ vậy thì các võ sĩ trong vùng đất phong ấn sẽ xuất hiện trên địa cầu đến khi đó địa cầu sẽ xảy ra thay đổi đáng kinh ngạc chỉ là đến cuối cùng nó sẽ ra sao tôi cũng không hiểu rõ lắm vậy còn hô hư môn giang cung tuấn thăm dò hỏi vô hư môn cũng đến từ vùng đất bị phong ấn bắt hiểu sinh khẽ gật đầu nói có đến tám chín phần là như vậy bởi vì tôi đã sống ở địa cầu hơn hai nghìn tuổi những chuyện trên địa cầu tôi đều biết rõ ngay cả chuyện năm đó triệu tử vương già chết cũng không qua mắt được tôi nhưng tôi chưa từng nghe đến vô hư môn vô hư môn đúng là đột nhiên xuất hiện chỉ có một cách để giải thích đó chính là vô hư môn đến từ vùng đất bị phong ấn hiện tại giang cung tuấn vẫn có chút bối rối bách tiền bối cái gọi là vùng đất bị phong ấn rốt cuộc là có ý gì b á c hiểu h sinh nghĩ một lát cầm một tờ giấy lên ông vo nó thành một quả bóng giang cung tuấn nghi hoặc nhìn ngay sau đó bắt hiểu sinh lại mở tờ giấy ra giống như tờ giấy này vo lại thì nhìn giống như thế giới của chúng ta trên thực tế bên trong đều bị ẩn giấu sau khi mở ra không gian bên trong mới lộ ra đương nhiên đây chỉ là phép ẩn dụ cụ thể tôi cũng không biết rõ giang cung tuấn như hiểu lại như không hiểu bách hiểu sinh tiếp tục nói nếu vô hư môn thật sự đến từ vùng đất bị phong ấn vậy có thể thấy rằng vùng đất phong ấn đã được coi l ỏ n g hơn đã có võ sĩ thoát ra ngoài mà năm đó thầy tôi còn để lại một câu nói nếu phong ấn được bị coi l ỏ n g vậy thì hãy nhanh chóng tập hợp đủ tư ấn giang cung tuấn nghiêm túc lắng nghe nghe đến đây không do dự hỏi tứ ẩn gì b á c hiểu h sinh giải thích thầy tôi nói cái này đã được lưu lại từ rất nhiều năm tứ ẩn tụ hợp có thể mở được phong ấn đến lúc đó địa cầu sẽ có thay đổi kinh người mà phong ấn sau khi bị phá bỏ linh khí bị phong ấn cũng sẽ sinh sôi nảy nở cậu đột phá đến cảnh giới thứ chín có phải cũng cảm thấy trong trời đất tẩn chứa rất nhiều linh khí không ừ đúng là như vậy giang cung tuấn nói trước đó tôi không cảm nhận được chỉ khi ngày đêm luân phiên mới cảm thấy đây không phải đạt đến cảnh giới thứ chín mới có thể cảm nhận được sao không phải bắt hiểu sinh sửa lại không phải như vậy thiên địa linh khí là sau khi vô hư môn xuất hiện mới khiến nó như vậy điều này càng thêm kích thích suy đoán của tôi vô hư môn đến từ vùng đất bị phong ấn phong ấn trên địa cầu đã lỏng lẻo hơn rồi phù giang cung tuấn hít một hơi thật sâu lời bách hiểu sinh nói thật không tưởng tượng nổi mà vùng đất bị phong ấn là núi bất chu bách hiểu sinh lại lên tiếng núi bất chu giang cung tuấn n gây người bách hiểu sinh gật đầu phải chính là ở núi bất chu thầy tối trước đó từng nói một khi phong ấn bị lỏng lẻo vậy thì phải tập hợp đủ tứ ẩn đi đến núi bất chu để giải trừ phong ấn đây là bất hạnh của nhân loại cũng là may mắn của nhân loại câu này có ý gì phong ấn bị phá thiên địa linh khí cũng sẽ nhiều tất cả đều thay đổi khác đi chim thú cũng khác đi sự thay đổi lớn đối với nhân loại mà nói tuyệt đối là một thai họa đồng thời đây cũng là may mắn của con người bởi vì thực vật cũng sẽ thay đổi sẽ xuất hiện nhiều loại quả ẩn chứa nhiều thiên địa linh khí con người phục nó thực lực sẽ tăng mạnh hóa ra là vậy giang cung tuấn đã hiểu hóa ra loại có bí ẩn anh đã gặp trước đó là được sinh ra bởi sự thay đổi của trời đất nói như vậy anh thật may mắn trước khi trời đất bị đảo lộn hoàn toàn lại có được một loại có chứa nhiều linh khí chương chín trăm hai mươi lăm tiến về núi bất chu giang cung tuấn đến tìm b ạ c h hiệu sinh trị để tìm hiểu về vua hư môn tuy nhiên anh không ngờ rằng bạch hiệu sinh lại nói cho anh biết những bí mật này linh lực phục hồi đại biến thiên hạ đây là những điều mà trước đây anh chưa bao giờ tưởng tượng đến nhưng hiện tại anh đã bước vào cảnh giới thứ chín tiếp xúc với linh khí trời đất và những thứ này nằm trong phạm vi tiếp nhận của anh ngay cả những sinh vật như rồng cũng xuất hiện vậy còn gì mà anh không thể tiếp nhận được nữa b á c hiểu h sinh tiếp tục nói có tổng cộng bốn con ấn những năm nay tôi đã thu thập được ba còn thiếu một con ấn nữa nói xong ông lấy ra ba con ấn giao cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn s ữ n g sở nói ông đưa cho tôi làm gì cậu cứ nhận lấy đi đã thôi được giang c u n g tuấn nhận lấy cầm trong tay xem kỹ từng chút một ba con ấn là ba loại màu sắc khác nhau con ấn nhìn rất đơn giản chẳng khác gì những con ấn thông thường khác giang c u n g tuấn nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra nó thuộc minh đ ư ờ n gì g b á c hiểu h sinh tiếp tục nói con ấn cuối cùng nằm trong tay của triều tử ương đó chính là ngọc tỷ chuyên quốc cậu hãy thu thập đủ tư ấn mang chúng đến núi bất chu tìm bản đồ tứ giác và đặt tứ ẩn trong bản đồ tứ giác sau đó phong ấn sẽ hoàn toàn được mở ra ông muốn mở phong ấn sao giang cung tuấn vẻ mặt do dự b á t hiểu sinh đã nói rằng sau khi mở được phong ấn trời đất sẽ thay đổi mạnh mẽ còn về vấn đề nó sẽ thay đổi như thế nào thì ngay cả ông ấy cũng không thể nói trước được tuy nhiên ông cũng cảnh báo trước rằng đây có thể sẽ là một thai họa đối với nhân loại bắt buộc phải mở nó ra b á t hiểu sinh mang vẻ mặt nghiêm trọng nói bởi vì như vậy con người mới có thể nắm bắt được cơ hội nếu như không mở ra phong ấn cũng sẽ từ từ bị nới lỏng cùng lắm là một trăm năm sau phong ấn sẽ hoàn toàn bị phá vỡ từ khi vô hư môn xuất hiện có thể thấy được rằng nếu như tôi đoán không nhầm thì lúc đó chúng ta có thể tìm được tư vấn vì thể muốn mở được phong ấn thì phải chấp lấy đủ cơ hội giang c u n g tuấn sao vậy tiền bối bách ông cứ nói bắt hiểu sinh trịnh trọng nói một khi phong ấn được mở ra trái đất nhất định sẽ có sự thay đổi loài người có thể đứng vững trong những ngày cuối cùng hay không phụ thuộc vào những chiến binh cổ đại những chiến binh này là những người xuất sắc nhất trong tương lai nhân loại sẽ phải dựa vào nhóm người này chiến đấu chống lại người ngoại tộc chống lại quái thu đột biến và sự khắc nghiệt của môi trường nếu như cuộc chiến này thất bại thì loài người trên trái đất này sẽ hoàn toàn bị diệt vong cậu hiểu chứ bách hiểu sinh nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng giang cung tuấn gái đầu nói không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu đúng không không bách hiểu sinh đính chính lại thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều ông ta nhìn giang cung tuấn và nghiêm túc nói cậu là người rất có tiền đồ bây giờ cậu đã bước vào cảnh giới thứ chín và đúng lúc gặp phải những thay đổi lớn của trời đất cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội điều quan trọng nhất là trong những ngày cuối cùng cậu phải chiếm được lãnh thổ bây giờ cậu ở đoan hùng phải là người có tiếng nói xây dựng tường thành xây dựng pháo đài tất cả những thứ này đều vô cùng cần thiết bởi vì trong tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều hung thủ bây giờ đại đa số nhân loại đều là người thường vì vậy cậu cần phải đứng lên những năm gần đây giang cung tuấn không còn hỏi chuyện thể sự anh sớm đã không còn là long vương nước đoan hùng nữa bây giờ bách hiểu sinh giao gánh nặng lớn này cho anh khiến anh có chút không thở nổi anh nhìn bách hiểu sinh hỏi tôi cần phải làm gì bách hiểu sinh nói trong tương lai lương thực rất quan trọng việc cậu phải làm bây giờ là kiểm soát được đoan hùng trong thời gian ngắn nhất có thể lấy đoan hùng làm căn cứ địa xây dựng thành trì xây pháo đài và còn một điều quan trọng nữa đó là phải tích chữ lương thực có quá nhiều người và không có thời gian để chăm sóc tất cả mọi người chỉ cần đảm bảo sự an toàn của đoan hùng là được chỉ cần người dân đoan hùng có thể an toàn trong những ngày cuối cùng là nhân loại có thể phát triển ôi nói xong bách hiểu sinh thở dài những chuyện này tôi đã giấu trong lòng không biết bao nhiêu năm rồi trong nhiều năm trở lại đây tôi luôn hy vọng có người có thể thật sự bước vào cảnh giới thứ chín giúp tôi chia sẻ một chút gánh nặng này cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện có sự giúp đỡ của cậu tôi cảm thấy áp lực của tôi giảm đi nhiều bách hiểu sinh đã nói rất nhiều chuyện nói một vài chuyện về những ngày cuối nói về những điều cần phải làm ở hiện tại nếu như cậu mãi không vào được cảnh giới thứ chín thì tôi sẽ tìm cách chiếm lấy phong ấn trong tay chiêu tử vương sau đó đi mở phong ấn sau khi phong ấn được mở tôi sẽ nhanh chóng khống chế đoan hùng và đảm bảo sự an toàn tính mạng của người dân đoan hùng hiện tại cậu đã tiến vào cảnh giới thứ chín việc mở phong ấn cũng không cần lo lắng trước tiên hãy ổn định đoan hùng đi đã được rồi tôi hiểu rồi giang cung tuấn gật đầu anh không nghĩ rằng bách hiểu sinh đang nói đùa bởi vì dựa vào ngọn cỏ bí ẩn mà anh có được anh có thể chắc chắn rằng những gì bách hiểu sinh nói là sự thật loài người chưa biết đến q u á i thú chưa biết đến thế giới chưa biết đến giang cung tuấn khẽ lẩm bẩm giờ phút này anh cũng có chút mong đợi mong đợi được mở phong ấn mong muốn được chiến đấu với nhiều kẻ mạnh tuy nhiên điều quan trọng nhất bây giờ là đường sở vi trước hết vẫn nên đến núi bắt chu để chiến đấu chống lại kẻ mạnh vô hư môn trước tiên phải thăm dò nội tỉnh của vua hư môn anh trả lại ba con ấn cho bách hiểu sinh rồi nói tiền bối trước hết ông hãy giữ lại ba con ấn này đi sau khi giải cứu được sở sở ta sẽ đến chỗ chiêu tử vương để tìm ngọc tỷ truyền quốc bách hiểu sinh lại cất chúng đi giang cung tuấn cũng không ở lại nhiều nhanh chóng rời núi lâm lang sau khi anh rời đi chiêu tử vương đứng lên vẻ mặt nghiêm trọng tứ thú bốn thai họa hiện tại bốn thai họa còn chưa tới cho dù thu được tự ẩn cũng không mở được phong ấn cuối cùng là bốn thai họa sẽ đến rốt cuộc là những thai họa gì vẻ mặt bách hiểu sinh nghiêm nghị ông đã nói với giang cung tuấn rất nhiều điều nhưng vẫn có một số điều ông còn giữ kín bốn con thú đến từ vùng đất bị phong ấn bốn con thú sẽ gây ra bốn thai họa mỗi con thú sẽ gây ra một thai họa khác nhau hiện giờ rùa và rồng đã chết nhưng thai họa vẫn chưa xuất hiện lúc đầu ông cho rằng con rùa sẽ khiến đường sở vi mê mội và đường sở vi sẽ là một thai họa nhưng hiện tại đường sở vi đã không gây ra quá nhiều vụ giết hại vậy thì suy đoán của ông là sai ông hít một hơi thật sâu và ngừng suy nghĩ nhiều về nó bởi vì linh khí của trời và đất đã hồi phục và vua hư môn từ vùng đất bị phong ấn đã xuất hiện điều này cho thấy bốn thai họa sắp xuất hiện bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được sau khi giang cung tuấn rời khỏi núi lâm lang anh ấy ngay lập tức cưỡi ngựa đến núi bất chu núi bất chu nằm ở đoan hùng giao với mông cổ đây là một dây núi cao hơn 7 mét so với mực nước biển đỉnh núi quanh năm tuyết phủ hai ngày sau giang cung tuấn xuất hiện dưới chân núi bất chu đến rồi giang cung tuấn đến rồi cuối cùng cũng xuất hiện thực sự rất mong đợi trận chiến của giang cung tuấn với vua hư môn ở đằng xa rất nhiều đa người tụ tập giang phùng nhà họ giang tiêu giao đàm nhà tiêu giao sung linh phái võ đang đại sư mạ hạ phái thiếu lâm trần thanh sơn trần phi hùng và trần vũ hiến phái thiên sơn mộ dung xuân giang thời đệ nhất huyết hoàng lôi vương hợp c h ủ mỹ giáo chủ giáo phái thái nhất hầu như tất cả những người quyền lực trên thế giới có thể nói là nổi tiếng đều đã đến ánh mắt của những người này đều tập trung vào giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn có chút sửng sốt khi nhìn thấy nhiều người như vậy anh lập tức bước tới tươi cười chào hỏi những người này món quà của trời đất giang cung tuấn cuối cùng cậu cũng tới mộ dung xuân là người đầu tiên bước tới chào hỏi anh và hỏi à đúng rồi cậu đến núi lâm lang hỏi bạch h i ể u sinh về lai lịch của vô hư môn đã có kết quả gì chưa giang cung tuấn vẻ mặt trở nên nghiêm trọng quả thực là đã có kết quả nhưng lại lịch của vô hư môn quá kinh khủng nếu nói ra điều này thì chắc chắn sẽ gây nên một cơn chấn động nếu không phải như vậy thì bạch h i ể u sinh đã không giấu kín trong lòng lâu như thế cũng tìm hiểu sơ qua được lai lịch nhưng vẫn chưa chắc lắm lai lịch gì vậy mộ dung xuân càng thêm hiếu kỳ những người khác đều nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn cười nói kỳ thực không có xuất thân gì đặc biệt chẳng qua là một môn phái đã ở ẩn nhiều năm mà thôi tồn tại từ hơn 2.000 n ă m trước cực kỳ khiêm n h ư ờ n g bởi vì rồng đã bị giết nên nhiều kẻ mạnh được sinh ra và vô hư môn đã xuất thể như vậy giang cung t u ấ n tùy biểu ra một lý do tuy rằng anh đã nghĩ tới bạch hiểu sinh rất nhiều nhưng những chuyện này quả thật vẫn chưa xác định được anh định thăm dò nội tình phía vô hư môn trước sau khi mọi chuyện thực sự được xác nhận anh sẽ đi tìm người để bàn bạc anh bắt đầu đi lên núi những người khác theo sát phía sau n ú núi i Bất một Chu là dẹp n g u y ê n sinh, khi ô n n g g có ư ờ sinh s n ố giang Những rậm mọc tùm, một mạnh và và với này là cây cũng có tối đối đi, điều chiến binh mạnh mẽ như không đường nhưng không như gì hầu mẽ h i a n g công u Tuấn n lên núi với tốc độ rất nhanh. g tốc rất với độ h k lâu sau, anh nhìn tuấn ngôi h nhà. Ngôi nhà trông rất bình thường khi ấ rất y Ngay một làm trông vài và ngôi Ngôi Giang bằng gỗ. được c n g t u xuất hiện anh đã thu hút sự chú ý của v ô hư môn đúng lúc đó một vài đệ tử của v ô hư môn xuất hiện chặn đường giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn anh không thể lên núi trước khi trận chiến bắt đầu giang cung tuấn nhìn các đệ tử của vô hư môn đang cản đường mình với vẻ mặt bình tĩnh nói tôi chỉ muốn bảo đảm sự an toàn cho sở vị chờ chút tôi sẽ đi bẩm báo lên trên nói xong một trong những đệ tử của vô hư môn quay lưng rời đi và đi về phía ngôi nhà phía sau tại thời điểm đó ở phía sau căn nhà vô côn đang ở cùng với một cụ già ông già mặc áo dài s á m tóc dài ông ta rất g i à dâu bạc trắng mặt n h ă n nheo sư thúc mặc một chiếc áo choàng vàng và mái tóc dài màu bạc vô côn nhìn ông lão một cách kính trọng nếu thu thập đủ tứ ẩn thật sự có thể mở ra phong ấn trước s a o ừ đúng vậy ông lão gật đầu và nói tư ấn còn sót lại từ thời cổ đại hơn hai năm trước có người đã dùng tư ấn để mở phong ấn và tiến vào vùng đất bị phong ấn này kết quả là vùng đất bị phong ấn được nới lỏng nếu không có tư ấ n mất bao lâu để phong ấn được mở ra hoàn toàn vô côn hỏi ông lão suy nghĩ một lúc rồi nói lâu thì phải mất cả ngàn năm nhanh thì trăm năm ông nhìn vô côn và nói lần này là cơ hội cho vô hư môn của chúng ta chúng ta phải tìm ra tư ẩn mở phong ấn trước nắm bắt cơ hội trước chế ngự được tạo hóa như vậy mới có thể đứng trong kim tự tháp trong tương lai tuy nhiên trong thời gian này chúng ta cũng đã thách thức các chiến binh cổ đại của trái đất ở khắp mọi nơi sức mạnh của họ tương đối yếu và không có ai có đủ tử ấn vì vậy chúng ta chưa thể xác định được hiện tại tử ấn đang nằm trong tay ai vẻ mặt của v ô a côn lộ rõ vẻ nghi ngờ theo hiểu biết của v ô hư môn tứ ẩn có thể mở được phong ấn đồng thời tứ ẩn cũng là loại vũ khí kinh khủng mỗi con em n đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp tuy nhiên cần phải có một kẻ mạnh ở trên cảnh giới thứ chín trở lên thì mới có thể biến hóa được tổ ẩn hiện tại với sự hiểu biết của v ô hư môn ở đoan hùng và thậm chí trên toàn bộ trái đất rất ít người đã bước vào cảnh giới thứ chín v ô hư môn đã thách thức những kẻ mạnh trên khắp thiên hạ và chỉ có cảnh giới thứ chín của chiêu t ử vương bạch hiểu sinh và huyết tộc là anh chưa thách thức nếu tư ấn thực sự có mặt trên trái đất thì rất có thể chúng nằm trong tay những người này đúng lúc này một đệ tử đi tới quỳ một chân xuống sư thúc đại sư huynh giang cung tuấn ở đây bị chúng ta chặn lại ngoài kia nhưng anh ta nói muốn bảo đảm sự an toàn cho đường sở vi ngay vậy v u côn xoay người lại nhìn về phía người đang quỳ trên mặt đất nói được rồi tôi biết rồi cứ để đường sở vị đi ra ngoài đó thời gian chiến đấu vẫn diễn ra như cũ rõ đệ tử quay lưng rời đi vô côn sau đó nói sư thúc giang c u n g tuấn là người duy nhất đã đánh bại đệ tử vô hư môn cháu cháu muốn thống trị trái đất trước khi tìm thấy được tự ẩn và cháu cần phải đứng lên vì vậy cháu mang theo vợ của giang c u n g tuấn đến núi bất chu là buộc giang c u n g tuấn khải lộ diện chỉ cần giang c u n g tuấn và tất cả các chiến binh trên trái đất bị đánh bại một cách quang minh chính đại thì họ mới tâm phục khẩu phục chúng ta được ông lão nhẹ gật đầu nói sư thúc tin tưởng thực lực của cháu sư thúc cho cháu mười năm để tìm được tư ẩn đồng thời phải hoàn toàn thống trị địa cầu thống nhất được thiên hạ chính là thời điểm mở được phong ấn nói xong ông lão đứng dậy có một chút tham lam hiện ra trong ánh mắt của ông khắp trốn thiên hạ này trong tương lai sẽ thuộc về vô hư mô ta người mở phong ấn có thể nhận được quà tặng của trời đất có thể nhận được cơ duyên lớn vô côn sư thúc rất coi trọng cháu chỉ cần cháu thu thập đủ tư ẩn và mở phong ấn thì cháu sẽ được trực tiếp nhận quà của trời đất và bay thẳng lên trời đa tạ sư thúc ánh mắt của vô côn hừng hực khí thế anh cũng biết về chuyện phong ấn trái đất đã bị phong ấn trong thời cổ đại không gian của trái đất đã bị phong ấn và linh khí của trời đất linh khí của tổ tiên của trái đất cũng bị phong ấn một khi phong ấn được mở ra linh khí trời đất sẽ bùng nổ linh khí từ núi bất chu có thể bao phủ toàn bộ trái đất ai mở được phong ấn sẽ nhận được món quà từ trời đất thời gian không còn nhiều nữa ông lão thở dài nói việc phong ấn thiên địa đã bị truyền ra rồi chúng ta phải tìm ra tư ấn và mở phong ấn trước khi các tộc khác đến nếu không sẽ bị người khác cướp mất cơ hội vâng sự thúc cháu sẽ tăng tốc độ được rồi cháu đi xuống đi vâng sau đó vô côn quay người và rời đi ngay lúc này tại núi bất sơn bên ngoài một ngôi nhà gỗ giang c u n g tuấn đang đợi ở đây phía sau anh ta là những chiến binh mạnh nhất trên trái đất này bọn họ đều tới xem trận chiến đồng thời hy vọng giang c u n g tuấn có thể đánh bại vua hư môn không lâu sau một vài người xuất hiện một số đệ tử vô côn dắt một người phụ nữ xinh đẹp với cái bụng lớn giang c u n g tuấn đường sở vi đi tới nhìn thấy giang c u n g tuấn trên mặt cô lộ rõ sự vui mừng giang c u n g tuấn cũng xài bước đi tới cầm lấy tay của đường sở vi với vẻ mặt quan tâm hỏi sở vi em không sao chứ đường sở vi cười nói sao lại có thể có chuyện gì được chứ giang trần cảm thấy tội lỗi nói xin lỗi anh đã không ở bên cạnh em nên mới khiến em đường sở vi ngay lập tức chặn lại cắt ngang lời của giang c u n g tuấn nói em đã nói rồi em không sao sở vi không xảy ra chuyện gì vậy là giang c u n g tuấn có thể yên tâm được phần nào nhưng đường sở vi bắt đầu lo lắng anh thực sự định chiến đấu với võ hư môn sao đúng vậy giang cung tuấn gật đầu nói có nhiều chuyện nàng không được bây giờ em hãy quay lại xung ố đi sau khi đánh nhau với vua hư môn anh sẽ quay lại tìm em sau đó anh sẽ nói cho em biết chi tiết những gì anh đã tìm hiểu được có chuyện gì mà anh không thể nói ngay lúc này vậy anh không thể nói được giang cung tuấn lắc đầu những chuyện này thật khó để có thể tưởng tượng nổi nếu bây giờ nói ra sẽ khiến sở vị hoang mang bồn chồn nếu bây giờ nói ra mọi thứ e rằng sẽ trở nên hỗn loạn đối với những chuyện này anh phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ Ít nhất là phải chắc chắn rằng Đoan Hùng phải chắc là sau đó giang cung tuấn đợi ở đây suốt vài ngày rất nhanh đã đến ngày chiến đấu hôm nay chính là thời điểm vua hư môn và giang cung tuấn ước định chiến đấu t r ờ i vừa sáng giang cung tuấn ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi ở núi bất chu anh đang hấp thu linh khí trời đất rồi đem nó chuyển hoán biến thành c h â n khí của chính mình mấy ngày nay võ giả đến núi bất chu ngày một đông già trẻ lớn bé cộng lại ước chừng có trăm ngàn người trăm ngàn người này chính là những trụ cột vững chắc trong giới cổ võ hiện nay mặt trời dần dần lên cao giang cung tuấn đã ngừng tu luyện từ trên đất đứng dậy ở ngoài xa là những nhà gỗ kiến trúc đơn giản giờ phút này trước nhà gỗ đã xuất hiện hơn mười người Mấy n g trước không c u n ít ánh mắt đổ dồn vào trước nhà gỗ một người đàn ông có mái tóc dài màu bạc mặc mà áo choàng màu vàng nhảy lên một cái xuất hiện giữa không trung anh ta cứ đứng như vậy trên không trung nhìn về phía giang công tuấn ở đỉnh núi phía trước giang cung tuấn cũng đang nhìn anh ta bốn mắt nhìn nhau trong con người của vô côn giang cung tuấn nhìn thấy được sự khinh thường vô côn không hề để anh vào mắt giang cung tuấn vô côn lên tiếng giọng nói văn g vọng trong thời gian này vô hư môn chúng tôi đã khiêu chiến võ giả trong thiên hạ ngoài những cường giả đã bước vào cảnh giới thứ chín không được khiêu chiến đến ra cổ võ giả khắp thiên hạ tựa hồ đều đã bại trận anh là người duy nhất đánh bại đệ tử của vô hư môn chúng tôi hẹn anh một trận chiến tại núi bất chu chính là muốn nói cho anh biết vô hư môn của tôi mới là môn phái lớn mạnh nhất thế giới này trước khi bước vào trận chiến tôi nói rõ với anh vài điều thứ nhất đây không phải một trận chiến bình thường đây là trận chiến sinh tử trong khi chiến đấu nếu không phải anh giết tôi thì là tội giết anh còn nữa anh có thể nhận thua sau khi nhận thua anh sẽ là người của tôi nghe tôi sai s ử giọng nói của vô côn truyền đến từ giữa không trùng vọng đến trong tại của không ít võ giả thật tắc liệt sắc mặt đường sở vị nháy mắt thay đổi cô mắng người này sao lại như vậy trước đó anh ta không có nói như thế giang thời kịp lúc kéo đường sở vi lại khuyên n ủ sở vi chớ lo lắng giang cung tuấn nhất định sẽ không thua nhưng mà ông nội đây lại là vô hư môn trên mặt đường sở vị đầy vẻ sầu l o mộ dung xuân cũng đứng ra nói tôi cũng tin là giang cung tuấn nhất định sẽ không thua những võ giả khác đều lên tiếng thảo luận vô côn này chính là đại sư v i n h của vô hư môn những đệ tử khác của vô hư môn đều mạnh như vậy là một đại sư v i n h chắc chắn sẽ rất mạnh nếu như tôi đoán không lầm vô côn là một tên cường giả cảnh giới thứ chín có tự tin như vậy anh ta chắn chắn là cường giả cảnh giới thứ chín không biết lực thực bây giờ của giang cung tuấn như thế nào lát nữa xem là biết ngay thôi không ít người lên tiếng bàn luận ở nơi xa tại một khu vực nơi đây là khu vực của phái thiên sơn hiện nay p h á i thiên sơn do trần thanh sơn cầm đầu lao tổ người cảm thấy giang cung tuấn có thể thắng không trần vũ yến lên tiếng vẻ mặt cô ta cũng mang theo lo lắng trần thanh sơn cười tủm tịm lắc đầu nói chuyện này thì ta không biết nhưng nếu giang cung tuấn đã giảm đến hẳn là có tự tin với lực thực của bản thân chúng ta kiên nhận chờ xem đi giang cung tuấn nghe xong lời vô cô nói hơi cho mày anh tưởng rằng đây chỉ là một trận chiến bình thường đến lúc thì dừng không ngờ đến đây lại là một trận chiến sinh tử vô côn ở giữa không trung mái tóc màu bạc phiêu đồng ngũ quan anh tuấn rất có đường nét khoe miệng nết lên mang theo một mặt ý cười n g h i ê n ngẫm giang cung tuấn đã đánh bại lam triều cương điều này đối với vô hư môn mà nói chính là một chuyện xỉ đục vô hư môn đến từ vùng đất phong ấn dù sao ở vùng đất phong ấn đó cũng là một, một môn ộ t m phái rất mạnh là một sự tồn tại ở cấp bậc thánh địa còn địa cầu chẳng qua chỉ là một vùng đất linh khí càn k h i đệ tử vô hư môn bại dưới tay võ giả địa cầu nếu chuyện này truyền về há chẳng phải sẽ trở thành chuyện cười cho những thánh địa kia sao vì lẽ này anh ta phải đánh bại giang cung tuấn trước mặt những võ giả trong thiên hạ sau đó đánh bại những cường giả cảnh giới thứ chín trên địa cầu như thiên chiêu tử vương b á c hiểu h sinh đánh bại những cảnh giới thứ chín này đánh bại những cọn g cỏ cứu mạng cuối cùng của địa cầu như vậy việc khống chế võ giả ở địa cầu sẽ đơn giản hơn nhiều sau khi có chút kinh ngạc sắp mặt giang cung tuấn khôi phục lại bình thường anh nhìn vô côn đang đứng ở không trung thản nhiên nói nếu như anh bại trận thì sao ha ha tôi bại trận vô côn cười thành tiếng giang cung tuấn anh đang nói dỡn cái gì thế anh có thể đánh bại được tôi thật sự là một chuyện cười lớn ở đằng xa đệ tử vô hư môn nghe được lời của giang c u n g tuấn cũng bật cười thằng nhóc giang c u n g tuấn này thật quá ngưng cuồng anh ta nghĩ anh ta là ai mà có thể đánh bại đại sư huynh lam triều cương anh và giang c u n g tuấn đã từng giao thủ thực lực của anh ta thế nào có người lên tiếng hỏi lam triều cương vừa cười vừa nói giang c u n g tuấn quả thực có hơi mạnh so với những võ giả bình thường của chín tầng thang trời thì mạnh hơn một chút nhưng so sánh với đại sư h u n h thì anh ta chỉ là một đấm phân đại sư h u n h một tay cũng có thể đánh bại anh ta lam triều cương đưa ra đánh giá trong mắt anh ta giang cung tuấn vốn dĩ không phải là đối thủ của đại sư m u n h những đệ tử khác của vô hư môn đều bật cười chế rêu giang cung tuấn không tự lượng sức mình giang cung tuấn lại bình tĩnh ra mặt chiến đấu mà luôn có thắng thua không phải anh thắng thì tôi thắng cho dù anh nắm mười phần chiến thắng được tôi nhưng nếu anh chủ quan thua thì sao giang cung tuấn nhìn vô côn vô côn thu lại ý cười như vậy đi nếu tôi thua tôi sẽ để anh làm đại sư m u n h của vô hư môn thế nào giang thành hơi lắc đầu nói tôi không có hứng thú làm đại sư huynh của vô hư môn nếu như anh thua hoặc là bất phân thắng bại anh chỉ cần trả lời mấy câu hỏi của tôi là được anh đồng ý không tôi sẽ không thua đâu t ừ thua mới vừa ra khỏi miệng vô côn liền hành động trong cơ thể anh ta bạo phát ra khí tức đáng sợ thân thể bốn phía mang theo hồ con điện lát mình một cái đã xuất hiện ở đỉnh núi chỗ giang c u n g tuấn đang đứng anh ta đứng trên đỉnh núi khí tức trên người ảnh hưởng đến bốn phía giắc dưới chân đỉnh núi có dấu vết dạng nước trên vách núi nham thạch lan xuống sau đó liền xuất hiện vết nước những võ giả đang quan sát trận chiến ở xa đều nhanh chóng lùi lại lùi đến khu vực an toàn vô côn vững vàng đứng trên mặt đất đang hoạt động gân cốt trong cơ thể tràn ngập khí tức đáng sợ anh ta vừa vận chất khí những người khác liền nhận ra đây là một tôn cảnh giới thứ chín một tôn cảnh giới thứ chín hàng thật g i ả thật võ giả trong thiên hạ đều âm thầm l e o mồ hôi thay cho giang cung tuấn vẻ mặt giang cung tuấn lại rất bình tĩnh trong tay cầm đệ nhất long kiếm chậm dại rút kiếm ra trường kiếm trong tay sẹt n a n g một đường xuất chiêu vô côn vẻ mặt n g h i ê n ngẫm dẫm mạnh một cái trên đất âm ngọn núi n ư ớ ra trong nháy mắt vô số viên đá lớn bay ra những viên đá lớn này bị ảnh hưởng bởi khí tức trên người vô côn lơ lửng trên không trùng đù ùn ùn tấn công về phía giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn di chuyển trong c h ư ớ c mắt anh cầm đệ nhất long kiếm lắc mình một cái chém ra mới kiếm đám người chỉ nhìn thấy bóng người thấp thoáng kiếm quang chấp lóe những viên đá lớn bay về phía giang c u n g tuấn nháy mắt đã bị đánh nát còn giang c u n g tuấn đã xuất hiện trên đầu vô côn thân thể cùng kiếm trong tay bảy thành hình chữ nhật lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía đầu vô côn chương c h í cảnh giới thứ chín chân chính tốc độ kiếm của giang công tuấn quá nhanh dùng nhanh như chớp để hình dung cũng không hề quá đáng kiếm vẫn chưa hạ xuống dưới chân vô côn đã có cho b ù i bay lên ngay sau đó nham thạch dưới chân anh ta bị kiểm khí vô hình đánh vỡ vô côn lại một mặt tung dung khi kiếm đã sắp công kích đến đầu một cú móc xoay người mạnh mẽ tung ra một cước trong chớp nhoáng tung cước một luồng chân khí đáng sợ phóng ra luồng chân khí này đã chặn lại kiếm của giang c u n g tuấn âm khu vực này nổ tung trong nháy mắt dư âm của chân khí giống như gợn sóng trên mặt nước nhanh chóng q u y t tán hủy diệt tất thể những nơi chúng đi qua nham thạch bị đánh nát những cây đại thụ nháy mắt vỡ tan cảnh dễ như t r ở bàn tay kinh khủng như thế giang cung tuấn trong lòng chân kinh bởi vì anh cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của đến cánh tay bị đánh đến run lên ngay cả kiếm trong tay cũng suýt chút nữa cầm không chắc lần đầu giao thủ anh mới biết được sự kinh khủng của vô côn vô côn quả thực là có bản lĩnh để tự tin cuồn vọng như thế sắc mặt vô côn cũng tối đi bởi vì anh ta ra tay như vậy mà chỉ có thể đẩy lui được giang cung tuấn chiều theo nhận định của anh ta về thực lực của giang cung tuấn một cước này tung ra cho dù giang cung tuấn có bất tử cũng sẽ bị thương nặng hiện tại giang cung tuấn chỉ là bị đẩy lui lại mà thôi giang cung tuấn bị đẩy lùi vài trăm mét mới đứng vững anh đứng trên một thân đại thụ bị gãy đổ thôi động c h â n khí cánh tay mới dễ chịu hơn một chút、Vũ. vừa v mới đứng vững vô côn liền vào tới như một con manh thú mạnh mẽ xông đến không màng tất thảy khí tức trên người anh ta quá mạnh quá cuồng bạo một đường xông đến đ á vụn bay từ t u n g đại thụ nước gãy tựa hồ trong c h ư ớ c mắt đã xuất hiện trước mặt giang cung tuấn đông nhiên đánh ra một quyền một quyền đánh ra đất rừng núi lở giang cung tuấn chỉ cảm thấy một l u ồ n sức mạnh bắn ra trong không khí luồng sức mạnh này quá mạnh mẽ tựa như máy u ổ i đất muốn càn quét tất thảy hạ gục tất cả kẻ thù giang cung tuấn nâng lên đệ nhất long kiểm thanh kiếm trong tay dựng đứng chống cự lại quyền bình đáng sợ thế nhưng sức mạnh của vô côn quá lớn cơ thể anh bị chấn động đến không ngừng lui lại phía sau giờ phút này vô côn xuất hiện trên đầu giang cung tuấn lại lần nữa xuất ra một q u y ề n xuất hiện ở bên trái xuất hiện ở bên phải bóng dáng vô côn xuất hiện ở bốn phía xung quanh giang cung tuấn sức lực đáng sợ không ngừng phóng ra âm âm âm chỗ giang cung tuấn đang đứng tức khắc nổ tung đ cuộn cuộn. Cuộn cuộn, lúc này bộ dạng anh có chút chật vật những võ giả ở xa đều thu hết cảnh tượng này vào mắt đám đông đều trận mắt há hớp mồm tốc độ tấn công nhanh như vậy ai có thể né tránh sức lực đáng sợ như thế ai có thể chịu được cho dù là thiên vẻ mặt cũng cứng lại ông ta là cảnh giới thứ chín nhưng ông ta tự nhận thấy nếu đối đầu với những đòn tấn công liên tiếp này của vô côn ông ta chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng dưới sự chú ý của không ít con mắt giang cung tuấn nhấc lên đệ nhất long kiểm thân thể c h ậ t lóe nhanh chóng rời xa khu vực này anh vừa mới né tránh một quyền ảnh hư hảo từ trên trời rơi xuống tiếp sau đó bốn phía toàn là quyền ảnh mấy chục cái quyền ảnh tiến hành oanh tạc cuồng loạn trên một khu vực ẩm ẩm trong giây lát đất dung núi lở t ự a n h ư sắp lâm vào tận thế mà giờ phút này giang cung tuấn đã xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài tay anh cầm đệ nhất long kiếm thối động chất khí nhanh chóng áp chế thương tích trong cơ thể trên mặt anh mang một vẻ đồng c ứ n g hiếm thấy anh cho rằng bản thân đã bước vào cảnh giới thứ chín dù cho không phải là đối thủ của vô côn ít nhất cũng có thể chống đỡ được một hại nhưng không ngờ đến vô côn lại mạnh như vậy vừa giao thủ đã thể hiện ra thực lực đáng sợ trên phương diện chất khí anh hoàn toàn bị nghiên ép vô côn đã dừng lại nhìn ra xa vài trăm mét giang cung tuấn trên người có thương tích nhưng khí tức vẫn cường thịnh như cũ sắc mặt anh ta cũng tối lại tên nhóc này cũng được làm đấy anh ta trầm giọng lên tiếng thực lực của giang cung tuấn vượt ngoài dự liệu của anh ta giang cung t u ấ n tay cầm đệ nhất long kiếm đệ nhất long k i ế m giờ khắc này đang run lên dương lên thanh kiếm trong tay chỉ ngang về vô côn phía trước anh cũng nhận vài chiêu của tôi thử xem vừa dứt lời thân thể liền di chuyển không nhìn thấy bóng dáng chỉ nhìn thấy kiếm quang đám đông chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang loay lên giang cung tuấn liền xuất hiện trước người vô côn đệ nhất long kiếm trong tay đã hướng thẳng về chỗ yếu hại của anh ta đâm tới vô côn không sợ hãi anh ta đột nhiên đưa tay lên trong lòng bàn tay phóng ra chân khí đáng sợ chân khí thực chất hóa bao vây lấy đệ nhất long kiếm hình ảnh dừng lại ngay thời khắc này kiếm của giang cung tuấn dừng lại trong không trung cho dù có dùng sức thế nào đi nữa cũng không thể tiến thêm một ly nào giây phút này giang cung tuấn đã thôi động c à n khôn quyết hai luồng khí c à n k h ô n trong cơ thể nháy mắt được huy động tức khác theo cánh tay chuyển vào trong đệ nhất long kiếm đệ nhất long kiếm tỏa ánh sáng trói mắt tràn ngập khí tức đáng sợ anh đột nhiên đưa tay lên đệ nhất long kiếm thoát khỏi g i n g buộc chân khí của vô côn sau đó dương cao lên theo cơ thể giang cung tuấn một đạo kiếm khí đáng sợ phóng ra vô côn kinh hoàng nhanh chóng tránh đi vừa né tránh kiếm khí đã rơi xuống âm trên mặt đất tức khắc bị chém thành một vết nước sâu không thấy đáy mà vô côn đã xuất hiện ở bên ngoài nắn g mét cánh tay anh ta bị kiếm khí gây thương tích máu tươi dọc theo cánh tay nhỏ xuống anh ta cưỡng ép thôi động chân khí ngăn chặn máu tươi tràn ra s á t mặt anh ta âm ú đáng sợ trên mặt lộ ra s á t ý anh ta không ngờ tới giang cung tuấn lại mạnh như vậy giang cung tuấn tối quả thật đã xem thường anh rồi thật sự không ngờ anh tuổi còn trẻ như vậy mà đã bước vào cảnh giới thứ chín có điều anh chỉ là dựa vào long nguyên mà bước vào anh so sánh với tôi trên lệnh quá lớn để tôi cho anh mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cảnh giới thứ chín chân chính kiếm tới vô côn đưa tay lên giây phút này ở chỗ xả có một đệ tử vô hư môn nhanh chóng ném ra một thanh kiếm vô côn nhanh chóng bắt lấy nháy mắt bắt được kiếm đột nhiên rút kiếm ra thanh kiếm trong tay lúc này phát ra kiếm quang sáng chói linh khí trời đất nhanh chóng hội tụ lại một chỗ tụ vào bên trong thanh kiếm lúc này giang cung tuấn cảm nhận được áp lực Áp lực đây g là, là núi g bất chu phía sau nhà gỗ lao nhân của vô hư môn đột nhiên đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào giang cung tuấn thang nhóc này sao có thể như vậy được bây giờ linh khí của địa cầu mầm manh cơ hồ không tồn tại linh khí cậu ta làm sao có thể chỉ dựa vào sức mình không sử dụng ngoại vật mà bước vào cảnh giới thứ chín lao nhân vô hư môn kinh hãi bọn họ đã đến địa cầu một thời gian bọn họ cũng đã điều tra qua võ giả ở địa cầu trong lúc điều tra đã biết được thực lực của võ giả ở địa cầu những năm gần đây mới được nâng cao vì đã giết chết hết rồng có được long nguyên và long huyết mà cảnh giới thứ chín ở địa cầu cũng là lợi dụng sức mạnh của long nguyên mà cưỡng ép nâng cấp chứ không phải dựa vào nỗ lực của bản thân thế nhưng giang cung tuấn bây giờ có thể huy động linh khí trời đất hình thành nên áp lực đáng sợ điều này chứng tỏ giang cung tuấn là dựa vào nỗ lực của bản thân mà đột phá tên nhóc này phải chết sắc mặt lao nhân vô hư môn đũ ám có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí trời đất nếu sau khi giải trừ phong ấn là có thể đoạt được đại tạo hóa ông ta tuyệt đối không cho phép người như vậy tồn tại sau khi kinh hãi qua đi ông ta bình tĩnh lại cho dù có thể đi nữa thì sao anh ta vẫn không phải là đối thủ của vô côn t r ư ơ n g chín trăm hai mươi chín đánh bại vô côn cương giả ở vô hư môn rất tin tưởng vào đồ đệ của mình theo như ông ta nhìn thấy Cho dù giang cung tuấn có dựa vào sự nỗ lực của mình để bước vào cảnh giới thứ chín thì anh cũng vẫn không phải là đối thủ của vô côn bởi vì vô côn đã bước vào giới cảnh thứ chín được hơn hai mươi năm rồi hơn nữa anh ta còn bước vào trong vùng đất phong ấn ngập tràn linh khí giang cung tuấn không thể nào so bị với anh ta được trong không khí hai người tay cầm thanh kiếm giải vào lúc này bọn họ đều dùng linh khí thiên địa trong cây kiếm được thêm linh khí thiên địa và trở thành áp lực và từ trường vô cùng đáng sợ những người đứng ở phía xa để quan sát trận đấu cũng đều cảm nhận được sức mạnh vô cùng đáng sợ và kinh hãi này đây đây mới là cảnh giới thứ chín thật sự sao thiên mở to mắt nhìn ông ta cũng bước vào thế giới thứ chín nhưng lại dựa vào long nguyên để bước vào ông ta không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa và cũng không thể nào sử dụng được linh khí thiên địa lúc này ông ta chỉ cảm nhận được hai luồng sức mạnh khiến cho người ta vô cùng khiếp đảm sức mạnh này khiến ông ta phải đi lên phía trước khiến ông ta rung động trong lòng lúc này v ô côn đã di chuyển chỉ thấy anh ta cầm thanh kiếm dài trong tay trong n g á y mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu của giang c u n g tuấn vung cây kiếm trong tay xuống khi đáng sợ mang theo sức mạnh thiên địa nồng nặc nghiền ép xuống giang cung tuấn đột nhiên d ơ kiếm lên chống lại keng hại sức mạnh vô cùng mạnh va chạm vào nhau dư âm cuộc chiến đáng sợ vẫn còn tràn ngập hai người họ đều bị đánh bay ra ngoài khá mạnh đấy vừa mới giao đấu giang cung tuấn đã cảm thấy chấn động lần này anh không còn đề phòng nữa mà sử dụng hết tất cả sức mạnh nhưng vẫn bị đẩy ra ngoài hơn nữa vết thương trên người anh cũng lại có dấu hiệu nước t o ạ c ra lần nữa lúc này anh mới biết vô côn thật sự rất mạnh sau khi kinh hoàng một chút anh đã bình tĩnh trở lại rất nhanh cơ thể đang dán chặt dưới mặt đất của anh nhanh chóng tiến về phía trước khi anh xuất hiện ở phía dưới vô côn thì bỗng nhiên lao lên bầu trời、Duet. kiếm quang đáng sợ nước toát ra vào giây phút kiếm quang xuất hiện nó đã nhanh chóng hút lấy linh khí trong trời đất nơi đây là núi bất chu là nơi phong ấn vì vậy linh khí thiên địa ở nơi này cũng gấp vô số lần so với bên ngoài linh khí thiên địa đáng sợ được tăng thêm kiếm khí toát ra từ đệ nhất long kiếm của giang cung tuấn càng trở nên mạnh hơn nó mạnh đến nỗi tất cả người đứng ở phía xa phải lùi xuống lần nữa đáng sợ đến nỗi vừa vùng cây kiếm ra mà dường như ngay cả bầu trời cũng trở nên á m đảm khoảng trống xung quanh kiếm khí càng trở nên mèo mó kiếm khí đáng sợ lập tức lao đến vô côn không hề sợ hãi anh ta triển khai phản kích dâm lại đối đầu với nhau lần nữa lần này sức mạnh quá mạnh khiến hai luồng kiếm khí trên bầu trời nổ tung trong dãy núi lập tức sụp đổ vô côn cầm thanh kiếm dài trong tay chủ động tàn sát khốc liệt bóng người lói lên giang cung tuấn và vô côn đều đang ở trong trận đấu vô cùng kịch liệt sau khi đầu mấy chục chiều Giang cây u tuần xuất bầu luồng luồng nhau, n hiện trên bầu trời ở phía xa xa, anh vụng nhất long kiểm trong tay lên, 13 luồng kiếm khí chói lập tức hiện lên. này thành g trời tay trói tức tức trở xa xa, phía khí khí hợp kiểm kiếm kiếm với đệ ở lập lập vào lóe c kiếm dài hàng dài trăm mét. Cây kiếm Cây được tạo thành từ việc hội tụ sức mạnh tinh thuần nhất nó xuất hiện hai màu nửa đen nửa trắng ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ cây kiếm dài treo lơ lửng giữa không trung mang theo sức mạnh vô biên bầu không khí xung quanh lập tức trở nên méo mó nhìn rất không thật nó giống như một miếng thủy tinh đã bị vỡ vụn chỉ cần chạm vào là nó sẽ vỡ ra chỉ cần chạm vào là bầu trời sẽ sụp đổ thiên tuyệt thập tứ kiểm có một võ giả kinh ngạc h ế t lên đã xảy ra chuyện gì vậy bây giờ giang cung tuấn đang thi triển thiên tuyệt thập tứ kiếm sao không giống như mấy năm trước hai luồng chân khí này hoàn toàn không giống nhau một luồng là thiên về trí dương một luồng lại thiên về trí âm âm dương hòa vào nhau tạo thành thiên tuyệt thập tứ k i ế m những tiếng hô vang đầy kinh ngạc vang dội tất cả những người xem trận đấu đều nín thở nhìn không chớp mắt vô côn nhìn thấy cây kiếm dài chân khí thật sự thì cũng cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong cây kiếm này vào giây phút này tim anh ta đập rất nhanh đi giang cung tuấn vùng đệ nhất long kiếm lên chân khí thật sự dài hàng trăm mét trên bầu trời vung lên mang theo sức mạnh vô biên mà chém thẳng về phía vô côn vô côn h ừ lạnh một tiếng anh ta t r ợ t xuất kích cây kiểm trong tay toát lên từng luồng kiếm quang này đến luồng kiếm quang khác trong nháy mắt hàng trăm luồng kiếm quang xuất hiện nên đón thiên tuyệt thập tứ kiểm dâm trên bầu trời lập tức nổ tung kiếm quang nổ tung giống như bắn pháo hoa ánh sáng trói dọi lóa mắt khiến những người đứng xem trận đấu ở phía xa không thể nào nhìn rõ được tình hình cụ thể vô côn chặn thiên tuyệt thập tứ kiếm lại nhưng vào lúc này giang cung tuấn lại di chuyển một lần nữa anh đi triển kiếm thật kỳ lạ kiếm thuật này chính là kiếm khí càn k h ô n g nhất nó chính là kiếm thuật có một không hai được ghi chép lại trên hải đảo trong ba năm nay anh đều chuyên nghiên cứu về thuật kiếm và lấy được đệ nhất kiếm thuật trong lăng mộ của thủy hoàng anh sớm đã hòa hai thuật kiếm này thành một nhưng vẫn chưa có cơ hội để thi triển nó bây giờ anh đã thả lỏng chân tay dùng tất cả sức lực của mình để thi triển kiếm của anh nhanh như điện nhanh đến n ộ i vô côn sắp không thể chống đỡ được nữa trong giây phút thiên tuyệt thập tứ kiếm va chạm với hàng trăm luồng kiếm khí hai người họ giao đấu với may mười mấy chiêu kiếm quang rực rỡ giống như sấm sét giáng xuống không ngừng dáng vào chỗ này ở nơi này đã bị phá hủy đến không còn hình dạng gì nữa mà trở nên vô cùng hỗn độn kiếm không tiếng người không bóng dáng giang cung tuấn lặng lẽ xuất hiện phía sau vô côn đậm đệ nhất long kiếm trong tay vào anh ta vô côn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào đợi đến khi anh ta phản ứng được thì đã m u ộ n rồi thanh kiếm đã cắm vào phía sau lưng anh ta mặc dù giang cung tuấn không đâm kiếm nhưng kiếm khí ẩn chứa trong k i ế m của anh quá mạnh khiến cho cơ thể vô côn bị k i ế m khí đ ả thương đệ nhất long kiếm chưa đâm xuyên người vô côn cơ thể của anh ta đã bị kiềm khí xuyên thủng cả n g ư ờ i anh ta giống như con rượu giấy bị đứt dây mà rơi từ trên trời xuống lao mạnh xuống đống đổ nát hoang tàn dưới mặt đất và cũng không thể bỏ lên được ở nơi này lại hồi phục lại sự yên tĩnh có rất nhiều người đứng ở phía xa nhưng những người này đều d ư ờ n g to mắt nhìn chằm chằm vào trận đấu ở phía xa và nhìn vô côn ngã xuống đây là đệ tử của vua hư môn cũng trận tròn mắt trong mắt bọn họ vô côn chính là người mạnh không ai bị được cho dù ở trong vùng đất phong ấn nhưng đối với những người cùng độ tuổi thì vô côn là người xuất sắc nhất nhưng bây giờ anh ta lại thất bại giới giang cùng tuấn nhưng ấ t bại dưới một võ giả à vô côn g ấn. Bọn họ không thể bỏ dậy được giang cung tuấn chậm rãi đáp từ trên trời xuống vừa đáp xuống mặt đất anh liền loạn trọn lùi về sau vài bước phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã nhào xuống mặt đất trong trận chiến với vô côn cho dù anh đã đánh bại anh ta nhưng anh cũng bị thương rất nghiêm trọng đáng ghét trong khu rừng phía xa xa vang lên tiếng gào thét đ ầ y căm phẫn dám đả thương đồ đệ của chúng ta đi chết đi tiếng căm phẫn vang lên sau đó có một ông lão xuất hiện ông lão mặc một cái áo khoác dài màu xám mái tóc bạc trắng nhìn dáng vẻ rất già yếu gương mặt ông ta có rất nhiều nếp nhăn đôi mắt lom sâu và vẻ mặt toát lên sự căm phẫn ông ta xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn trong nháy mắt sau đó trợt dáng một trường giang c u n g t u ấ n ngã ở dưới mặt đất vẫn chưa bỏ dậy được một luồng sức mạnh đáng sợ đã quấn đến và trực tiếp công kích lên anh cơ thể của anh giống như chiếc lò x o anh bật dậy từ dưới mặt đất lên rồi ngay sau đó ngã nhào xuống mặt đất anh phun màu tươi cơ thể xuất hiện những vết thương nhìn thấy mà đau lòng t r ô n g à nhìn thấy cảnh này đường sở vi đứng xem trận đấu ở phía xa nổi giận trên người cô toát lên làn khí đáng sợ đôi mắt đen nhánh lập tức biến thành màu đỏ như máu sở v i vẻ mặt giang c u n g tuấn thay đổi anh muốn kéo đường sở vi lại nhưng đã không kịp nữa rồi đường sở vi đã lao về phía đó chương chín trăm ba mươi thần thông cảnh sau khi giang công tuấn đánh bại vô côn cơn giả thật sự của vô hư môn xuất hiện dùng một chiêu dáng lên người giang cung tuấn giang cung tuấn đã bị thương rồi lại phải chịu một trưởng của cường giả vô hư môn một lần nữa lúc này tất cả kinh mạch trên người anh đều bị chấn động và xuất hiện vết thương vô cùng nặng anh cảm thấy đầu góc mình choáng váng m ỹ mắt nặng chịu và rất buồn ngủ không thể nào mình tuyệt đối không thể ngủ được giang cung tuấn vẫn còn có chút ý thức nhưng thần trí của anh càng ngày càng trở nên mơ hồ trong giây phút hoảng hốt dường như anh nhìn thấy đường sở vi đang lao đến sở vi anh muốn bỏ dậy nhưng cả người đau nhức và không hề có chút sức lực nào Anh tiến hành tâm pháp liệu được ghi chép trong i ế n hành pháp tâm t ị liệu ghi được chép t r y kinh, khôn tiến hành cản n l ư ợ giây khí để nhanh chóng chữa vết thương để trên n g vết ư ờ m ì n phút lao đến cô xuất ra tám mươi mốt kim duyệt tuyệt và không ngừng công kích về phía cường giả vô hư môn tám mươi mốt kim duyệt tuyệt cộng thêm sắc khí mặc dù cô vẫn chưa bước vào cảnh giới thứ chín nhưng cho dù có là cảnh giới thứ chín thì cũng khó mà chống đỡ được m à cương giả của vua hư môn lại rất ung dung toàn thân toát ra ánh sáng vàng biến thành một cái lồng chân khí bảo vệ để ngăn chặn đòn công kích của tám mươi một kim duyệt tuyệt sở vị một giọng nói dịu dàng vang lên ngay sau đó một người đàn ông xuất hiện người đó khoảng chừng ba mươi tuổi mặc bộ đồ màu trắng và dáng vẻ rất n h ò nhã ông ta là lan đà lan đà hiện lên xuất hiện phía sau đường sở vị trong nháy mắt động tác nhanh hơn cô một chút đường sở vi đang ma hóa lập tức tỉnh táo lại cô thu lại tám mươi một kim duyệt tuyệt và nhìn ông lão của vua hư môn với vẻ mặt tức giận cô p ẫ n nộ hét lên ông làm như vậy là có ý gì đây là trận chiến của giang cung tuấn và v ô côn ông đ h ú n g tay vào cái gì ông lão của v ô hư môn liếc nhìn đường sở vi lạnh lùng nói đ h ú n g tay vào thì đã làm sao những ai làm đệ tử của tôi bị thương đều phải chết mà vào lúc này v ô côn mới bỏ từ dưới đất lên kiếm khí của giang cung tuấn đâm x u y ê n qua cơ thể của ông ta khiến ông ta bị thương rất nghiêm trọng và thậm chí suýt chút nữa thì mất mạng nhưng dù thế nào thì ông ta cũng là cường giả của cảnh giới thứ chín cho dù có bị thương nhưng có thể thật sự giết chết ông ta không phải là chuyện dễ dàng nhìn thấy v u côn đứng lên ông lão của vô hư môn mới thở phào nhẹ nhõm ông ta đi về phía vô côn mà hỏi sao rồi vô côn khẽ lắc đầu vẻ mặt tái nhợt rồi bất lực nói bị thương nặng nhưng vẫn chưa chết được lúc này lan đả cũng đi về phía giang cung tuấn nhanh chóng xem xét vết thương của anh rồi ngay sau đó đ ợ anh dậy ông ta để anh ngồi b ỏ gối con lấy ra một quả thần bí để cho giang cung tuấn ăn giang cung tuấn vẫn chưa n g ấ t xịu sau khi ăn quả đó anh cảm thấy một mùi hương rất mê người vừa mới cắn một miếng anh đã cảm thấy linh khí thiên đ i ệ r ừ n rực đây là quả chứa linh khí thiên đ i ệ vẻ mặt anh toát lên sự kinh ngạc mà nhìn lan đà lan đà khẽ dừng tay lại sau đó nói đừng nói gì mà hãy yên tâm chữa bệnh đi tất cả giao lại cho tôi vâng giang cung tuấn gật đầu không nói chuyện nữa mà bắt đầu nhanh chóng chữa thương mà lan đà lại nhìn ông lão của vô hư môn ông ta chắp hai tay sau lưng rồi thản nhiên nói lão già kia ông làm như vậy là có ý gì ông tưởng rằng võ giả đoan hùng tôi không có ai xứng tầm cả sao ông lão của vô hư môn liếc nhìn lan đà một cái sau đó làm vẻ mặt khinh thường nói tôi coi thường võ giả đoan hùng không có ai đấy như vậy thì đã làm sao đột nhiên ông ta ra lệnh bắt tất cả lại cho tôi không được bỏ s ó t một hai ông ta vừa ra mệnh lệnh tất cả hai mươi võ giả của vô hư môn đều được điều động sức mạnh của những người này đều đứng đầu trong chín tầng thang trời thậm chí còn cả bàn thánh gần hai mươi người xuất hiện cùng lúc đám người giang cung tuấn lập tức thay đổi sắc mặt và nhanh chóng lùi về phía sau dừng tay lại cho tôi lúc này một tiếng hét lớn vang lên tiếng hét như sấm nổ vang khắp tại tất cả mọi người tiếng hét này khiến đám đồ đệ của vô hư môn cảm thấy kinh hãi bọn họ đều đứng ngây người tại chỗ không dám cử động và đều nhìn về nơi phát ra âm thanh đó chỉ thấy một người đàn ông đáp từ trên trời xuống người đó mặc áo khoác dài màu trắng và nhìn còn rất trẻ chỉ khoảng ba mươi tuổi nhưng tóc đã bạc trắng cả đầu ba vẻ mặt lan đ ã rất tôn kính chiêu tử vương đáp từ trên trời xuống đất lập tức xuất hiện trước mặt cường giả của vô hư môn đây là cường giả ở vô hư môn cũng hoảng sợ trước tốc độ của chiêu tử vương mà khẽ lùi về phía sau vài bước t h â n thông cảnh cường giả của vô hư môn nhìn chằm chằm vào chiêu tử vương vừa mới xuất hiện trên vẻ mặt toát lên sự kinh hoàng ngạc nhiên chiêu tử vương nhìn ông ta nói từng câu từng chữ ông vừa nói cái gì khinh thường đoàn hùng tôi không có người sao ông ông đã bước vào thần thông cảnh cương giả của vô hư môn cảm nhận được hơi thở trên người t r i ề u tử vương vẻ mặt toát lên sự kiên rẻ t r i ề u tử vương không trả lời câu nói của ông ta mà bước từng bước đến gần đừng tưởng đoàn hùng tôi thật sự không có ai chẳng qua tôi không muốn tham gia vào trận đấu giữa những tiểu bối của các ông mà thôi cương giả ở vô hư môn chỉ cảm thấy sức mạnh đáng sợ đang chen ép mình dưới sự chen ép bởi sức mạnh này ông ta đến cả t h ở cũng trở nên gấp g áp t ừ n g giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn tử trên tràn xuống thần thông cảnh đâu chính là thần thông cánh ông ta cảm thấy rất sợ h ã i kinh hoàng cảnh giới này cho dù có ở trong vùng đất phong ấn cũng là một sức mạnh to lớn trường môn của vô hư môn ông ta cũng mới ở cảnh giới này ông ta không ngờ rằng trong vùng đất phong ấn linh khí mỏng manh này lại có một cường giả của thần thông cảnh xuất hiện dưới sự chen ép về hơi thở đáng sợ này ngay cả thở mạnh ông ta cũng không dám thở mạnh chiêu tử vương thu lại hơi thở và đi đến chỗ giang c u n g tuấn nhìn thấy vết thương trên người giang c u n g tuấn dần dần lành lại lúc này ông ta mới thở phào nhẹ nhõm ông ta không rời đi mà ở lại canh giữ giang công thần chữa thương như vậy xung quanh tĩnh lặng như tờ tất cả mọi người đều nhìn chiêu tử vương ánh mắt của đám người giang c u n g tuấn thiên trần thanh sơn đều dừng trên người chiêu tử vương lúc này trong lòng bọn họ đều đang đoán thần thông cảnh rốt cuộc là cái gì lẽ nào đây chính là cảnh giới trên cả cảnh giới thứ chín sao rất nhanh chóng nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua giang c u n g tuấn chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất đường sở phi đúng lúc đi đến đó cô kéo anh lại rồi ân cần hỏi han chồng ạ anh không sao chứ trên gương mặt tái nhuận của giang c u n g tuấn n ở nụ cười miễn cưỡng anh nói tạm thời anh không sao cả nói rồi anh nhìn lan đà và chiêu tử vương hai tay nắm thành quyền rồi nói cảm ơn tiền bối đã ban tặng linh quả nếu như không có linh quả nay thì e rằng tôi đã nguy hiểm đến tính mạng rồi giang cung tuấn biết rất nhiều bí mật anh biết linh quả rất quý giá bây giờ phong ấn vẫn chưa được mở ra hoàn toàn nên linh quả sản sinh ra rất ít vì vậy một viên linh quả vô cùng có giá trị bởi vì bây giờ anh có được linh quả nên sức mạnh có thể tăng cường sau khi mở ra hoàn toàn phong ấn là có thể chiếm được t i ê n cơ và có được rất nhiều lợi ích mà lan đà và chiêu tử vương lại tặng cho anh một viên linh quả chiêu tử vương nhìn giang cung tuấn rồi nói không sao là được rồi đột nhiên những người khác đứng nhìn ở phía xa xa cũng nói t ả n đi hết đi mọi người vẫn chưa rời đi mà có rất nhiều người đi đến hỏi thăm chào hỏi triều tử vương triều tử vương cũng lười trả lời những người này mà thẳng thường rời đi chồng à chúng ta cũng quay về thôi giang cung tuấn liếc nhìn vô côn đang bị thương nặng anh vốn định muốn hỏi vô côn một số thứ nhưng bây giờ xem ra cho dù anh có hỏi thì vô côn cũng chưa chắc đã trả lời anh khẽ gật đầu sau đó quay người rời đi dưới sự dịu nâng của đường sở vi mà ở đỉnh núi ở phía xa xa bắt hiểu sinh đứng ở nơi đó ông ta chắp hai tay sau lưng nhìn tình hình ở phía xa khóe miệng ông ta n ế t lên thành một nụ cười mờ nhạt cái người chiêu tử vương này ông ta thật sự bước vào thần thông cảnh một cách liên l ạ g lặng, lặng lẽ này xem ra long nguyên đã khiến cho công lực của ông ta tăng mạnh hơn nữa ông ta còn tặng giang cung tuấn linh quả điều đó đã chứng minh ông ta biết chuyện phong ấn và đã đi tìm linh quả ở khắp thế giới này rồi chương chín trăm bốn mươi mốt thay đổi của núi bất chu lan đà xuất hiện giang cung tuấn chào hỏi ông ta một tiếng câu ừ n lan đà nói tối hôm qua núi bất chu có xuất hiện một vệ sáng lớn chuyện này gây ra sự chú ý của khắp nơi theo như suy đoán của bà đây là linh khí đất trời bay ra khiến cho thực vật biến đổi sinh ra linh quả mục đích lần này của chúng ta trước mắt là núi bất chu ép vua hư môn phải rời đi giang cung tuấn nhìn lan đà hỏi cậu thực lực của cậu anh biết lan đà sớm đã vào được cảnh giới thứ chín nhưng lại không biết còn cách thần thông cảnh báo xa lan đà cười nhạt nói vẫn còn một đoạn nữa mới đến được thần thông cảnh nhưng đối phó với vua hư môn thì như thế là đủ rồi giang cung tuấn vui mừng nói như vậy là tốt lên máy bay thôi anh gọi lan đà lên máy bay trên máy bay hai người đang nói về một số chuyện liên quan đến võ thuật giang cung tuấn cũng biết một số chuyện về thần thông cảnh thần thông cảnh không phải là không có đủ t ở trên thần thông cảnh còn có một cảnh giới nữa cảnh giới này được gọi là siêu phàm đạt đến cảnh giới này mới thực sự gọi là không có người địch lại được lan đà nói muốn bảo vệ loài người thoát khỏi ngày tận thế ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới siêu phàm chỉ có đạt đến cảnh giới này mới có thể chiến đấu với nghệ tộc và yêu thú trong tương lai nghe xong những lời này giang cung tuấn thở g i i thần thông siêu phàm cái này khó mà tưởng tượng được còn lan đà lại cười nhạt nói con đừng than thở nữa cơ duyên trong tương lai vẫn còn rất nhiều thậm chí là sẽ xuất hiện thần q u ả thật một quả là có thể khiến cho người ta trường sinh bất lao trực tiếp từ người thường trở thành cường giả cải thể hơn người của cảnh giới siêu phàm đáng sợ như vậy sao ạ giang cung tuấn nghe xong mà thấy kinh ngạc đương nhiên lan đà nói các ngoại tộc khác cũng như vậy nếu như có được loại thần q u ả này cũng có thể trở thành người đạt đến cảnh giới siêu phàm hai giang cung tuấn lại thở dài cái này thật đáng sợ cảnh giới siêu phàm mạnh như thế nào bây giờ anh cũng khó mà tưởng tượng được điều duy nhất có thể khẳng định được là những người đạt đến cảnh giới siêu phàm đều vô cùng đáng sợ đừng nói đến cảnh giới siêu phàm chỉ cần thần thông cảnh cũng đủ khiến người ta cảm thấy kinh sợ rồi bây giờ theo như hiểu biết của giang c u n g tuấn thì cũng chỉ có một người có thể đạt đến thần thông cảnh đó chính là chiêu tử vương còn về bạch hiệu sinh giang c u n g tuấn tin rằng bạch hiệu đinh chắc chắc không phải là người đơn giản thực lực của ông ta chắc chắn không chỉ dừng ở cảnh giới thứ chín à đúng rồi lan đả chuyển chủ đề hỏi bây giờ con đang ở giai đoạn nào của cảnh giới thứ chín dạ giang cung tuấn có chút xứ người anh mới bước vào cảnh giới thứ chín còn không biết cảnh giới thứ chín có phân chia giai đoạn các giai đoạn của cảnh giới thứ chín được phân chia như thế nào lan đà nói cơ thể con người có ba ổ khóa khóa lại máu thịt và xương cảnh giới thứ chín cũng vậy cũng phân thành ba giai đoạn mỗi lần mở được một khóa thì sẽ được tiến vào giai đoạn tiếp theo giang cung tuấn nói bây giờ con vẫn chưa cảm nhận được những ổ khóa này tồn tại trong cơ thể mình n g h e xong lan đà liền biết thực lực của giang cung tuấn cũng chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới thứ chín mà thôi đến giai đoạn thứ nhất còn chưa vượt qua còn cậu thì sao ạ giang cung tuấn hỏi lan đả lại cờ ư i nhạt nói gần đây vận khí tốt may mắn lấy được mấy linh quả bây giờ cậu đã vượt qua hai cửa ả i rồi lần này đi núi bất chu nếu như may mắn thì nói không chừng là sẽ đạt đến thần thông cảnh giang cung tuấn thở dài đúng là sức mạnh phi thường không hổ danh là người của gia tộc nhà họ lan một người đạt thần thông cảnh một người đã ở giai đoạn thứ hai của cảnh giới thứ chín sức mạnh này đặt trong hoàn cảnh bây giờ tuyệt đối có thể quét sạch toàn bộ giới cổ võ máy bay đang bay với tốc độ rất nhanh giang cung tuấn với lan đà đang nói về một số chuyện liên quan đến giới cổ võ nói về chuyện của hơn 2.000 n ă m trước lan đà nói hơn 2.000 n ă m trước là thời kỳ đỉnh cao của giới cổ võ ở đoan hùng lúc đó núi bất chu đã bị phong ấn nhưng không biết là vì sao lại bị lỏng ra tứ thủy thú chui ra từ nơi bị phong ấn rồi xuất hiện trên trái đất này những bí mật này là lan đà xem được khi ở trong lang mộ của thủy hoàng là thủy hoàng lưu lại giang cung tuấn còn biết thủy hoàng đem theo một số người mở được một cửa của phong ấn rồi tiến vào trong vùng đất bị phong ấn thời gian trôi qua rất nhanh chốc n h o n g nửa ngày đã trôi qua máy bay hạ cánh ở gần núi bất chu giang cung tuấn với lan và cùng nhau xuống máy bay bây giờ là ban ngày nhưng nhìn ra xa phía dây núi về sáng đã làm cho người ta phải loa mắt nhìn từ xa giống như là có thần tiên g á n g trợn sáng lấp lánh giang cung tuấn kinh ngạc đây ban ngày mà vẫn có hào quang trói mắt như thế này sao lan đã cũng nhìn rất chăm chú vẻ mặt thích thú nói không đơn giản thứ xuất hiện ở núi bất chu tuyệt đối không hề đơn giản cách xa như vậy ta vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của luồng linh đất trời này nếu như có được nó ta dám bảo đảm rằng ta tuyệt đối sẽ vào được thần thông cảnh thậm chí là cao hơn một bậc giang cung tuấn kinh ngạc nói có cần khoa trương đến vậy không lan đà nghiêm túc nói tuyệt đối không khoa trương chút nào chuyện không còn sớm nữa chúng ta phải nhanh chóng đi thôi ừng i a n g cung tuấn ra lệnh cho người lái trực thăng đến quân khu gần thành phố đợi anh ta sau đó cùng với lan đà lên núi bất chu đi được một lúc giang cung tuấn đ ỗ n nhiên dừng lại nhìn lan đà hỏi cậu ạ cậu có cảm thấy có điều gì bất thường không lan đả k h ẽ gật đầu sắc mặt có vẻ nghiêm trọng nói ừ n quả thật là có chút không đúng khung cảnh của núi bất chu dường như đã thay đổi diện tích dường như cũng lớn hơn một chút giang cung tuấn cũng cảm thấy như vậy lần trước anh có đến núi bất chu mặc dù chỉ lên một lần nhưng anh cũng hiểu sơ sơ về địa hình của núi địa hình bây giờ có chút không giống với lần trước đang trước xuất hiện rất nhiều dãy núi mà anh chưa từng biết nhìn ra xa toàn là sương mù dày đặc trong màn sương mù đó vệ sáng đủ sắc cầu vồng ấy xuất hiện xuyên qua màn sương giống như trốn thần tiên ở nhân dân đi thôi lan và nhanh chóng đ ố t đi giang cung tuấn đi ngay theo sau dâm chưa đi được bao lâu thì một tiếng nổ ầm ầm vang lên ngay sau đó trên không trung xuất hiện một người bay xuống đất với một sức mạnh phi thường đỉnh núi lập tức bị nghiền nát biện thành phế tích vô số thực vật bị quật ngã vô số đá vụn bay tứ lung tung giang cung tuấn và lan đà nhìn nhau không ngờ rằng vừa mới lên núi bất chu đã có người phục kích nhìn ra xa một ông lão chui ra từ trong đống phế tích ông lão ăn mặc giản dị tóc dối bù sù toàn thân đầy máu nhìn rất thẳng hại lao tam tiếng gọi vừa thốt ra thì ngay sau đó lại xuất hiện hai người nữa một ông lão và một bà lão hai người này xuất hiện để gặp ông lão bị đánh lúc nãy hai người này trông cũng rất thảm hại chắc chắn là đã trải qua một trận đánh rất kịch liệt không có chuyện gì cả ông lão toàn thân đầy máu khẽ lắc đầu nhìn ra xa sắc mặt có vẻ nghiêm trọng nói không ngờ rằng vô hư môn lại mạnh như vậy chúng ta ba người liên kết lại với nhau cũng không thể nào xông vào được giang cung tuấn nhìn ba người bọn họ đột nhiên sứ người n g đây là loại người gì vậy hơi thở rất mạnh hơi thở này là đã vượt qua được cảnh giới thứ chín cậu giang lúc này một âm thanh truyền đến ngay sau đó một người con trai khoảng hai mươi tuổi trên người mặc một chiếc áo choàng xuất hiện trong tay anh ta cầm một thanh kiếm dài đỏ d ự n thái t r â n giang cung tuấn nhìn người đang bước đến mà có chút sửng sốt giáo chủ của giáo thái nhất thái t r â n nhanh chóng bước đến xuất hiện trước mặt giang cung tuấn nhìn anh ta rồi nói anh cũng đến đây góp vui à giang cung tuấn khẽ gật đầu hỏi ba người đó là ai thực lực rất mạnh thái t r â n đắc ý cười nói đây là ba vị tiền bối của giáo thái nhất bây giờ đã vượt qua được cảnh g i i thứ chín nửa tháng trước đến đoàn hùng bây giờ biết tin núi bất chu có thân tích nên mới vội vàng đến mới vội đây. chương n g sau đó, đắc vẻ mặt b i chín trăm bốn mươi hai bức tượng thần bí giang c u n g tuấn mới biết ba người này chính là lao tổ giáo phái thái nhất tam lao thái nhất tập hợp một chỗ đang thương lượng đối sách ngay lúc này ở nơi xa có người bay tới r ớ t từ trên trời xuống đất trong nháy mắt khiến cho bụi bay mù mịt người này vội vã đứng lên vừa mới cử động đã phun một mù máu giang công tuấn nhìn kỹ thì mới biết người bị đánh lện xuống đất là ông nội của anh giang thời anh nhanh chóng chạy tới ông nội ông không sao chứ giang thời lau vết máu nơi khoe miệng vẻ mặt nghiêm túc ông ấy nói vô hư môn quả kinh khủng nhiều người tấn công núi bất chu mà vẫn chưa thể đánh lui vô hư môn ngay sau đó lại có người bị đánh bay ra người bị đánh bay ra lần này chính là thiên thiên cũng bị thương tóc tại tán loạn dáng vẻ rất chật vật hết cường giả này đến cường giả khác bị đánh bại tất cả đều bị thương chư vị h ã y cùng tiến lên đừng chiến đấu một mình giang thời nêu ý kiến chắc chắn bên trên núi bất chu có xuất hiện thần vật nó còn mạnh hơn cả long huyết lẫn long nguyên không thể để vô hư môn chiếm đoạt giang thời vẫn chưa biết núi bất chu là vùng đất phong ấn ông ấy chỉ biết ở trên núi bất chu có thứ không đơn giản nghe thế tất cả mọi người đều chần trừ vô hư môn có hai mươi người mà tất cả đều là đỉnh phong bậc tiên thể thứ chín lại còn có cảnh giới thứ chín vô côn và một cao thủ siêu cấp mà cho là cùng nhau đi lên thì cũng chưa chắc có thể xông vào núi bất chu mọi người tập hợp một chỗ ở đây lúc chuẩn bị liên thủ xông lên núi bất chu thì phía xa xuất hiện một đ o à n người những người này đều mặc áo khóc đen bọn họ đội nóng nên không nhìn rõ mặt thế nhưng ai cũng biết rõ đám người này là người huyết tộc giang cung tuấn thấy huyết hoàng đệ nhất là biết đám người này chính là huyết tộc hơn một ngàn năm g à n n trước huyết tộc đã có được l o n g huyết đây là một chủng tộc rất đáng sợ những năm gần đây ít xuất hiện bây giờ lại dòng chống k h u ở chiên ra mặt chẳng lẽ đám người huyết tộc biết chuyện phong ấ n sao lần này huyết tộc xuất hiện cũng là để chiếm núi bất chu sao vẻ mặt giang cung tuấn trở nên nghiêm túc nhìn lặn đà ở bên cạnh bèn nhỏ giọng nói cậu ơi đây là người huyết tộc làn đà khẽ gật đầu ông ta biết rõ huyết tộc chỉ là chưa từng giao đấu với cường giả huyết tộc mà thôi ông ta khe nhữ mày nói thật không ngờ tới ngay cả người huyết tộc cũng xuất hiện xem ra độ khó khi chiếm núi bất chu càng tăng cao thế nhưng đ ừ n g nóng n ả y ba xử lý xong chuyện trong tay sẽ đến đây ngay bây giờ chỉ cần kéo dài thời gian người huyết tộc xuất hiện đám người dưới chân núi bất chu tự giác tránh đường huyết hoàng đệ nhất đứng d ậ y nhìn sương mù bao phủ phía trước trong sương mù trắng xóa ấy tỏa ra đủ sắc bao quanh ngọn núi ông ta cất cao giọng nói người vô hư môn ngay đây huyết tộc ta rời núi muốn chiếm núi bất chu cho các người mười phút mau chóng rút lui nếu không giết không tha huyết hoàng đệ nhất cực kỳ bá đạo v ừ a mở miệng đã thẳng thắn muốn vô hư môn nhường núi bất chu nhưng ai cũng biết rõ huyết tộc có đủ thực lực để nói câu đó giờ phút này ở núi bất chu một khoảng đất trống trải xuất hiện một bức tượng bức tượng điêu khắc hình người cao hơn năm mươi mét hai mắt bức tượng có thần đang nhìn về phương xa trên người tỏa khí chất xem thường thiên hạ cho dù chỉ là một bức tượng nhưng lại khiến người ta bị đẻ áp bức tượng phát ra đủ loại màu sắc lóa mắt như một vị thần thật sự cách bức tượng vài trăm mét có khá nhiều người mà họ chính là đệ tử vô hư môn lao nhân vô hư môn đứng phía trước vô côn ở phía sau hai người vừa đánh lui đám cường giả muốn leo lên núi thưa thầy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách trên địa cầu có võ giả rất mạnh siêu việt hơn chúng ta tưởng ngoài cường giả thần t h ô n g cảnh xuất hiện trước đó thì bây giờ lại có mấy tôn cảnh giới thứ chín còn có huyết tộc đây chính là chủng tộc đạt được long huyết từ ngàn năm trước là thứ chúng ta không thể chê ơ vô côn ở phía sau lên tiếng sắp mặt lo lắng mà ánh mắt lao nhân d ừ n g trên bức tượng nó xuất hiện vào đêm qua đêm qua núi bất chu d u n g chuyển một dãy núi đã biến mất trong lịch sử lại xuất hiện và hợp thành với núi bất chu nương theo đó là sự có mặt của bức tượng cho dù là một bức tượng nhưng khí tức quá mạnh ông ta chưa từng cảm nhận khí tức như thể ở trong vùng đất phong ấn rốt cuộc đây là bức tượng thần nào chủ nhân là ai chỉ một mình nó cũng có áp lực khủng khiếp như vậy nếu người thật giáng lâm thì còn đến mức nào Lao nhân vô hư môn lầm lao ta quay phía hay của nhân môn ông người nhìn về phía vô côn, dạn côn. Vẻ mặt vô côn đầy kính trọng, thầy hay nói. Sắc mặt lao nhân vô hư môn nghiêm nghị, dạn cẩn thận,、sức、mạnh hư Chợ thầy hư vô về vô Vẻ vô vô bầm. mặt mặt đầy Sắc sức dò, dò núi bất chu là vùng đất phong ấn chúng ta phải chiếm được nó con mau chóng quay lại lối vào báo cho môn phái phái người mạnh hơn người đến nếu không sẽ chẳng thể chiếm được núi bất chu mạnh hơn người vô côn s ứ n g sở lên tiếng thầy ơ i trên địa cầu có cường giả thần thông cảnh thế nào thì t r o n g phải ta cũng vậy thầy trông c ậ y vào trường bối trong môn phái ra mà sao bây giờ phong ấn chỉ vừa yếu hơn một chút vẫn còn c ẩ m chế ở đó thực lực càng mạnh thì càng khó đến địa cầu nghĩ cách đi lão nhân căn dặn báo với môn phái không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đưa cường giả tới nếu có thể thì để môn phái nghĩ biện pháp đưa thánh nữ vô cơ đến chỉ cần thánh nữ xuất hiện thì chắc chắn có thể chấn áp tất cả võ giả địa cầu dạ con sẽ quay trở về vô côn gật đầu núi bất chu ở địa cầu quá đặc biệt đây là vùng đất phong ấn không ai biết ở trong quá khứ rốt cuộc trời đất xảy ra chuyện gì mà phải phong ấn lại nhưng biết rõ một khi phong ấn mở ra thì nơi đây có cơ duyên rất lớn chiếm được sớm thì chẳng khác nào nắm chặt cơ duyên vô côn rời khỏi lao nhân vẫn đứng trước bức tượng vô hư môn nghe rõ chỉ còn năm phút nếu không rút lui thì huyết tộc ta sẽ huyết tẩy núi bất chu dưới chân núi vang lên tiếng nói vẻ mặt lao nhân vô hư môn lộ vẻ ưu ám tỏa ra sát khí muốn chết mà ông ta lấy ra một viên thuốc viên thuốc kia to cơ quả nhãn màu như máu đang phát ra ánh sáng đỏ trước khi đi trưởng bối sự môn đã đưa nó đạn dược này có thể giúp ông ta đột phá đạo xiềng xích bước vào cảnh giới cao hơn nhưng di chứng k h ả nghiêm trọng bây giờ ông ta không thể lo nhiều được không đột phá sẽ không thể đánh bại võ giả địa cầu không đánh bại võ giả địa cầu thì khó giữ núi bất chu đây chẳng phải việc mà ông ta cũng như môn phái muốn thấy ông ta bỏ đan dược vào miệng khoảnh khắc n ư ớ c vào sắc mặt ông ta trở x a sầm vẻ mặt bùng nổ một sức mạnh đáng sợ âm trong cơn hoảng hốt bên trong cơ thể ông ta có tiếng nổ vang theo tiếng động đó khí tức của ông ta tăng lên gấp mấy lần trong nháy mắt vốn ông ta đã vượt qua một đạo xiềng xích cờ ư n giả nay nhờ ăn đan dược mà ông ta có thể vượt qua cả đạo xiềng xích thứ hai tu vi đạt lên giai đoạn hai cảnh giới thứ chín không đủ vẫn chưa đủ muốn ngăn cường giả thần thông cảnh ở địa cầu thì tối thiểu mình phải đạt tới thần thông cảnh p hơn á cho ta. g ta một năm trước ông ta là kẻ sống sót duy nhất trong cuộc đi giết rồng rồng bị thương ông ta cũng đã lấy được long huyết tạo ra huyết tộc như bây giờ chỉ là ông ta bị thương rất nặng vẫn luôn chữa thương trong một ngàn năm qua mấy năm trước huyết hoàng đệ nhất mang long nguyên và long huyết trở về dân g long nguyên lên cho lão tổ b â y giờ lão tổ huyết tộc ngoã việt bân mới khôi phục sức mạnh thực lực nâng cao một bước hiện tại đã đột phá hai đạo xiềng xích khoảng cách đến thần thông cảnh trị còn một bước ông nội cháu trai ngoã việt bân là ngoã tư đi tới và nói thời gian mười phút đã đến vô hư môn vẫn chưa rút lui vậy chúng ta có giết không ạ giết ngoã việt bận ra lệnh trong nháy mắt người huyết tộc rút kiếm lần này toàn thể huyết tộc ra tay huyết tộc không chỉ có một cảnh giới thứ chín mà là rất nhiều đám người này rút hết kiếm khi thế ủng hộ d ọ người sau đó đồng loạt chạy tới giang cung tuấn cũng muốn đi anh muốn nhân cơ hội này vừa đánh lui vô hư môn vừa làm huyết tộc bị thương nặng lan và nhanh chóng kéo anh và lên tiếng đ ừ n g nóng nảy cứ quan sát tình hình đã mặc dù huyết tộc rất mạnh nhưng chưa chắc là đối thủ của vô hư môn không ai biết vô hư môn cất giấu tuyệt chiêu gì bây giờ xem tình hình rồi mới nói không xong rồi thầy người huyết tộc r ế t tới nơi một đệ tử vội vàng chạy tới nét mặt âu lo nói tất cả đều là cừng giả đứng vững vẻ mặt lao nhân vô hư môn dữ thợn căn dặn coi như là tử chiến cũng phải đứng vững kéo dài thời gian cho thầy thêm một chút nữa a sắc mặt ông ta đầy hung thợn cước ép đột phá đạo xiềng xích là phải chịu đau nỗi đau không phải người thường có thể chịu nổi dù là ông ta thì cũng bị cơn đau hành hạ kêu là thảm thiết trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu con người đầy tơ máu mặc dù chịu đủ đau khổ nhưng trong cơ thể là sức mạnh mạnh đến đáng sợ nguồn năng lượng này tựa như g i ã thú đang chạy loại bên trong cơ thể chân núi giang cung tuấn không tùy tiện đi lên mà ở lại quan sát tình hình người huyết tộc x u ố n g tới chiến đấu quyết liệt với vô hư môn chiến đấu ác liệt đánh long trời lở đất phá hủy biết bao dây núi thế nhưng chỉ huy được dây núi bất chu trước kia còn dây núi mới xuất hiện thì rất kiên cố coi như con là cường giả cảnh giới thứ chín cũng không thể hủy diệt nó những điều này không thoát được đôi mắt của giang cung tuấn anh không kiềm được mà hỏi chẳng lẽ d â y núi mới xuất hiện này còn kiên cố hơn d â y núi địa cầu sao sức mạnh khủng khiếp cũng chẳng thể phá hủy nó chắc là vậy lan đà gật đầu đáp nó mới có mặt ở đây chắc hẳn là do bị phong ấn trước đó nên có thể hiểu được mức độ kiên cố càng nói ông ta càng kích động cậu rất chờ mong ngày phong ấn mở ra mong chờ sự thay đổi lớn của trái đất giang cung tuấn trận trắng mắt lan đà rất mong ngợi anh không chỉ không chờ mong mà ngược lại chẳng hy vọng ngày đó đến cuộc chiến vẫn tiếp tục ở phía xa người vô hư môn rất mạnh yếu nhất cũng là đình phong bậc thiên thệ thứ chín nhưng huyết tộc càng mạnh hơn có mấy võ giả cảnh giới thứ trí liền lại thêm ngõ việt bần đột phá hai đạo xiềng xích khiến cho vô hư môn khó lòng phản kháng liên tục bị đánh lui ngay lúc vô hư môn thất bại thì lão nhân vô hư môn xuất hiện ông ta ăn đan dược thần kỳ đạn dược này được luyện chế bằng vô số linh được trời đất ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp nó đã làm lão nhân vô hư môn phá tan ba tầng xiềng xích bây giờ ông ta cách thần thông cảnh trị còn một bước giang cung tuấn ở chân núi xem tình hình vô vô vọng của vô hư môn ra tay dứt khoát ném toàn bộ cường giả huyết tộc xuống núi ông ta không ra tay tàn độc bởi tình trạng hiện giờ của ông ta không ổn định chỉ cần đánh lui huyết tộc là được sau đó ổn định cảnh giới tọa c h â n núi bất chu tận dụng thời gian chờ cường giả thực sự của môn phái theo tới huyết tộc thất bại là điều khiến mọi người ngạc nhiên ngay cả huyết tộc cũng thua cuộc nên nhất thời chẳng ai dám tiếp tục leo lên núi bất chu núi bất chu tạm thời yên tĩnh chân núi giang cung tuấn ngồi trên khối tảng đá hỏi với kiến thức rộng rãi của mình thì theo ý của cậu thực lực của lao tổ huyết tộc lẫn cường giả vô hư môn đã tới cảnh giới nào lan đả ngẫm nghĩ rồi đáp hắn lao tổ huyết tộc đã đột phá hại đạo xiến xích thực lực không chênh lệch nhiều với cậu tuy vậy nó g giả không phải khoảng cách quá xa trời đất thay đổi liên tục nếu số may mắn lấy được quả linh khí trời đất dồi dào thì có thể nhanh chóng đủ khoảng cách trên nói xong ông ta thở dài đây cũng là nguyên nhân chúng ta phải chiếm được núi bất chu bởi nó là vùng đất phong ẩn trời đất thay đổi bắt đầu từ nó chiếm được nơi đây chẳng khác nào chiếm được cơ duyên giang cung tuấn hỏi đã quan trọng đến vậy thì vì sao ông ngoại còn muốn ra ngoài ông ấy muốn làm gì tất nhiên là chuyện lớn đừng gấp gáp cứ kiên n h ẫ n trở là được lan đà nói xong cũng không nói tiếp mà ngồi lên tảng đá bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi giang cung tuấn tỏ vẻ buồn chán anh bắt đầu đi dạo khắp nơi bởi quanh đây có rất nhiều dây núi lạ ở xa nên không thấy đến lúc đi vào mới phát hiện dây núi rộng lớn bao la cỡ nào anh không ở trên núi bất chu mà là dây núi bên cạnh trong núi có sương mù b a phủ giang cung tuấn bước vào đã cảm thấy khí tức nguy hiểm dường như ở trong bóng tối có g i ã thu đang nhìn anh chằm chằm điều này khiến cả người anh khó chịu đồng thời giang cung tuấn cũng rất phấn khích bởi vì từ sau khi bước vào khu vực này anh nhận ra linh khí trời đất ở đây khác biệt cực lớn với bên ngoài linh khí bên ngoài rất mỏng manh nhưng nơi đây lại dồi dào anh lập tức thúc giục càn khuyết trong khoảnh khắc đó vô số linh khí trời đất tiến vào cơ thể làm anh cảm thấy thoải mái tột độ tốt linh khí trời đất quá nhiều giang cung tuấn thán phục không thôi anh còn muốn tiếp tục đi sâu vào nhưng xuyên qua màn xương trắng thì phía trước đen kịt đưa tay không thấy năm ngón trong bóng tối hình như có ánh sáng đỏ loay lên ngay sau đó một g i ã thu không biết tên gầm gừ vang vọng dọa dàng cung tuấn rút r ú dậy náo nhào chạy khỏi chạy mấy bước mới nhận ra g i ã thu không biết tên kia không đuổi theo anh lại quay trở lại anh ỉ vào thực lực cảnh giới thứ chín của mình kẻ tài cao gan cũng lớn nên muốn xem thử rốt cuộc trong bóng tối có gì anh tò mò đi tới đúng là kỳ lạ rõ ràng là ban ngày nhưng khi tới đây lại biến thành ban đêm anh nhỏ giọng l ầ m b ầ m bỗng nhiên cơ thể chạm vào thứ gì đó chương chín trăm bốn mươi bốn phong ấn giang cung tuấn bước đi nhưng hình như đã đụng phải vật gì đó làm cơ thể anh ta bị đẩy lùi lại vài bước anh ấy trông hơi bối rối nhìn chằm chằm về phía trước mặc dù trời tối đen như mực nhưng không phải là hoàn toàn không thấy gì cả anh ta có thể mơ hồ nhìn thấy được cảnh tượng trước mặt có thể thấy cây cổ thụ đã bật gốc có thể nhìn thấy luồng khí đen trào ra từ một số kẽ hở trên mặt đất xung quanh yên tĩnh cảnh vật kỳ lạ và cảnh tượng trông thật đáng sợ anh đứng đó đờ đẫn trong vài giây sau đó lại bước qua lần này anh lại đụng phải vật đó anh đưa tay ra cơ cơ về phía trước Con đường phía trong ư như một bức tường vô hình cản đường nhưng như bước được. ớ c chặn bức cản cố Cung đã đó. đã đổi bị bởi vị thứ hình anh. Anh đã cố gắng thay đổi vị trí, nhưng vẫn như thế, không thể Thật khó hiểu. mặt Nó gắng vẫn Giang Tuấn một một âm. trí, t gì vô vẻ Và qua r kỳ lạ. bóng tối phía xa có tiếng gầm rú của một con vật gì đó vang lên t h a n h âm trói thai cho dù là giang cung tuấn đã bước vào cảnh giới thứ chín nhưng vẫn cảm thấy mảng nhị như bị tê dại anh thấy trong bóng tối dường như có những bóng đen đang nhấp nháy bóng đen lao về phía anh rất nhanh rất nhanh nhanh đến mức anh còn không kịp phản ứng sau khi anh kịp phản ứng lại thì bóng đen đã lao tới trước mặt anh nó muốn tiếp tục lao tới nhưng lại bị một bức tường vô hình chặn lại giang cung tuấn nhìn thấy rõ ràng đây là một con quái thú có răng nanh trông rất đáng sợ anh kinh ngạc lùi lại vài bước sau đó anh ta không ở lại nữa và nhanh chóng rời đi đi được một lúc đã nhìn thấy màn s ư ơ n g trắng sau khi vượt qua màn s ư ơ n g trắng anh lại quay trở lại chân núi bất chu bây giờ là bữa trưa và mặt trời đã lên cao giang cung tuấn nhìn lên bầu trời nhìn ánh mặt trời trói mắt lại nhìn xương trắng phía xa trong lòng lộ ra vẻ khó hiểu thực sự rất kỳ lạ đang là ban ngày nhưng khi bước vào bên trong trời đã chuyển sang đêm còn tốt hơn cả ban đêm thoạt nhìn hoàn toàn là một bóng tối anh bước nhanh về phía lan đà c â u anh ấy lên tiếng gọi lan đà đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy tiếng gọi ông mở mắt ra nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn thì thào nói c ò n đã đi xuyên qua màn sương trắng sau đó tiến vào một dãy núi không rõ nhưng bên trong đó tối đen như mực lại bị một bức tường trong s u ố t thần bí chặt lại không thể nào đi qua được ồ lan và kinh ngạc hỏi còn có chuyện này sao cùng vào xem thế nào lan đà đứng dậy dưới sự hướng dẫn của giang cung tuấn tiến vào trong dây núi những người khác cũng phát hiện ra rằng môi trường xung quanh núi bất chú đã thay đổi họ thấy có rất nhiều ngọn núi không xác định và tất cả họ đều đang khám phá những ngọn núi này giang cung tuấn và lan đà đã đến chỗ bức tường chắn ngang một cách nhanh chóng lan đà giơ tay sờ soãn g phía trước ông ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng có một rào cản trước mặt mình rào cản là vô hình tuy nhìn không thấy nhưng nó lại có thật lan và suy nghĩ một chút nói đây chắc chắn là một loại phong l n câu trả lời cho điều này là gì giang cung tuấn vẻ mặt khó hiểu lan đà giải thích đúng vậy đây chính là phong ấn nếu cậu không nhầm những ngọn núi này đã xuất hiện nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp được với trái đất bởi vì phong ấn của núi bất chu vẫn chưa được dỡ bỏ nếu con muốn đi sâu vào khu vực bên trong nhất định phải đợi đến lúc phong ấn được dỡ bỏ hóa ra là như vậy giang cung tuấn trợt nhận ra và nói tuy nhiên linh khí nơi đây quá dồi dào gấp bội lần so với bên ngoài tu luyện ở đây có thể nhận được kết quả gấp đôi nhưng lại chỉ tốn phân nửa công sức con cũng không muốn ra khỏi đây nữa lan đà cười nói đợi sau khi chiếm được núi bất chu con có thể làm chủ nơi đây lúc đó muốn tu luyện thể nào tùy con chuyện này chắc là không thể rồi giang cung tuấn đột nhiên lắc đầu và nói con còn phải quay về nam cương để điều hành mọi thứ nữa lan đả quay lại liếc nhìn màn s ư ơ n g trắng mênh m ô n g phía sau nói những khu vực này cũng chỉ vừa mới xuất hiện nên chúng còn tràn ngập linh khí có thể sẽ sinh ra những loại trái cây lạ chúng ta hãy nhìn xung quanh xem có loại trái cây nào không được thôi nhắc đến các loại trái cây lạ giang cung tuấn trở nên hưng phấn anh ta có thể đi vào cảnh giới thứ chín cũng bởi vì tham những thứ quả chứa linh khí của trời đất anh bắt đầu tìm kiếm nhưng sau khi tìm kiếm xung quanh cũng không tìm thấy bất kỳ loại trái cây nào chứa linh khí của trời đất cũng như cây cối chứa linh khí của trời đất điều này làm anh hơi thất vọng sau khi tìm một vòng anh quyết định quay lại chân núi bất chu có rất nhiều người tụ tập ở đây tất cả họ đang nói về dãy núi chưa được biết đến này chuyện gì thế này tại sao núi bất chu trở nên lớn hơn được lại còn lớn đến mức như vậy nữa lần trước tôi đến đây vẫn chưa thấy những ngọn núi này những ngọn núi này xuất hiện từ khi nào thế ừ m nó thực sự rất kỳ lạ mọi người đều rất hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra tuy nhiên họ đoán rằng điều này có thể liên quan đến ánh sáng ngũ sắc trên đỉnh núi trần thanh sơn và trần phi hùng của phái thiên sơn cũng đã đến trước đây giang cung tuấn đã từng đến phái thiên sơn bọn họ cũng biết một số chuyện bên trong nhưng cả hai đều không nói ra chúng ta nên làm gì bây giờ giang thời đứng lên nhìn về phía các võ giả trên toàn thiên hạ đều tụ tập dưới chân núi và nói chẳng lẽ chúng ta cứ thế nhìn vô hư môn chiếm mất núi bất chu sao mà trên đỉnh núi lại xuất hiện ánh sáng ngũ sắc như vậy chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của vật thần kỳ cho dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải lên đỉnh núi xem tình hình thế nào giang thời bắt đầu x ố i rục tất cả mọi người chúng ta cùng liên kết với nhau sẽ không sợ không phải là đối thủ của v ô hư môn lúc này người của huyết tộc vẫn đang chữa trị vết thương huyết tộc vừa đánh một trận với v ô hư môn từ lao tổ đến đệ nhất huyết hoàng tất cả đều bị thương mà vết thương cũng không hề nhẹ đặc biệt là lao tổ của huyết tộc toàn bộ cánh tay của ông ta như đang treo lủng lẳng gần như sắp đứt hẳn sau khi giang thời đứng lên rất nhiều người đều liếc nhìn về phía những người trong huyết tộc nhìn thấy huyết tộc thê thảm như vậy tất cả đều im lặng không nói thêm nữa bởi vì không ai đáp lại nên giang thời cũng lực bất tòng tâm cậu bây giờ phải làm sao ạ giang cung tuấn nhìn lan đà hỏi lan đà nói đừng lo lắng chỉ cần chờ vài ngày thôi lan và hoàn toàn không lo lắng gì sau đó giang cung tuấn đã chờ đợi dưới chân núi bất chu những võ giả khác cũng không hề rời khỏi chẳng mấy chốc trời đã về đêm vào ban đêm ánh sáng từ trên đỉnh núi rất trói mắt những tia sáng đủ màu phóng thẳng lên trời chiếu sáng cả một vùng trời dù đi xa hàng chục km cũng vẫn có thể nhìn thấy những điều kỳ diệu này giang cung tuấn ngồi trên tảng đá nhìn ánh sáng ngũ sắc từ trên đỉnh núi sờ s ờ cảm nhẹ giọng l ầ m b ầ m cái gì trên đỉnh núi kia chứ tại sao lại có thể tỏa ra ánh sáng luôn màu như vậy giang cung tuấn thật sự rất tò mò anh đi về phía lan đà kéo lan đà đang nhắm mắt nghỉ ngơi rồi nói cậu à chúng ta lặng lẽ đi lên đỉnh núi xem cái gì ở trên đó đang phát sáng không lan đà cũng nhìn bầu trời xa xa trên thực tế ông ấy cũng rất tò mò nghĩ xong ông ta gật đầu nói được rồi chúng ta yên lặng đi lên xe một chút được được giang cung tuấn vẻ mặt tràn đầy sự hưng phấn anh đi phía trước cả hai lặng lẽ dò dẫm về phía trước chẳng bao lâu bọn họ đã gần đến đỉnh núi bất chu tuy nhiên có một vài đệ tử vô hư môn đang canh gác ở phía trước có người cản đường giang cung tuấn dừng lại vẻ mặt nghiêm trọng lan đả cười n h ạ t nói người mạnh nhất của vô hư môn chính là lao nhân của họ ngoài ra chỉ có một người thuộc cảnh giới thứ chín còn lại không có người nào vào được cảnh giới thứ chín chắc chắn những tên này vẫn chưa vào đến cảnh giới thứ chín vừa nói cơ thể ông ta lao đi rất nhanh về phía trước một vài đệ tử vô hư môn thậm chí còn không phản ứng k ị p họ đã bị gõ vào huyền đạo và nằm yên tại chỗ giang cung tuấn vừa đi vừa vênh báo núi bất chu rất lớn nhưng đệ tử của vô hư môn thì hơi ít nên họ không đạt được sự canh gác chặt chẽ với độ bảo mật cao không lâu sau giang cung tuấn và lan đà đã lên đến đỉnh núi bất chu xuất hiện ở nơi có ánh sáng thần thánh khi họ nhìn thấy một bức tượng tỏa ra ánh sáng thần thánh cả hai người đều chết lặng sự thật giang cung tuần nhìn thấy ánh sáng ngũ sắt tỏa ra không phải là thứ thần bí gì mà là một bức tượng bức tượng điêu khắc một người đàn ông mặc áo giáp cao hơn 5 0 m vẻ mặt rất chuyên tâm nhìn về phương xa dáng vẻ có khí chất vô địch khinh thường thiên hạ tuy chỉ là một bức tượng nhưng trên người lại có khí tức rất mạnh mẽ đối mặt với bức tượng này giống như đang đối mặt với một cao thủ siêu cấp hơi thở chen ép tập tới khiến giang cung tuấn cảm thấy sùng bái cái này giang cung tuấn trận tròn mắt bức tượng này là ai sao một bức tượng lại có khí tức mạnh đến vậy lan đả cũng kinh hoàng k i ế p sợ ông ta còn tưởng bảo bối nào xuất thế nhưng không ngờ chỉ là một bức tượng ai một giọng hét lớn vang lên đi lan và nhanh chóng phản ứng rồi lên tiếng với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn không dừng lại quay người bỏ chạy chính ngay lúc này một bóng người lao tới lan và nhanh chóng tấn công và ra t r ư ở n g với người này âm hai lực va chạm vào nhau lan đả trực tiếp bị đánh bay ra ông ta mượn sức này nhanh chóng rời khỏi s ô n g lên núi bắt chu giữa lưng núi lan đả dừng lại phun ra một mục máu giang c u n g tuấn kịp thời đi qua đỡ ông ta và hỏi cậu ạ cậu không sao chứ lan đả đưa tay chùi máu nơi khoé miệng ông ta xua tay và nói không đáng ngại chỉ là bị khí huyết lộn ngược bất ngờ không ngờ cao thủ của vô hư môn lại mạnh như vậy cậu đột phá xiềng xích thứ hai vẫn bị một chiêu làm cho bị thương ông ta chắc chắn là đột phá xiềng xích thứ ba rồi thực lực của cao thủ vô hư môn vượt ngoài dự đoán của lan đà cao thủ của vô hư môn chắc là không đ ổ i theo kịp nếu không thì đây sẽ là một trận chiến đắc liệt đỉnh núi bất chu dưới bức tượng vô vọng cũng bị thương ban n à y ông ta đã chiến đấu chống lại nhiều cường giả huyết tộc và bị thương bây giờ còn đụng độ một trưởng của lan đà vết thương của ông ta càng nặng hơn ông ta ngồi xếp bằng trên mặt đất tiến hành dùng chân khí trị thường vẻ mặt nghiêm nghị thật không ngờ trừ huyết tộc đoan hùng còn có cao thủ có thể tiếp một c h i ê u của mình ông ta không phải là chiêu tử vương cũng không phải bách hiểu sinh thực lực của võ giả đoan hùng đúng là đáng sợ vô vọng hơi lo lắng nếu võ học đoan hùng đều ra tay ông ta chưa chắc canh giữ được núi b ấ t chu bây giờ ông ta mong chờ cao thủ các môn phái sớm xuất hiện nếu không thì ông ta không cách nào tiếp tục canh giữ ở núi bắt chu dưới chân núi giang cung tuấn và lan đà cùng xuất hiện hai người cùng về đột nhiên có không ít người vây quanh vì đầu tiên là giang thời ông ta nhìn giang cung tuấn rồi hỏi có phải cháu lén lên núi không trên đỉnh núi có gì là thứ gì đang phát sáng vậy những người khác nhìn giang cung tuấn đợi câu trả lời của anh giang cung tuấn nhìn mọi người rồi gật đầu và nói đúng cháu quả thật là lên núi nhìn một chút nơi phát ra ánh sáng ngũ sắc là một bức tượng bức tượng mọi người đều ngạc nhiên ừ n bức tượng cao năm mươi m mặc áo r á p dù là bức tượng nhưng khí tức trên người rất khủng khiếp chỉ với khí tức này là có thể bóp chết cháu giang cung tuấn lo lắng không yên mà lên tiếng một bức tượng lợi hại giống vậy nếu là người thật thì còn gì bằng n g h e xong đám đông bàn tán xôn xao đang bàn tán đây rốt cuộc là bức tượng thế nào bây giờ giang cung tuấn thấy các võ giả trong thiên hạ cũng khá đông anh cũng thấy lan đà đang ngồi xếp bằng trên đất anh bước tới và nhẹ giọng hỏi cậu hà có cần đem chuyện phong ấn nói cho mọi người không lan v à suy nghĩ rồi nói có thể nói vì bây giờ phong ấn đã xuất hiện bị nới lỏng khắp nơi bắt đầu thay đổi bây giờ nói ra để mọi người có tâm lý chuẩn bị dạ sau khi nhận được sự cho phép giang cung tuấn mới đi vào đám đông lúc này n n h ữ g n g ư ờ i này đ a n g tụ tập, tán bàn của h u y ệ n bức t ư giang công tuấn vang lên nghe xong thái chân tỏ ra nghi ngờ và hỏi vậy à đang yên đang lành sao lại có nhiều dãy núi như vậy cũng có người hỏi giang công tuấn có phải anh biết rốt cuộc là chuyện gì phải không biết thì nói mau đừng giấu nữa đúng đó chuyện này rốt cuộc là sao vậy mọi người đều tò mò giang cung tuấn đưa tay lên ra hiệu mọi người bình tĩnh đám đông đột ngột ngừng nói giang cung tuấn nhìn mọi người và nói không sai tôi quả thật biết chuyện này có liên quan phong ấn giang t h ầ y hỏi phong ấn gì vậy giang cung tuấn nói thật ra cháu cũng không hiểu rõ cháu chỉ biết trái đất từ thời cổ đại đã bị phong ấn bị che giấu mà địa điểm của phong ấn chính là ở núi bất chu bấy giờ núi bất chu xuất hiện một số dãy núi không biết tên là phong ấn bị nới lỏng một số không gian gấp được giải phóng tương lai với việc nới lỏng niêm phong diện tích trái đất sẽ mở rộng thiên địa linh khí của phong ấn cũng sẽ giải phóng tới lúc đó trái đất sẽ biến thành linh khí tràn trề sẽ xuất hiện rất nhiều trái cây thần kỳ đồng thời cũng sẽ xuất hiện rất nhiều thú d ữ yêu thú giang cung tuấn lên tiếng anh nói hết ra mọi chuyện từ đầu tới đôi u cho họ nghe đương nhiên anh không nói chuyện tự ẩn nghe giang cung tuấn nói vậy đám đông đều ngơ ngác thì ra giữa trời đất lại còn giấu bí mật này không ai nghi ngờ giang cung tuấn nói dối vì giá thu biến dị đã xuất hiện trên trái đất vì núi bất chu đã xuất hiện một vài dãy núi không biết tên phong ấn được mở ra linh lực được hồi sinh trời đất thay đổi đáng kể điều này điều này thật khó mà tưởng tượng đúng vậy thật sự khó mà tin được nhưng đây là cơ hội của loài người giang cung tuấn nói rồi trời đất sẽ xuất hiện nhiều trái cây thần kỳ năng lượng của trái cây không yếu hơn long nguyên thậm chí còn mạnh hơn nếu có thể may mắn có được một q u ả t thì thực lực sẽ càng cao hơn không ít người bàn tán xôn xao giang cung tuấn nói tiếp mọi người chuyện này liên quan khá lớn liên quan tới tất cả loài người vì tránh thu hút sự hoảng loạn bây giờ vẫn chưa phải lúc nói ra mong mọi người giữ bí mật này giang cung tuấn lo võ giả có mặt sẽ nói ra mọi chuyện như vậy sẽ thu hút sự hoảng loạn gây ra hôn loạn trên thế giới một khi thể cục mất kiểm soát vậy thì phiền p h ứ c rồi đám đông nghiêm nghị gật đầu họ đều là võ giả mạnh mẽ cũng có vẻ không chấp nhận mấy chuyện này được nếu là con người bình thường nghe tin này thì chắc chắn sẽ đi lên họ đều cho rằng ngày tận thế sắp tới tới lúc đó tỷ lệ tội phạm khắp nơi trên toàn thế giới sẽ gia tăng giang thời tỏ ra nghiêm nghị nói đây chính là độc lập của thành long a i là nguyên nhân của long quốc cháu có muốn xây dựng một đất nước an toàn thật sự không dạ giang cung tuấn gật đầu giang thời kéo giang cung tuấn sang một bên và nói nhỏ cháu trai tới giang triều đi ông dùng chút thủ đoạn để giúp cháu tạo ra một vương triều thịnh vượng thật sự cho dù ngày tận thế thì có sao nhà họ giang ta vẫn có thể trở thành vương triều số một trong thiên hạ cho loài người một nơi nghỉ ngơi giang thời bắt đầu lôi kéo giang cung tuấn ông ấy vẫn cảm thấy giang triều càng có tiền để phát triển giang cung tuấn khéo léo từ chối giang thời ông ạ long quốc đủ rồi còn về giang triều của ông cháu cũng sẽ không ngăn ông cháu chỉ hy vọng ông có thể theo cách con nói mà làm xây dựng thành phố pháo đài tích chữ lượng thực thậm chí cháu có thể hỗ trợ ông chương chín trăm bốn mươi sáu tấn công núi bất chu một long quốc mãi mãi không đủ giang cung tuấn hy vọng xuất hiện nhiều người vì sự sinh tồn cầu trái đất là tạo dựng đất nước nếu như vậy cho dù ngày tận thế có tới loài người cũng có thể có một nơi sinh sống an toàn Giang Cung Tuấn từ chối lần nữa, Giang、thời、cũng không chối Thời Tiếp nữa, nữa. Tuấn lần quên cả từ theo, tất đêm ề đều u trung, đầu chuyện Chu. Chu tuyệt tập bắt Bất biết thật, biết Bất một thần soát trong tay, không thể để vô hư môn từ vùng đất phải phong bàn núi núi nơi Nơi này không môn vùng ấn chiếm lĩnh. giờ Bây bị đối để đ là của chiếm họ hư kiểm sự kỳ. vô nay mọi người đều thảo luận thảo luận qua một buổi tối mọi người quyết định sáng mai tấn công núi bất chu buổi tối trôi qua lặng lẽ ngày hôm sau buổi sáng mặt trời mọc từ đường chân trời mười mấy cao thủ đỉnh cấp tụ tập dưới chân núi bất chu giang thời đứng ra rồi nói đệ tử của vô hư môn cộng lại tổng cộng cũng chỉ hai mươi người mà thôi tu vị của hai mươi người này đều ở chín tầng thang trời thậm chí có vài tên bàn thánh người mạnh nhất trong số họ là lao tổ vô hư môn nói xong ông ấy nhìn khu vực có huyết tộc ông ấy hỏi các vị tiền bối hôm qua mọi người đầu với cao thủ vô hư môn thực lực của họ cảnh giới nào đối mặt với người của huyết tộc giang thời cũng không quan tâm kính t r ọ n gọi g một tiếng tiền bối ngoa việt bân ngồi xếp bằng trên mặt đất hôm qua ông ta bị chấn thương nặng chữa trị qua một đêm vết thương của ông ta hồi phục cũng khá nhiều ông ta đứng lên vận động g â n cốt gương mặt tái nhuận mang vẻ âm u anh ta nói tôi đã đột phá hại xiềng xích nhưng vẫn thất bại cao thủ vô hư môn chắc chắn đều đột phá được xiềng xích thứ ba nhưng lại không bước vào thần thông cảnh nếu bước vào thần thông cảnh lần trước sẽ không bị chiếu tử vương uy hiếp nghe nói thực lực này không ít người há h ố c mồm giang thời nói không có gì phải sợ lần này chúng ta cùng ra tay chắc chắn có thể giết cao thủ vô hư môn cướp lại núi bất chu giang thời bắt đầu cổ vũ tinh thần cho mọi người giang cung tuấn đứng một bên và nói nhỏ cậu ả cậu định ra tay không vậy lan và suy nghĩ rồi nói cùng ra tay chưa chắc là không thể đánh bại cao thủ vô hư môn thậm chí là giết chết vốn di cậu muốn chờ thêm vài ngày đợi ba tới nay mọi người đã chờ không kịp vậy thì cùng ra tay thôi có câu nói của lan đà giang cung tuấn cũng yên tâm mà lúc này thiên đứng ra và nói to không có gì đáng sợ liều thôi đúng vậy núi bất chu thuộc về trái đất phải nằm trong sự kiểm soát của cao thủ trái đất vô hư môn là từ phong ấn mà tới đây là kẻ địch của chúng ta cùng xông lên đám đông không ngừng lên tiếng được lên giang thời dẫn đầu rút ra thanh kiếm g i i lên Nghe tiếng giết, định tại ông ta đứng lên nhanh chóng lao về phía xa ông ta đứng trên đỉnh núi nhìn về phía trước ở nửa ngọn núi phía trước mười mấy người lao thẳng lên trời khí thể ngất trời tiếng chém rết không ngừng vàng định tại n ư ứ c góc vẻ mặt của vô vọng căng thẳng ông ta siết chặt nắm tay Trên trên g â tuy nhiên thử chào đón ông ta là luồng kiềm khí hóng ánh trong tích tắc hàng trăm đạo kiếm khí quét qua mang theo sức mạnh đáng sợ vô vọng đứng trên đỉnh núi khí thế trên người ngút trời chính lúc này ông ta nhúc ních kiếm tới thoải mái vung tay xa xa một thanh kiếm d à i s á ngợi n g bay tới tay ông ta cầm thanh kiếm d à i lao xuống núi thanh kiếm d à i trong tay đột nhiên chém ra kiếm khí quần c u ộ n khủng khiếp c h ă m luồng kiếm khí phóng ra lập tức bị cặn lại lúc này cao thủ huyết tộc lan đ à tam lão của phái thái nhất thiên giang thời lôi vương đám người của tam lão thái nhất đồng loạt dễ tới vài người đứng bốn hướng vây quanh vô vọng trận chiến đ ồ n g chốc diễn ra ác liệt chân khí cuộc trào kiểm khí bay ngang vô vọng rất mạnh nhưng người ra tay với ông ta là cảnh giới thứ chín hơn nữa còn có lao tổ huyết tộc và lan đa đã đột phá được hai xiềng xích trong nháy mắt ông ta cũng khó mà chống chọi được với sự tấn công của đám đông âm thanh kiếm dài trong tay của lan và nhanh trong tấn công với tốc độ nhanh xuất hiện bên phải của vô vọng thanh kiếm dài trong tay đâm ra vô vọng vừa mới đẩy lùi cao thủ huyết tộc lan đà đã giết tới kiếm thuật của lan đà rất nhanh nhanh tới nỗi vô vọng chưa kịp phản ứng cánh ta ông ta trúng một kiếm xuất hiện vết thương đấm máu máu tươi chảy đầm địa phát hỏa một bức tranh đấm máu vô vọng bị thương nhưng hơi thở như cầu vồng sắc mặt trầm xuống dùng kiếm thô bạo đẩy lui l a n đà lan và nhanh chóng né được kiềm này âm kiếm khi hóng anh tấn công ra phía xa đột nhiên ngọn núi rung chuyển trời đất thay đổi giống như một trận động đất đang đến gần một vùng rộng lớn bị phá hủy vừa mới đẩy lui được l a n đà một ngọn lửa cồn b ã o quét qua người ra tay là dị năng giả lình nạ ngọn lửa mạnh mẽ tạm thời đẩy lùi được vô vọng cơ thể vô vọng nhanh chóng rơi xuống dựa vào ngọn núi khí tức trên người ông ta rất mạnh mẽ khí tức đáng sợ hủy diệt mọi thứ bất cứ nơi nào ông ta đi qua đá vụn bay ngang vô số cây lớn bị chấn động mà bật gốc từng luồng kiểm khí rơi xuống phía sau ông ta đáng chết vô vọng bị thương ông ta phẫn nộ mắng chửi sau khi nó một loạt các cuộc tấn công với tốc độ rất nhanh xông thẳng lên vùng trời gần nhất vẻ mặt của thiên thay đổi nhanh chóng né tránh nhưng tốc độ của vô vọng quá nhanh nhanh tới nỗi thiên không phản ứng kịp thì ông ta đã giết tới hai người tung trưởng thiên trực tiếp bị đánh bay rơi xuống đất một cách n h t nhát vạn kiếm quy tông giang thời thi triển tuyệt học từng luồng kiếm khí lần lượn phóng ra thanh kiếm dài trong tay vô vọng một chiều không chút hai ở hãi thân hình ngực chiều xông lên đánh vỡ vô số kiếm khí xuất hiện ở trước mặt giang thời kiểm trong tay mạnh mẽ vung ra giang thời không thể né tránh lồng ngực trực tiếp bị cắt chúng sau đó trúng một trường cơ thể bay ra ngoài mà lúc này vô vọng cũng gặp phải sự đánh út của cao thủ huyết tộc sau lưng bị trúng một trường cơ thể vội vàng lui ra sau ông ta đồng thời phụt ra một vùng máu trận chiến rất kịch liệt rất nhiều người ra tay với vô vọng nhưng ông ta rất dũng cảm đẩy lui không ít người bây giờ bên võ giả trái đất có rất nhiều người bị thương còn nơi khác trận chiến cũng đang nổ ra quyết liệt những võ giả khác đối đầu với đệ tử của vô hư môn giang cung tuấn đối đầu với lùi ba tên bán thành chiêu thức của ba người này rất kỳ lạ võ thuật mà họ thi triển giang cung tuấn chưa gặp qua cho dù anh là cảnh giới thứ chín nhưng trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại họ được lúc giao đấu với ba tên bán thành anh cũng quan sát trận chiến phía xa thấy võ giả trái đất liên tiếp bị thương bị đẩy lùi trong lòng anh rất nôn nóng cút thanh long kiếm trong tay giang cung tuấn ánh vàng kiếm khi đáng sợ không ngừng chạm ra không ngừng đẩy lùi ba tên bán thành cậu ạ c anh, anh biết người g mạnh nhất vô hư môn chính là vô vọng đánh bại vô vọng thì đệ tử vô hư môn chỉ có thể bó tay chịu trói anh đánh bại ba người gia nhập vào phe cánh bao vây tấn công vô vọng về phần giang thời thực lực hơi kém hơn một chút vua sấm xét và những người khác đã rút khỏi trận chiến từ bỏ việc chiến đấu với các bán thành khác giờ đây rất nhiều người đang vây lại tấn công vô vọng n a m huyết tộc tam lão thái nhất lan đả thiên cộng với giang cung tuấn tổng cộng có m ộ ư ơ i một người trong m ộ ư ơ i một người này yếu nhất là cảnh giới thứ chín trong đó lan đả và lão tổ huyết tộc ngoã việt bân là chủ lực hai người là người tấn công chính còn những người khác thì hỗ trợ một bên khiến vô vọng bị ảnh hưởng mà mất tập trung cảnh tàn sát khốc liệt bóng người mờ mờ chân khí bập bền đ á sỏi tung tóe cho dù vô vọng thoát khỏi ba đạo xiềng xích nhưng bị nhiều người vây đánh như vậy ông ta cũng không thể chịu nổi nhanh chóng sẽ lâm vào thế bất lợi ông ta liên tục bị đánh cho tháo lui ông ta muốn đánh trả nhưng sự tấn công quá mãnh liệt thực lực của lan đà và lao tổ huyết tộc không kém ông ta là bao hai người này vây chặt lấy ông ta khiến ông ta quả thật không có cách nào phân tàn chú ý để tấn công những người khác âm ông ta nhanh chóng né tránh trên mặt đất trong phút c h ố c xuất hiện một hố sâu trong lúc này lan đà tấn công với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt vô vọng đột nhiên vung kiếm trong tay chém đ ú m ra vô vọng giờ kiếm trong cự keng hai thanh kiếm va vào nhau kiếm khí khủng khiếp quần quẫn xét về độ mạnh yếu của chân khí lan đả vẫn kém hơn một chút ông ta bị đẩy lui lao tổ huyết tộc n g o a việt bân ngay lập tức phát động tấn công vô vọng quay lại để chống đỡ giang cung tuấn trần trừ ở bên ngoài cuộc chiến anh đang tìm cơ hội chính là lúc này ngay khi lan đả bị đẩy lui lúc lao tổ huyết tộc lao tới giết giang cung tuấn cầm lấy thanh đệ nhất long kiếm nhanh chóng lao tới kiếm trong tay và cơ thể hợp thành một đường thẳng nhanh chóng tấn công vô vọng cảm nhận được nguy hiểm ông ta đạt đến cảnh giới này đã có thể đoán trước được nguy hiểm ông ta nhanh chóng tranh né ra một chiều kiếm của giang cung tuấn thất bại ngay sau đó tam láo thái nhất cũng hợp sức lại tấn công vô vọng không ngừng chống đỡ hai nắm tay k h ó đánh bại bốn tay chân khí của ông ta bị tiêu hao rất nhiều chiến đấu đến tận bây giờ đã làm ông ta bị thương cuối cùng thanh kiếm trên tay ông ta cũng bị lan đả chém gậy không còn kiếm ông ta ngay lập tức rơi vào bước đường cùng mấy phút sau ngực ông ta bị đâm trúng một kiếm ngay sau đó mấy thanh kiếm gắt trên cổ ông ta ông ta ngừng lại không đánh trả nữa lan và nhanh chóng ra tay điểm vào những h u y ệ t chính toàn thân vô vọng giang cung tuấn nhìn thấy vô vọng đã bị đánh bại lập tức hét lớn lao tổ vô hư môn đã bị đánh bại lập tức ngừng lại đi giọng nói của anh vang vọng khắp khu vực này các đệ tử của vô hư môn nghe xong đều bỏ vũ khí xuống các đệ tử của vô hư môn đều bị điểm huyệt và phong ấn tu vi võ giả trái đất đưa hết đệ tử vô hư môn lên đỉnh núi những người này đều đang ngồi trên mặt đất mà các võ giả trái đất cũng có người ngồi dưới đất bắt đầu chữa trị vết thương vô hư môn chiến bại giang cung tuấn còn muốn biết một chút chuyện vùng đất phong ấn anh đi về phía vô vọng ngồi dưới đất vết thương rất nặng nhìn ông ta hỏi muốn sống thì tôi hỏi cái gì ông phải trả lời cái đấy ha ha vô vọng cười lớn ra tiếng dữ tợn giang cung tuấn chất vấn vùng đất phong ấn rốt cuộc là nơi thế nào vô vọng liếc nhìn giang cung tuấn một chút cười to nói người trái đất các người mãi mãi sẽ không biết được vùng đất phong ấn tôi nói thật cho các người biết một khi phong ấn mở ra người trái đất sẽ lập tức bị hủy diệt các người là tội nhân các người bị lưu vong đến trái đất một khi phong ấn được mở ra sẽ có một đại năng giả xuất hiện hủy diệt đám tội nhân các người vô vọng mở miệng cười ông ta dường như đã nhìn thấy kết cục của con người trên trái đất đó là cái chết đó là sự tiệt trùng lan đ ã hỏi ý của ông là gì h ừ vô vọng h ừ lạnh không nói nhiều lời có nói hay không thiên đi đến k ề kiếm lên cổ vô vọng uy hiếp nói nếu không nói tôi sẽ giết ông ngay tức khắc vô vọng không hề bị uy hiếp ngay cả khi thanh kiếm đang k ề trên cổ nét mặt của ông ta vẫn không thay đổi các đệ tử khác của vô hư môn tỏ ra khinh thường các người nghĩ rằng mình rất mạnh ư chuyện bất hợp đánh bại được chúng tôi lại tự cho là mình ghê gớm sao nói cho các người biết một khi phong ấn được mở ra sẽ có rất nhiều cường giả đổ bộ xuống trái đất bất kỳ một đại năng giả nào cũng có thể diệt sạch các người đệ tử vô hư môn rất khí thế cho dù bị đánh bại cũng không hổ thẹn mà còn cao ngạo giang cung tuấn đau đầu anh nhìn lan đà hỏi cậu bây giờ phải làm sao lan đà cũng rơi vào trầm mặc suy nghĩ một chút rồi nói trước hết tạm thời nhốt lại đ ừ n g manh động chờ ba những chuyện lớn như này lan đà cũng không nắm chắc chủ ý trên đỉnh núi bất chu có một số tòa nhà đơn giản đây là do v ô hư môn xây dựng v ô hư môn đều bị giam giữ tạm thời còn các võ giả trái đất đang tụ tập chức pho tượng trên đỉnh núi nhìn pho tượng tỏa ra đủ màu sắc bọn họ đều trầm trồ khó có thể tưởng tượng một pho tượng lại có thể khoe sắc đủ màu như vậy có thể có khí tức mạnh mẽ như vậy thật là một pho tượng thần kỳ nhìn pho tượng tôi xúc động đến mức muốn quỷ xuống b á i lạnh tôi cũng có cảm giác như vậy đối mặt với pho tượng này tôi cảm thấy như không thở được nữa không ít người khiếp sợ giang cung tuấn cũng rất tò mò tối hôm qua anh không nhìn kỹ anh bước từng bước tới muốn dựa vào gần pho tượng nhưng càng đến gần anh cảm thấy áp lực càng lớn khi xuất hiện ở khoảng cách mười mét so với bức tượng anh cảm thấy mình không thể bước thêm nổi lửa bước dưới chân giường như đ e o chỉ nặng nghìn cân giống như là dính chặt xuống đất làm cách nào cũng không bước nổi một bước lúc này anh bắt đầu toát mồ hôi hột âm chỉ trong nháy mắt pho tượng chiếu ra một luồng ánh sáng ngũ sắc thần kỳ ánh sáng ngũ sắc thần kỳ này tấn công anh khiến anh ngay lập tức bị đẩy lùi thân thể vội vàng rút lui lùi ra hơn trăm bước thế nhưng anh lại không bị thương sức mạnh lớn quá giang cung tuấn khiếp sợ trong lòng những người khác thấy thế rồn rập tiến lên nhưng kết quả cũng vậy không thể nào tới gần pho tượng trong vòng mười mét một khi tới gần đều sẽ bị đẩy lùi thật thần kỳ pho tượng kia rốt cuộc là ai mà có thể ẩn chứa sức mạnh như vậy không biết vô hư môn chắc sẽ biết đi hỏi người vô hư môn một chút mọi người cùng thảo luận sau đó đi về phía ngôi nhà ở nơi xa trong phòng người của vô hư môn đều ngồi cả trên mặt đất thiên lại rút kiếm kề lên cổ vô vọng và hỏi tôi hỏi ông pho tượng bên ngoài là sao không biết vô vọng nói không biết sắc mặt của thiên chìm xuống đột nhiên giơ tay lên thanh kiếm chém xuống c á n h t a y của một m tử đệ vô hư ô người n a y lập tức chặt đứt. bị n g đệ tử vô hư môn này hét lên trong đau đớn ngay lập tức ông làm gì vậy giang cung tuấn kịp thời ngăn cản thiên lệnh giọng nói vô hư môn đến từ vùng đất phong ấn là kẻ địch của người trái đất là dị tộc người như vậy đáng bị giết thiên đáp trả giang cung tuấn không nói lại được đúng vậy bọn họ là dị tộc là kẻ địch của tương lai nhân loại ha <cười> ha vô vọng cười lớn một cách h u n g ác g i ế t đi g i ế t đi g i ế t bọn ta rồi các người cũng chẳng sống lâu được đâu người trái đất cũng không sống được lâu nhiều lắm thì mười năm nữa người trái đất sẽ tuyệt chủng ông ta cười dữ tợn cười đến đáng sợ chương 948, giết chết toàn bộ vô vọng bị thương rất nặng vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình đầu như bị vỡ ra k h ắ p mặt đều là máu đầu cũng chảy ra tuy nhiên ông ta không hề sợ hãi chút nào thân là một người của vô hư môn đến từ vùng đất phong ấn ông ta không sợ người trái đất chút nào còn về cái chết thì sao người sống một đời dù có thật sự sống thọ như nào đi nữa cũng khó thoát khỏi cái chết trường sinh ai có thể thực sự trường sinh chứ ai có thể vĩnh viễn không bao giờ giả đi chết đến nơi rồi còn mạnh miệng tôi xem ông nói hay không nói thiện lạnh giọng lên tiếng thanh trưởng kiếm trong tay đột nhiên đâm tới thanh trưởng kiểm trong tay cắm sâu vào trong cơ thể đệ tử vô hư môn tay rút kiểm tra máu tươi bắn lên tung tóe ha ha các người sẽ m a u chết thôi lúc này đệ tử vô hư môn bị trúng kiểm lớn tiếng nói sau một kiểm thiên lại đánh một trưởng vào thắng trên gãy anh ta chán anh ta chạy máu mới ngã xuống đất mất đi khí tức của sự sống thiên rất quyết đoán hành động tàn nhẫn hiện trường có không ít những võ giả trái đất thâm niên nhưng bọn họ không ai ngăn cản bởi vì đều biết rằng vô hư môn đến từ vùng đất phong ấn đến trái đất có ý đồ xấu nhận từ với kẻ địch nghĩa là tàn nhẫn với chính mình những đệ tử vô hư môn khác giận điên lên nhìn chòng chọc vào thiên nếu ánh mắt có thể giết chết người thì thiên không biết đã chết bao nhiêu lần rồi sau khi thiên giết một đệ tử của vô hư môn nhìn vô vọng vẻ mặt hứng hờ thản nhiên nói cho ông một cơ hội có nói hay không không nói thì tôi sẽ lại giết một người không nói nữa tôi lại giết mãi đến khi giết hết đệ tử vô hư môn trong mắt vô vọng đỏ như máu nghiến răng vẻ mặt khủng bố dữ tợn giang c u n g tuấn biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì anh cũng không nán lại ở trong phòng này nữa xoay người đi ra ngoài anh đứng trên đỉnh núi nhìn xa xăm về phía núi bất chu gian nhà phía sau sẽ nhanh chóng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thế lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên giang c u n g tuấn cũng biết thiên đã ra tay với đệ tử vô hư môn anh ở bên ngoài đợi một lúc mới bước vào trong phòng các đệ tử vô hư môn đều đã chết chỉ còn lại một mình vô vọng mặc dù thiên đã giết tất cả các đệ tử của vô hư môn nhưng miệm vô vọng miệm vẫn rất kín một cậu cũng không nói cuối cùng thiên h u n g ác thắng tay g i ế t vô vọng vậy là vô vọng ngã xuống đất rất nhiều người mới phản ứng lại giang thời là người đầu tiên đứng ra nói thiên ông làm gì vậy sao có thể g i ế t hết toàn bộ vậy một người sống cũng không giữ lại bây giờ mọi người chết rồi chúng ta đi đầu tìm vùng đất phong lấn đây thiên nhìn giang thời một chút nói lão này có thể trơ mắt nhìn đệ tử môn phái mình chết thảm ông ta tuyệt đối sẽ không nói bây giờ không giết chẳng lẽ giữ lại để sau này bị giết hả thiên rất quyết đoán tất cả các đệ tử của vô hư môn đều bị hắn giết chết giết người không chớp mắt giờ phải làm sao Có người hỏi chúng tôi đến vùng đất phong ấn rốt cuộc là cái gì còn không hiểu rõ mà người vô hư môn cũng đã chết người vô hư môn đã có thể xuất hiện trên trái đất vậy bên trong vùng đất phong ấn chắc chắn còn có thể có cường giả xuất hiện đúng đó làm sao giờ không đồng người thảo luận giang cung tuấn cũng nhìn lan đà hỏi cậu bây giờ phải làm sao ngay vậy ánh mắt của rất nhiều người đều ở trên người lan đà chờ đợi câu trả lời của ông ta cũng có người hỏi dò cường giả huyết tộc bởi vì ở đây cũng chỉ có lao tổ huyết tộc và lan đà là mạnh nhất từ xưa đến nay tất cả mọi người đã quen với việc tôn kính kẻ mạnh thực lực mạnh thì có quyền nói chuyện ngõ việt bân của hết u y tộc nói tôi không biết vùng đất phong ấn giang cung tuấn đã biết về sự tồn tại của vùng đất phong ấn từ lâu nó phải hiểu rõ vùng đất phong ấn bây giờ phải làm gì thì sẽ phải hỏi nó thôi ngay vậy không ít người lại nhìn về phía giang cung tuấn giang cung tuấn k h ẽ b u ô n g lòng tay biểu thị rằng không có cách nào lan đà lại đứng ra nói theo như tôi biết vị trí của phong ấn ngay ở núi bắt chu vô hư môn cũng xuất hiện từ vị trí phong ấn đến trái đất bây giờ việc chúng ta phải làm là tìm được vị trí phong ấn c ngay i ữ chỗ này, vậy mọi người lúc này mới tàn ra bắt đầu tìm kiếm ở núi bất chu tuy rằng núi bất chu bây giờ rất lớn nhưng những dãy núi không rõ kia đều tồn tại hạn chế không thể thâm nhập vào dãy núi có thể đi vào không tính là nhiều muốn tìm được phong ấn vẫn rất đơn giản rất nhanh sau đó phong ấn đã được tìm thấy nằm trên đỉnh núi bất chu nơi này là một bãi đất trống giữa bãi đất trống có một đàn t ế đàn tế này rất kỳ lạ có hoa văn thái cực và b á t quái lại chọn đất vàng để xây nên mà xung quanh hoa văn b á t quái thái cực có bốn bức tranh chạm khắc đá huyền ảo giang cung tuấn đứng ở xa xa nhìn bức tranh đó anh nhớ tới bách h i ể u sinh đã nói rằng lấy được bốn con dấu tìm được bốn bức vẽ xung quanh đem bốn con dấu đặt vào trong bốn bức vẽ là có thể mở phong ấn đây chính là phong ấn sao giang cung tuấn nghi ngờ lẩm bẩm anh bước tới xuất hiện giữa đàn tế ngồi sồn người xuống nhìn mớ bùn đất hỗn độn trong đàn tế muốn lấy chút bùn lên nhìn nhưng lại không thể nào cầm lên được trong lòng anh hơi ngạc nhiên đúng là một nơi kỳ quái đám người vây quanh đàn tế này nhìn bốn bức tranh trạm khác xung quanh đàn tế cũng đang xôn xao bàn tán nhưng thảo luận một lúc lại không nói nữa giang cung tuấn cũng đang cẩn thận quan sát nơi này không tầm thường linh khí tiên h địa rất dồi dào giang cung tuấn còn cảm nhận được ở trong đàn tế có linh khí tiên h địa không ngừng biến ảo lan vào không khí sau đó nhanh chóng chuyển động không rơi xuống trái đất giang cung tuấn có thể chắc chắn rằng linh khí tiên h địa trên trái đất đầu từ đây mà ra anh đi đến bên cạnh lan đà nhìn thấy lan đà cũng đang nhìn chằm chằm đàn tế không khỏi hỏi cậu có nhìn ra nguyên lý gì không lan đà khẽ lắc đầu nói cậu không thấy nội dung gì cả đây là phong ấn là thứ tồn tại hàng nghìn năm cậu sao có thể hiểu được chứ ông ngoại rốt cuộc đang đi làm cái gì vậy nếu ông ở đây nói không chừng có thể nhìn ra một chút manh mối lan đà nói ba đi giết phượng hoàng rồi cái gì giang cung tuấn sửng sốt giết phượng hoàng lan đà thì thầm vô hư môn xuất hiện ông ấy cũng đoán được vô hư môn đến từ vùng đất phong ấn sau này sẽ có nhiều võ giả xuất hiện trên trái đất hơn mà huyết p ư ợ n g hoàng có thể khiến người ta trường sinh vì để tránh cho huyết phượng hoàng rơi vào trong tay dị tộc ông ấy đã đi giết phượng hoàng từ sớm cảnh giới thứ chín không phải trường sinh sao đặt tới cảnh giới này thì không thể trường sinh được cả lan đà cười nói cảnh giới thứ chín được gọi là cảnh giới trường sinh chỉ là một cái tên mà thôi nếu như cảnh giới thứ chín thực sự có thể khiến cho người ta trẻ mãi không g i à vậy trong lịch sử mấy ngàn năm chắc chắn đã có người đặt đến cảnh giới này nhưng vì sao lại không có người bất tử lan đà đưa ra lời giải thích cảnh giới thứ chín trường sinh đây chỉ là một tên gọi chỉ cần đặt đến cảnh giới này tuổi thọ sẽ dài hơn nhiều so với võ giả bình thường nhưng cũng có giới hạn tối đa máu tơi ư của thụy thủ có thể làm cho người ta sống mãi thế nhưng cũng không phải máu tơi ư của tử thụy thú đều có thể ít nhất thì máu linh quy không được bên trong tư thụy thú cũng chỉ có dòng máu của d ò n g phượng hoàng kỳ lân khiến người ta trường sinh mà kỳ lân đã bị bách hiểu sinh g i ế t bây giờ chỉ còn sót lại phượng hoàng ông ngoại của con biết được tung tích của phượng hoàng bị thương ở lăng mộ thủy hoàng vì vậy sau khi núi bất chu xảy ra biến cố khắc thường ông ấy liền vội vàng ra nước ngoài Tại thể ta Tuấn thủy thủ Linh khiến người mãi Giang hỏi sao sống của máu mà. Quy Cung đều được? là không Ngay vì ậ cậu y thủy thủy Quy vẻ vùng mặt nghiêm Máu máu trở túc. Theo cậu biết, tứ thủ từ đất tươi thủ t của của của Lan hòa Linh nên đến phong ấn. ôn nhưng Đà đều phải h lại lạ. lại là lại là quái tin tiên trái trái rất rằng, đất đất Thủy thông tứ thủy thủ tổ Hoàng cho trái đất là để để để vậy õ giả trái đất vùng lên nhưng lại bị người vùng đất phong trái lại đất đất phá. ấn Vì v lên bị quay tứ thụy t h ủ sẽ sinh ra bốn kiếp nạn Hả? lan đả cũng không biết nhưng tất cả những thứ này đều được để lại trong l ă n g mộ của t h ủ y hoàng ông ta chỉ biết là t ử thụy thú là tổ tiên trái đất để lại như vậy dường như là có liên quan đến mâu thuẫn tranh chấp chủng tộc từ cổ cưa t ử thụy thú xuất hiện ở trái đất cũng là do tổ tiên trái đất sắp xếp chỉ là bị các chủng tộc khác thao túng lan đả nói những cái này ra giang cung tuấn chưa bao giờ nghe nói về những điều này trước đây anh nghe được thì sững sờ một lúc xem ra bách h i ể u sinh nói rất đúng thế giới mà anh hiểu được chỉ là phần nổi của tảng băng chìm sau cuộc trao đổi đơn giản giữa hai người Họ nghiên tranh đỉnh Chu. tranh nhìn thì hình linh, nhưng thiếu tiếp tục tế trên rất từ tứ một núi giống phần. cứu bức Bắc đàn bốn Bức và xa lạ, khi mọi người đang chăm chú nhìn vào đàn tế trong đàn tế bỗng nhiên phát ra một tiếng văng két ngay sau đó ánh sáng trói loa lên tất cả mọi người đều giật mình sửng sốt nhanh chóng né tránh xuất hiện ở phía xa ở phía xa nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt vào sự thay đổi của đàn tế đàn tế bừng sáng ngay sau đó đàn tế chuyển động theo sự chuyển động của đàn tế bầu trời xuất hiện một vết nứt chuyện này giống như có người cầm kiểm cắt vào khoảng không khi các khe hở bị xé toạc mọi người đều nhìn thấy một ít mặt đất và núi đồi xèo ngay sau đó một ít hình ảnh còn sót lại từ trong hư không đi ra đàn tệ ngừng chuyển động trên đỉnh núi bất chu xuất hiện vài vị khách không n g ờ i mà đến mọi người đều rút vũ khí ra như gặp phải kẻ địch lớn đám này tổng cộng có năm người người đứng đầu là một thiếu nữ mặc một bộ quần áo có màu tím đầu đội hoa ngọc màu tím trong tay còn cầm một thanh trường kiếm cao khoảng một m tám đường nét thanh tú khuôn mặt trắng trẻo khí chất xuất chúng trong số những người đi cùng có một người giang cung tuấn nhận ra anh ta là vô côn đại sư huynh của vô hư môn ngoài anh ta ra giang cung tuấn không biết những người khác người phụ nữ xuất hiện trên đỉnh núi bất chu nhìn hàng chục người phía trước vô côn phía sau nhìn thấy những người này sắc mặt cũng nghiêm trọng thì thào nói thánh nữ võ giả trái đất xuất hiện ở núi bất chu điều này chứng tỏ bọn họ đã tấn công tới tôi phải người canh giữ chỗ này nên đã bị g i ế t chết hết rồi người phụ nữ mặc váy tím này là thánh nữ của vô hư môn địa vị của thánh nữ trong vô hư môn cực kỳ cao chỉ đứng sau môn chủ cô ta tên là vô cơ sức mạnh của cô ta rất đáng sợ chỉ cần ở vùng đất phong ấn mà họ đang ở đồng trang lứa năm ngoái không ai địch lại được cho dù ở trong vô hư môn cũng chỉ đứng sau môn chủ và mấy vị trưởng lão võ giả trái đất đều nhìn chằm chằm vào mấy vị khách không mời xuất hiện trên đỉnh núi bất chu giang cung tuấn nắm chặt đệ nhất long kiểm trong tay thì thầm nói cậu người tới không tốt đâu lan đà ra hiệu giang cung tuấn đừng hấp tấp hành động vô cơ bước tới đi ra khỏi đàn tế lướt nhanh qua chỗ mọi người hai con mắt cô ta trong suốt không thấy đáy gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười hờ hững nụ cười có vẻ hiền lành nhưng nhìn vào mọi người đều thấy trong lòng run lên giống như lạc vào băng tuyết vậy t ớ n lạnh không chịu được những đệ tử vô hư môn khác của tôi đâu vô côn đi theo phía sau thánh nữ vô cơ nhìn đám người giang cung tuấn phía trước lạnh g i ọ n g lên tiếng đã bị g i ế t hết rồi thiên liếc mắt nhìn những người này ông ta không sợ h ã i chút nào cho dù là đến từ vùng đất phong ấn dù có mạnh đến đâu cũng chỉ có vài người ông ta cũng không tin những người này có thể gây ra bất kỳ sóng gió gì cái gì nghe đến đây sắc mặt của vô côn trùng xuống thánh nữ xin người hãy ra tay giết hết những tội nhân này đi vẻ mặt của vô cơ rất bình tĩnh khuôn mặt không buồn không vui không nhìn ra được trong lòng đ a n g nghĩ gì cô ta từng bước từng bước đi tới dáng đi rất duyên dáng bộ váy điệu đà mái tóc dài lắc lư lanh lợi khó tả các người g i ế t đệ tử vô hư môn của tôi vô cơ liếc nhìn đám người này lời nói của cô ta tuy đơn giản nhưng lại có sức ép đúng thì đã sao thiên cầm lấy trường kiếm trong tay sắc mặt trầm xuống nói chỗ này là trái đất không phải bên trong vùng đất phong ấn đến trái đất làm loạn thì phải xem các người có bản lĩnh hay không dứt lời thân hình ông ta l ó e lên dùng tốc độ cực nhanh lao đi vô cơ trông rất bình tĩnh ngay lúc thiên chuẩn bị tấn công được cô ta chỉ giơ hai tay lên ống tay h á o lắc lư mà biến ảo ra sức mạnh to lớn quét ngang tới tấn công lên người thiên trong chớp mắt bị đánh bay ảm thân thể văng ra xa ngã mạnh xuống đất đùi đất tung lên ngập trời như này cảnh tượng này đã làm kinh sợ võ giả trái đất ngay cả vẻ mặt giang cung tuấn cũng trở nên nghiêm túc anh biết thực lực của thiên đây chính là một vị võ giả cảnh giới thứ chín mặc dù không dựa vào nỗ lực của bản thân để đột phá cũng như không cảm nhận được sự tồn tại của linh khí t h i ê t niệm nhưng ông ta vẫn sở hữu sức mạnh thực sự của cảnh giới thứ chín bây giờ thiện ra tay vừa đối mặt đã bị đánh bay xa xa cơ thể thiên rơi xuống đất phun ra một ngụm màu lớn anh ta muốn đứng lên nhưng toàn thân đau nhức không kìm được hét lên một tiếng đau đớn nghe thấy tiếng hét thảm thiết này tất cả mọi người đều mật ra giờ phút này bọn họ đều biết người phụ nữ này rất kinh người còn mạnh hơn vô vọng sau thất bại của thiên không ai dám đứng ra ngay cả lão tổ huyết tộc và lan đà đều im lặng bởi vì cả hai đều là những người đã thoát khỏi hai đạo xiềng xích những người khác không thể cảm nhận được khí tức của vô cơ họ có thể cảm nhận được thần thông cảnh khí tức tỏa ra từ cơ thể của vô cơ cho họ biết rằng vô cơ đã bước vào thần thông cảnh là một vị cao thủ của cảnh giới này người ở đâu vô cơ nói giọng nói vẫn rất bình thản mặc dù bình thản nhưng lại giống như tiếng sấm rền vang vọng bên tại mọi người ngay cả giang cung tuấn cũng tê dại hai màng nhĩ thân thể lui về phía sau mấy bước xoét lúc này vô cơ đột nhiên rất thanh trường kiếm trong tay ra mọi người đều nhanh chóng rút lui lan đà đứng dậy xuất hiện trước mặt vô cơ mặc dù biết vô cơ là một cường giả thần t h ô n g cảnh đối mặt với vô cơ lên tiếng đệ tử của vô hư môn đúng là đã bị g i ế t chết cuống họng của vô cơ khẽ nhúc ních một chữ được nói ra chữ chết nói ra thân thể đột nhiên hơi chuyển động ngay sau đó cô ta đã xuất hiện trước mặt lan đà lan đà thay đổi sắc mặt muốn chống đỡ nhưng đã quá muộn tốc độ vung kiệm của vô cơ nhanh đến mức không kịp phản ứng ngực liền bị trường kiếm đâm vào vô cơ vung tay một lần nữa vỗ một trưởng lên người lan đà thân thể lan đà cứ thế bay ngược ra ngoài n ã mạnh xuống đất cũng không bỏ dậy nổi c â u sắc mặt giang cung tuấn thay đổi vội vàng chạy tới ngồi sổm người xuống kiểm tra vết thương của lan đà ngực ông ấy đã bị đâm trúng nhưng khi đạt tới cảnh giới này thanh kiếm này cũng không làm tổn thương được chỗ hiểm nhưng một trưởng kia lại quá mạnh làm vỡ nát kinh mạch toàn thân giang cung tuấn lập tức lấy ra tám mươi mốt cây kim lịch tiên chữa thương cho lan đà sau vài châm vết thương của lan đà mới ổn định tội nhân chết tiệt dám làm bị thương đệ tử vô hư môn của tôi thánh nữ mau ra tay giết hết bọn chúng đi đệ tử vô hư môn đi cùng tức giận nói vô côn cũng nói thánh nữ những người này là những người mạnh nhất trên trái đất giết bọn họ rồi thì trái đất sẽ nằm trong lòng bàn tay chúng ta chương 950, i m lặng chịu đựng các đệ tử vô hư nhao nhao lên tiếng yêu cầu thánh nữ giết đám người giang cung tuấn không ai trong số các võ giả thế giới đứng ra lên tiếng bởi vì ngay cả lan đ à cũng bị đánh lùi chỉ bằng một đòn bây giờ ai lắm miệng thì người đó sẽ là mục tiêu bị giết nữ thánh vô cơ cầm một thanh kiếm dải trong tay nhìn vào võ giả thế giới đứng phía trước nếu đã giết đệ tử vô hư môn của tôi vậy thì các người h ã y t r ô n cùng bọn họ đi thánh nữ vô cơ chậm rãi cất lời lời lẽ rất bình tĩnh nhưng với quyết tâm không thể nghi ngờ cô phải giết những người này thì mới có thể báo thù cho các đệ tử muôn phái víu đúng vào lúc này một tia sáng liền l ó a lên trên đỉnh núi bất chu xuất hiện một bóng người người này là một người đàn ông trẻ tuổi tuổi tác khoảng hai mươi ba mươi tuổi mặc trường b à o màu trắng để tóc dài đầu tóc nửa đen nửa bạc b á c hiệu h sinh tiền bối bắt hiệu sinh nhìn thấy người tới võ giả thế giới đều trở nên hưng phấn nếu như nói ai trên thế giới có thể đánh nhau với thánh nữ vô hư môn thì phải kể đến chiêu tử vương và b á c h h i ể u sinh bây giờ b á c h h i ể u sinh xuất hiện bọn họ đều biết mình đã được cứu sau khi b á c h h i ể u sinh xuất hiện lông mày của thánh nữ vô cơ của vô hư môn khẽ nhăn lại cô có thể cảm nhận được rằng người đàn ông trước mặt mình có thực lực rất mạnh b á c h h i ể u sinh chắp hai tay sau lưng nhìn về phía thánh nữ vô cơ cất lời nói thường có câu nói oan g i à n lên giải không n ê n kết tôi h coi như bỏ đi bỏ đi vô côn là người đầu tiên đứng ra lạnh lùng nói tôi giết gia đình của ông sau đó tôi cứ nói coi như bỏ đi là được rồi sao thánh nữ vô cơ nhẹ nhàng nói vô hư môn tôi đến trái đất không hề tấn công người trên trái đất nhưng các người lại dựa vào việc mình đông đảo giết chết đệ tử của chúng tôi nếu như tôi không có biểu hiện gì thì làm sao trở về môn phải được b á c hiểu x i n biết muốn thánh nữ vô cơ dừng tay vậy thì chỉ có đánh một trận thôi ông ta c h ấ p một tay sau lưng một tay làm động tác mới nói nếu đã như vậy thì đánh một trận đi thỉnh giáo võ công cao cường của vô hư môn hu thánh nữ vô cơ hừ lạnh một tiếng、Vìu. tay cầm thanh kiếm dài tấn công thanh kiếm không có tiếng động nhưng một thanh âm xuyên qua khoảng không tốc độ của cô ta quá nhanh ngay cả giang cung tuấn cũng không thể nhìn rõ quỹ đạo thanh kiếm của cô ta sau đó giang cung tuấn mới biết được sức mạnh của thần thông cảnh mặc dù anh ở trong cảnh giới thứ chín nhưng nếu để đánh lại thần thông cảnh thì không có chút phần thắng nào cả trong khoảnh khắc thánh nữ vô cơ của vô hư môn liền xuất hiện trước mặt bách hiểu sinh bách hiểu sinh đứng yên tại chỗ trong cơ thể toát ra khí tức đáng sợ khí tức này lập tức đánh bay thánh nữ vô cơ của vô hư môn ra xa thánh nữ vô cơ vội vàng thối tinh hãi nhìn bách hiểu sinh, nhìn ông bách vẻ mặt cô ta hiện lên vô ẻ khó mà tin được c ta không thể tin không rằng cơ ò n có một thay đổi không ngừng cô ta có chút không nắm rõ được thực lực của b á c hiệu h sinh nhưng có thể chắc chắn là người này nhất định là thần t h ô n g cảnh công lực còn mạnh hơn so với cô nhiều nếu không không phải vì khí tức này thì sao có thể đánh cho cô lùi lại được phía xa nhiều người run dậy theo dõi cảnh tượng này không ai ngờ được rằng bách hiểu sinh có thể đánh lùi vô cơ đã đánh bại lan đà chỉ bằng một đòn vô cơ cũng rơi vào c h ầ m tư sau đó liền nói nếu đã như vậy vậy mấy người xuống núi đi bắt đầu từ hôm nay nếu như bước chân vào núi bất chu liền giết luôn không cần hỏi thánh nữ cô đang làm cái gì vậy bọn họ đã giết nhiều đệ tử của chúng ta như vậy lẽ nào cứ bông tha cho bọn họ như vậy sao các đệ tử của vô hư môn không hài lòng lên tiếng vô cơ liếc nhìn những người này một cái những người này lập tức ngậm miệng lại không nói nữa b á c hiểu h sinh cũng xoay người lại nhìn về phía võ giả trái đất ở phía sau ra lệnh nói được rồi tất cả xuống núi đi bắt đầu từ hôm nay không được bước vào núi bắt chu nói xong ông ta liền quay lưng rời đi những người khác theo sát phía sau giang cung tuấn cũng đỡ lấy lan đà có người đỡ lấy thiên đang bị thương sau khi đám người giang cung tuấn rời đi vô côn liền hỏi t h á n h nữ tại sao không giết hết bọn họ để sau này không bao giờ gặp phải phiền p h ứ c nữa mặt vô cơ hiện lên vẻ nghiêm nghị nói người này rất mạnh nếu thật sự đánh nhau tôi chưa chắc đã là đối thủ cho dù có thể dùng thần thông giết chết anh ta thì tôi cũng sẽ bị tổn thương nặng nề bây giờ không đội cứ để bọn họ đi đi anh vẫn còn phải quay về môn phải báo cáo thực lực của võ giả trái đất để môn phái mau chóng nghĩ cách điều càng nhiều cường giả tới đây nếu không chỉ dựa vào một mình tôi thì không thể đàn áp được võ giả trái đất vô cơ kiêng rẽ bách h i ể u sinh cô ta rất tự tin vào thực lực của chính mình tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để đánh một trận sống mới với các võ giả trái đất võ giả trái đất sẽ không làm được trò chống gì đâu một khi phong ấn được mở ra con người trên trái đất sẽ trở thành nô lệ bây giờ chỉ cần trông coi ở núi bất chu tìm từ ấn rồi mở phong ấn là được giang cung tuấn và những người khác rất nhanh đã xuống núi lẽ nào cứ như vậy là xong sao núi bất cho thuộc về trái đất nhưng bây giờ lại bị một đám người từ thế giới bên ngoài chiếm giữ tôi thật sự không thể nuốt trôi cơn tức này tiền bối bách h i ể u sinh bây giờ phải làm sao đây nhiều người không muốn cứ như thế này rời đi bách h i ể u sinh mở miệng nói bình tĩnh đừng giao động tranh thủ thời gian tu luyện lan đạo bị thương cũng nói đúng vậy lúc này không được khiêu chiến vô hư môn nếu không chúng ta thật sự sẽ bị giết hết việc cần làm bây giờ là nâng cao thực lực càng sớm càng tốt cách lúc mở phong ấn vẫn còn khoảng m ộ ư ơ i năm nữa tới lúc đó mới là ngày tận thế thực sự b á t hiểu sinh khẽ gật đầu ừ đúng vậy bây giờ cũng chỉ mới vừa bắt đầu thôi tuy rằng núi bất chu có nhiều thứ tốt nhất nhưng những ngọn núi nổi tiếng khác cũng không yếu chăm chỉ luyện tập võ công nếu không con người trên trái đất sẽ thực sự bị tuyệt chủng b á t hiểu sinh nói xong lời này liền xoay người rời đi mọi người rời đi với vẻ không cam lòng giang công tuấn cũng dẫn theo lan đả rời khỏi núi bất chu đến khu quân sự của một thành phố gần đó ngồi chuyên cơ bay về nam cương trên máy bay trở về nam cương ở long quốc giang cung tuấn vẫn luôn im lặng suy nghĩ cậu à, có phải trong vùng đất phong ấn cường giả nhiều như mây hay không lan đả vẻ mặt nặng nề gật đầu vùng đất phong ấn không phải một nơi mà là vô số không gian nhỏ mỗi một không gian đều lớn hơn trái đất theo hiểu biết của lan đả vùng đất phong ấn là thuật ngữ chung cho vô số không gian những nơi này đã bị phong ấn nhưng một khi phong ấn được mở ra những nơi này và trái đất sẽ hợp lại với nhau trong một số không gian có con người sinh sống cũng có những không gian không có con người có không gian chỉ có những con thú hung dữ ngoài ra còn có các chủng tộc khác tồn tại vân là câu nói đó một khi phong ấn được mở ra đây sẽ là dấu chấm hết cho loài người trên trái đất lan đ ã nói rất nặng nề giang cung tuấn thở dài một hơi vốn dĩ nghĩ rằng thực lực của mình rất mạnh mẽ có thể đối phó với bất kỳ nguy hiểm nào nhưng bây giờ mới biết rằng thực lực của anh ấy rất yếu rất yếu thần t h ô n g cảnh anh nắm chặt tay phải nhanh chóng đột phá ba đạo s i ề n g xích càng sớm càng tốt bước vào thần thống cảnh thậm chí bước vào cảnh giới siêu phạm mà lan đà đã, đã nói chỉ khi đạt đến cảnh giới siêu phàm mới có thể dẫn đầu đoàn người vượt qua nguy cơ tuyệt chủng lần này chương chín trăm năm mươi mốt chiêu tử vương trở về muốn bước vào thần thông cảnh khó khăn như thế nào từ việc lan đ à đã sống ngàn năm nhưng chỉ đột phá được đạo thứ hai là xiềng xích cơ thể có thể thấy được muốn bước vào thần thông cảnh khó như lên trời vậy lan đ à nói với giang cung tuấn trước đây tu luyện tới ngày cuối cùng thì việc tu luyện khó như lên trời vậy tuy nhiên hiện tại đang mở ra thời đại tu luyện rực rỡ nhất trong lịch sử một khi phong ấn được mở ra và khôi phục linh lực thì sẽ bước vào thời đại toàn dân tu luyện Mà những người hội có cơ trên máy bay giang cung tuấn cùng lan đả nói chuyện rất lâu cho chuyện xong liền tới quân khu nam cương lan đả đã, đã rời đi rồi giang cung tuấn cũng đi đến khu vực trung tâm của thành long nhai nam cương nơi đây muốn xây dựng một cung điện toàn bộ nam cương long quốc bắt đầu tu sửa từ chỗ này lấy nơi này làm trung tâm xây dựng một thủ đô tương lai của nhân loại bây giờ cung điện đang được xây dựng nhiều công nhân xây dựng đã sẵn sàng gần đó có một biệt thự đây là biệt thự hát long giang cung tuấn trở lại biệt thự hát long nội huy lập tức đến báo cáo công việc Bụt, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cung điện đang được xây dựng công dân của toàn bộ thành nam cường đã chuyển ra ngoài và được bố trí ở nhiều thành phố khác nhau ở đoan hùng cũng có đủ số công nhân được chuyển đến từ đoan hùng biệt thự hát long này sẽ nhanh chóng bị phá bỏ khu quân sự cũng sẽ được phá bỏ và xây dựng lại mọi thứ sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn của ngày tập thế bắt đầu từ thành nam cương mở rộng đến thành long nai hứa linh đã chuyển đến với một số tiền lớn số tiền được sử dụng đầu tiên là mười lăm triệu tỷ nô huy không ngừng báo cáo về công việc ừ m g i a n g cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu chỉ cần đi đúng hướng là được thời gian mười năm là đủ rồi anh sợ rằng trái đất sẽ thay đổi trong vòng chưa đầy mười năm những lo lắng của anh không phải là không có lý bởi vì núi bất chu đã thay đổi một số ngọn núi không tên đã xuất hiện và một bức tượng thần kỳ đã xuất hiện bức tượng này quá quá i dị anh thật sự không thể tưởng tượng được người điêu khắc bức tượng này là người như thế nào và tại sao chỉ một bức tượng lại có khí tức đáng sợ như vậy kế h o ạ chuyện tiếp theo của anh h của Nô là gì? Nô huy hỏi. chỉnh Hắc long, sau này sẽ có rất nhiều thứ không biết được. Tuy quân Hắc long mánh, nhưng bọn họ vẫn là người thường, đến tận thế, người bình thường khó có thể hành động được. Tôi quyết định, từ nay phải huấn Giang nói, lại biết người người Tôi Cung Long, để quân hắc Long dũng ngày động sau nay Tuấn đốn quân này quân bọn vẫn đến tận có được. có được. Tuy quyết u rất từ là l sẽ y q u â này Hắc Hắc bước Long, Long quân để v o con đường l u ệ nô học. Chuyện này. n huy sửng sốt một chút rồi mới nói buốt đây là một triệu quân hắc long đ ấ y hạ muốn một triệu người cùng nhau l u y ệ n võ vậy có nhiều thầy giáo chỉ dạy như thế hay không không phải vẫn còn phái thiên sơn sao giang cung tuấn nói trần vũ yến phái thiên sơn mang theo rất nhiều đệ tử phái thiên sơn đến c h ợ giúp tôi chia quân hát long mỗi đệ tử phái thiên sơn chỉ dạy một ngàn người thế này là đủ rồi bây giờ giang cung tuấn đang lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất sau đó anh liền gọi điện cho trần vũ yến không lâu sau trần vũ yến liền tới biệt thự hát long cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh lam xanh như bầu trời có vẻ ngoài xinh đẹp với đôi bông thai pha lê đeo trên thai và một thanh kiếm trên tay khí chất xuất chúng giống như một tiền nữ bước ra từ một bức tranh trên người có khí tức không nhiễm bụi trần trần vũ、yến. người đã đạt đến đỉnh phong bậc thiên thê thứ chín khi chất quá xuất chúng anh giang cô bước vào ngọt ngào gọi một tiếng với một giọng nói dễ nghe ngồi đi giang cung tuấn chỉ vào s o f a trần vũ hiến ngồi xuống và hỏi anh nhớ em giúp đỡ anh nhưng em đã dẫn đệ t ử phái thiên sơn đến nam cường lòng quốc một thời gian rồi trong thời gian này anh cũng không sắp xếp gì cả đúng rồi lần này anh tới núi bất chu núi bất chu xảy ra chuyện gì vậy ạ trần vũ hiến biết chuyện của núi bất chu nhưng cô không biết chuyện gì đã xảy ra với núi bất chu chuyện của núi bất chu đã khiến đoan hùng rơi vào hoàng bây giờ là thời đại của internet và mọi người đều biết rằng núi bất chu đang phát ra ánh sáng nhưng quốc gia đứng ra cử một đội quân đến chấn giữ núi bất chu người ngoài không thể đi vào được không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra người biết sự thật cũng chỉ có mấy chục võ giả mạnh mẽ đó thôi đối mặt với trần vũ yến của phái thiên sơn giang cung tuấn không hề che giấu kể lại chuyện trên núi bất c h ụ một lượt ngay vậy trần vũ yến nghiêm mặt và nói vô hư môn mạnh như vậy sao ngay cả tiền bối lan đà cũng không phải là đối thủ bị đánh bại chỉ bởi một đòn、ừ. giang cung tuấn gật đầu nói tuy rằng anh không biết thực lực của thánh nữ vô hư môn nhưng anh lại biết thực lực của cậu anh ông ấy đã thoát khỏi hai đạo xiềng xích thực lực rất mạnh từ điều này có thể đánh giá được thánh nữ của vô hư môn rất mạnh tu vi đã đạt tới thần thông cảnh trong cảnh giới này chỉ có hai người trên toàn bộ trái đất một người là ông ngoại của anh t r i ê u tử vương và người kia là bách hiểu sinh của lâm lang c á t giang cung tuấn lo lắng nói hơn nữa theo hiểu biết của anh vùng đất phong ấn là rất nhiều không gian và vô hư môn chỉ là môn phái của một không gian nhỏ trong đó mà thôi tương lai khi phong ấn được mở ra tất cả các không gian sẽ hợp nhất với trái đất Tới l ú có đ nó mới lời à ngày tận thế thực sự. nói Cung Tuấn n tới điều sẽ xảy ra này g tương giờ, những tất chuyện n lai. Bây cách cả của trần vũ yến giang công tuấn cảm thấy yên tâm rồi trần vũ yến đã sớm rời đi giang c u n g tuấn cũng ngồi trên sofa nghỉ ngơi ngay sau đó liên nhận được một cuộc gọi từ đường sở vi t r ồ n g à, núi bất chu xảy ra chuyện gì vậy mấy ngày nay cả nước thậm chí toàn thế giới đều bàn tán về núi bất chu tại sao lại có quân đội canh giữ bên ngoài núi bất chu người ngoài không thể vào xem tình hình đường sở vi ở thành phố t ử đằng trông con tuy nhiên sự việc của núi bất chu đã gây chấn động khắp đất nước thậm chí cả thế giới cô cũng khó mà không biết được giang c u n g tuấn kể lại sự việc ở núi bất chu ngay vậy đường sở vi kinh hãi cô không ngờ rằng những ngọn núi vô danh đã xuất hiện ở núi bất chu t r ô n g à, anh phải cẩn thận đấy đường sở vi lo lắng cho giang c u n g tuấn lo lắng giang c u n g tuấn sẽ xảy ra chuyện giang c u n g tuấn cười nói không sao thế giới hiện tại tương đối hòa bình cho dù thật sự tới tận thế thì cũng còn thời gian mười năm được rồi không nói nhiều nữa đường sở vi biết rằng giang c u n g tuấn sẽ mất tập trung nếu nói quá nhiều cô có máy giang c u n g tuấn tiếp tục ngồi ngần người bây giờ anh nằm mơ cũng muốn nâng cao thực lực của mình tiếp theo anh dừng chân ở thành nam cương thành nam cương đã nằm trong diện quy hoạch hiện tại có một trăm l i n công nhân cùng làm việc trong thành nam cương và tất cả các tòa nhà ở thành nam cương đã được phá rỡ chuẩn bị xây dựng lại giang c u n g tuấn cũng tạm thời chuyển ra khỏi thành nam c ư ơ n g và tìm một nơi để sinh sống ở long thành mấy ngày sau lan đả tìm tới cửa ông ngoại cháu đã trở lại lan đả thông báo với giang c u n g tuấn rằng t r i ê u tử vương đã từ nước ngoài đã trở về lan đả còn nói ông ấy lần theo manh mối mà thủy hoàng để lại giết phượng hoàng mang theo phượng huyết cùng với phong nguyên trở về nam cương ông ấy kêu con tới thiên sơn qua một chuyến đấy chương chín trăm năm mươi hai suy đoán của chiêu tử vương t r i ề u tử vương đã trở lại dựa vào manh mối mà thủy hoàng để lại ông ra nước ngoài giết phượng hoàng lấy phượng huyết và phong nguyên sau khi giang cung tuấn nhận được tin tức này anh cũng rất vui mừng máu phượng hoàng cũng có thể khiến con người trường sinh t r i ề u tử vương và lan đà chính là dùng phượng huyết thủy hoàng để trong lăng mộ nên mới trường sinh mới sống được ngàn năm giang cung tuấn đi theo lan đà đến thiên sơn quan nam cương thiên sơn quan là một khu rừng rậm rạp nơi này cũng nằm trong dự án quy hoạch của giang cung tuấn sau khi xây dựng sông long quốc anh dự định sẽ mở núi phải lập một môn p a i ở đây vào ngày tận thế Thu nhận những nhân dưới tiềm lan sự c dẫn đường của lan đà giang cung tuấn đến gặp lan tâm hôm nay lan tâm mặc một bộ quần áo đơn giản bà đang ngồi trên ghế khuôn mặt xinh đẹp của bà ấy có chút tái nhật nhìn thấy lan đà cùng giang cung tuấn đi vào bà không nhịn được liền đứng lên vẻ mặt khó mà che giấu được sự kích động hồi đó khi ở bên giang n i ê n bà rất tỉnh táo bà có trí nhớ bà biết mình đã sinh ra một đứa con nhưng đứa con sinh ra không bao lâu bà đã bị anh trai lan đà đưa đi mất nhiều năm như vậy rồi bà rất ít khi ở trong trạng thái tỉnh táo con của mẹ cô ấy nhìn giang cung tuấn với vẻ mặt yêu thương giang cung tuấn cũng nhìn lan tâm đang tỉnh táo không nhịn được gọi một tiếng mẹ ơi anh đã không gặp mẹ từ khi còn nhỏ anh đã khao khát được gặp mẹ từ khi còn là một đứa trẻ hai người nói chuyện đi cậu đi ra ngoài trước lan đã quay người bước ra ngoài vừa đi giang c u n g tuấn liền quỳ mạnh xuống đất nhìn vẻ mặt tái nhật của lan tâm mùi chua xót suýt chút nữa đã khóc còn à mau dậy đi lan tâm kịp thời đi tới đỡ giang c u n g tuấn dậy để giang c u n g t u ấ n ngồi xuống m ẹ giang c u n g tuấn mở miệng trên mặt mang theo đau lòng nói những năm này mẹ đã phải chịu khổ rồi lan tâm khẽ lắc đầu nói tất cả đều là số phận mẹ đã quen từ lâu rồi đúng rồi mẹ có cách tìm được bà không giang công tuấn hỏi lan tâm khẽ lắc đầu năm đó khi bà chạy trốn khỏi đây phượng huyết trong người phát tác trở nên mất trí bị thương nặng chính là giang n h i ê n đã cứu bà vì vậy mới có giang cung tuấn bà không có nhiều tình cảm với giang n h i ê n có thì cũng chỉ là cảm kích đúng rồi con kiểm tra cơ thể cho mẹ một chút giang cung tuấn bắt đầu kiểm tra cơ thể của lan tâm sau một vài kiểm tra anh biết được tình trạng của lan tâm cũng coi như ổn định nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thần kinh não của bà vẫn bị tổn thương trí nhớ của bà vẫn chưa được khôi phục và đôi khi sẽ mất trí nhớ nao của bà rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn muốn chữa khỏi hoàn toàn thì rất khó khăn hai người trò chuyện rất lâu trong phòng cốc cốc cốc ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa vào đi lan tâm nói cửa mở ra lan đả vừa đi vào vừa cười nói nói chuyện có vui không vâng giang c u n g tuấn gật đầu lan tâm đứng lên anh à, cảm ơn anh đã chăm sóc giang c u n g tuấn những năm qua nếu không phải có anh chăm sóc nó đã chết ở chiến trường nam cường từ lâu rồi người một nhà cả khách sáo cái gì lan đả hơi phất phất tay nhìn về phía giang c u n g tuấn nói ông ngoại muốn gặp cháu vâng giang c u n g tuấn liếc nhìn lan tâm nói mẹ con trước đi gặp ông ngoại trước đã đi đi sau đó giang cung tuấn rời đi cùng với lan đà đến gặp chiêu tử vương trên bàn trong phòng của chiêu tử vương có một cục thịt to bằng quả bóng rổ cục thịt này có ánh sáng màu máu phát ra trông hơi kỳ lạ nhưng nó lại toát ra một năng lượng mạnh mẽ chiêu tử vương đang nhìn chằm chằm vào cục thịt này đây là phong nguyên đó là tinh hoa của phương hoàng nhưng càng nhìn ông càng cảm thấy có gì đó không ổn dường như có một sức mạnh tà ác đang ẩn giấu trong phong nguyên đúng lúc này cửa mở ra giang cung tuấn cùng lan đà đi vào ba ông gọi hai người lần lượt lên tiếng t r i ề u tử vương phản ứng lại chỉ vào cái ghế bên cạnh nói đừng công n ệ ngồi đi giang cung tuấn và lan đà ngồi xuống t r i ề u tử vương bưng trà bên cạnh lên nhấp một ngụm nói ta cũng đã nghe chuyện về núi bất chu rồi tuy rằng đã hiện tại đã hòa giải xong nhưng tình huống bây giờ có chút nghiêm trọng t r i ề u tử vương thực sự không ngờ rằng vô hư m ô n sẽ cử cường giả thần thông cảnh tới có thể cử ra một người thì có thể cử ra người thứ hai điều này đối với nhân loại trên trái đất mà chắc chắn là một tin tức xấu ông không ngờ rằng trên đỉnh núi bất chu lại xuất hiện một bức tượng ông mới trở về tạm thời vẫn chưa hiểu về bức tượng này hiện tại ông định đến núi bất chu để xem bức tượng này giang c u n g tuấn cũng biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề tuy nhiên anh ta không nói anh biết triệu tử vương tìm anh chắc chắn là có chuyện gì đó muốn dặn dò triệu tử vương chỉ vào những cục thịt phát ra ánh sáng màu máu trên bàn rồi nói đây là phong nguyên vâng giang c u n g tuấn gật đầu vừa vào phòng anh liền cảm nhận được sức mạnh to lớn của phong nguyên tuy nhiên có vấn đề triệu tử vương c a o mày giang c u n g tuấn hỏi có vấn đề gì ạ triệu tử vương suy nghĩ một lúc rồi nói điều này có thể liên quan đến những tranh chấp trong thời cổ đại ý của ông là vẻ mặt giang cung tuấn khó hiểu chiêu tử vương cũng không biết nhiều những gì ông biết chỉ là những gì ông nhìn thấy trong l ă n g mộ của thủy hoàng tứ thủy thú là do tổ tiên trái đất để lại cho nhân loại được chuẩn bị cho sự trỗi dậy của loài người tuy nhiên lại bị dị tộc đụng vào chiêu tử vương suy nghĩ một lúc rồi nói thủy hoàng để lại thông tin về bốn kiết nạn nói rằng mỗi con thủy thú đều sinh ra một kiết nạn ta vẫn luôn không hiểu được tới tận bây giờ ta mới có suy đoán to gan ông ngoại ông nói đi ạ chiêu tử vương nói m á u của thụy thủ không thể khiến con người sống mãi chỉ có thể khiến con người sống lâu hơn một chút ta đã uống m á u phượng hoằng cả nghìn năm nay rồi hiện tại các cơ quan trong cơ thể đều có dấu hiệu lao hóa theo suy đoán của ta m á u phượng hoằng có thể khiến con người sống lâu nhất là hơn một nghìn năm mà bốn kết nạ nếu suy đoán của ta đúng trước khi phong ấn được mở ra bốn người có linh căn trí tôn sẽ được sinh ra trên trái đất nhưng những người như vậy sẽ nhập man ế u họ uống máu của tứ thụy t h ủ ngay vậy giang cung tuấn cao mày hỏi cái gì là linh căn trí tôn triều tử vương giải thích sự mạnh yếu của linh căn triệu ư ợ n g t ư n g tử vương nói tiếp lan tâm con gái của ta nó chính là linh căn trí tôn cho dù nó có học được đi nữa thì đều rất nhanh ta nghi ngờ rằng máu của thụy thú chỉ nhằm vào linh căn trí tôn bởi vì kẻ thù không muốn thiên tài trong nhân loại trỗi dậy nếu ta đoán không lầm vị lam cũng là người có linh căn trí tôn giang cung tuấn s ứ n g sở điều này thật là bất ngờ vị lam lại là linh căn trí tôn mà mẹ anh cũng là linh căn trí tôn chương chín trăm năm mươi ba thật đúng là thiên tài chiêu tử vương cùng giang cung tuấn nói về linh căn trí tôn người nào có được như vậy cho dù học cái gì cũng nhanh bọn họ là những kẻ ứng kiếp mà sinh ra kiếp cái gì là kiếp dựa theo suy đoán của chiêu tử vương phong ấn được mở ra đây chính là kiếp đây chính là kiếp nạn lớn nhất từ xưa tới nay của loài người trên địa cầu nhưng để đối phó với kiếp nạn này tổ tiên địa cầu đã sớm nghĩ được kế sách để đối phó đó chính là lợi dụng tứ thùy thú để loài người trên địa cầu giết tứ thùy thú lấy được máu tươi để có được tuổi thọ mà người bình thường không cách nào có được như vậy có thể nhanh chóng v ù n g dậy xử lý được kiếp nạn nhưng kẻ thù sớm đã đoán được mưu kế của tổ tiên địa cầu liền q u y phá trong đám tứ thùy thú những cái này đều là ta kết hợp các tin tức thủy hoàng để lại trong lăng mộ để đoán ra còn về phần đúng hay không cần thời gian để kiểm chứng chiêu tử vương cũng không quả quyết chắc chắn những điều này đều là thật nhưng cũng phải chắc tám chín phần giang cung tuấn nghiêm túc nghe sau khi biết được những bí mật này trong lòng anh kinh ngạc vô cùng thật lâu sau đó vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau đó chiêu tử vương chỉ vào phong nguyên trên b à n nói đây là một viên phong nguyên hoàn chỉnh thứ đồ chơi này đối với ta đã không còn tác dụng rất lớn nữa rồi bây giờ cho con tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm tăng tu vi lên cho con sao giang cung tuấn kinh ngạc đây là thứ mà chiêu tử vương trải qua trăm nghìn tay đắng ra nước ngoài mới có nước bây giờ cứ như vậy liền tặng cho anh ừ cho con nhưng con phải cẩn thận chút trên người tứ t h ủ y thú có thứ gì đó có khiến người ta nhập ma cho dù là nội đan linh quy hay là long huyết phượng huyết đều cũng như vậy một khi trong lòng nổi lên dục vọng thì cái dục vọng ấy sẽ nhanh chóng bị khép đ ạ i đương nhiên đây chỉ là nhằm vào người bình thường thứ trên người tứ t h ủ y thú này đối tượng là nhằm vào người sở hữu linh căn trí tôn như vậy sẽ khiến bọn họ trực tiếp nhập ma vừa nghe giang cung tuấn liền rơi vào trầm tư suy nghĩ một lúc lâu sau mới nói trong sự hiểu biết của con t r â n tả vương nghìn năm trước cũng đã nhập ma rồi lẽ nào cũng là người sở hữu linh căn trí tôn t r i ề u tử vương nhẹ lắc đầu nói ta cũng không biết ta chỉ biết t r â n tả vương quả thật là một thiên tài lúc xuất đ ạ t tuổi còn chưa tới ba mươi một thân võ công thâm hậu không thể l ư ợ n g nếu không phải là thiên tài vậy làm sao có thể sáng tạo ra thượng thanh quyết còn có võ học gây chấn động đất trời khiến ma quỷ phải khiếp sợ tới nhường này như ma kiếm quyết được rồi không nói nhiều nữa c ò n mang phong nguyên đi đi tiện tay mang chút v ư ợ n g huyết về tiếp theo đây ta rời khỏi chỗ này đã tiến thẳng tới lan lan quốc sử dụng p ư ợ n g huyết trong tay cẩn thận bồi dưỡng ra một đám cừng giả sau đó lan và mang theo giang cung tuấn đi lấy p h ư ợ n g huyết mà giang cung tuấn cũng không từ chối sau khi có được một ít p h ư ợ n g huyết anh mang theo phong nguyên rời khỏi thiên sơn quan ở nam cương sau khi trở về anh cứ luôn suy nghĩ v ề vấn đề của triều tử vương bốn kiếp ý chỉ bốn người hay là tứ thùy thú giang cung tuấn rơi vào trầm tư suy nghĩ nếu những gì triều tử vương đoán là sự thật vậy bốn kiếp đó không phải chỉ chỉ bốn người mà là chỉ tứ thùy t ú suy nghĩ thử một chút nếu máu tơi của tử thùy thú thứ trên người chúng thật sự có thể khiến người sở hữu linh căn trí tôn nhập ma vậy đối với người bình thường chắc chắn là kiết nạn thông minh nhanh trí học cái gì cũng biết giang cung tuấn lẩm bẩm anh nghĩ tới một người đó chính là trần vũ yến trong sự hiểu biết của anh trần vũ yến rất thông minh từ nhỏ đã quan sát võ học trên thế giới sau khi có được long nguyên và long huyết thực lực tăng nhanh như gió trong thời gian ba năm ngắn ngủi tu vi đã đạt tới đỉnh phong bậc thiện thể thứ chín còn tự nghĩ ra tuyệt học tinh ngân vô địch anh lập tức gọi điện cho trần vũ yến rất nhanh trần vũ yến liền xuất hiện ở nơi ở của anh mấy ngày này trần vũ hiến đều đang ở quận khu giúp đỡ quận hắc long tiến hành thực hiện kế hoạch biên chế một lần nữa anh giang trần vũ hiến tiến vào trong trên người cô ta mặc quân phục đội mũ lính tư thế mai hùng vào đây ngồi đi giang cung tuấn lúc này mới phản ứng lại trong sự trầm tư suy nghĩ chỉ vào ghế sofa trần vũ hiến ngồi xuống bỏ mũ xuống mái tóc đen mượn trải dài xuống nhìn giang cung tuấn hỏi có chuyện gì sao đúng rồi vũ hiến anh muốn hỏi em em có thể cảm nhận được linh khí thiên địa không giang cung tuấn mở miệng hỏi triều tử vương nói người sở hữu linh căn trí tôn sẽ cảm nhận được linh khí thiên địa mạnh hơn so với người bình thường à không cảm nhận được trần vũ yến trả lời cô ta có hơi kinh ngạc không hiểu vì sao giang cung tuấn sẽ hỏi cô ta vấn đề này không cảm nhận được sao giang cung tuấn ngây ngẩn cả người không cảm nhận được à. trần vũ yến thông minh như vậy trình độ võ học vừa cao lại còn có thiên phú người như vậy chẳng lẽ không phải là linh căn trí tôn sao em dùng long nguyên chưa giang cung tuấn lại hỏi trần vũ yến lắc đầu long nguyên chỉ có vài phần như vậy em làm gì có phút đó em chỉ dùng long huyết tối sau khi dùng long huyết xong trên người có gì khác lạ không nghe vậy trần yến vũ lộ ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy cô ta gật đầu nói quả thật là có có lúc em sẽ trở nên rất điên cuồng trong lòng sẽ xuất hiện dục vọng rất mạnh ý muốn sở hữu hay những loại mong muốn khác cũng trở nên rất mạnh nói rồi cô ta còn nhìn giang c u n g tuấn một cái qua cái nhìn này lại phát hiện giang c u n g tuấn cũng đang nhìn mình cô ta không khỏi đỏ mặt chỉ vậy thôi sao giang c u n g tuấn s ứ n g sở những loại dục vọng đó bất kỳ ai dùng đều sẽ có trần vũ yến gật đầu nhẹ vâng chỉ có vậy hay là em đi với anh tới thiên sân quan anh chỉ cho em cách cảm nhận được linh khí thiên địa em thử xem có cảm nhận được không giang cung tuấn suy nghĩ rồi nói anh nhớ rõ lúc đầu cũng là truyền dạy cho đường sở vi đường sở vi mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa dựa theo suy đoán của anh cho dù là người sở hữu linh căn trí tôn cũng cần có công pháp làm phụ trợ nếu không có sự chỉ dẫn đúng đắn cho dù là linh căn trí tôn cũng không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa vâng trần vũ hiến gật đầu sau đó giang cung tuấn mang theo một ít phượng huyết và phong nguyên tới thiên sơn quan giang cung tuấn định bế quan ở thiên sơn quản một thời gian hấp thu năng lượng của phong nguyên thử xem có thể đột phá hay không tại đỉnh núi ở thiên sơn quan giang cung tuấn ngồi xếp bằng trần vũ yến ngồi ở đối diện anh ánh mắt cô ta trong e o mái tóc dài bồng bềnh dáng dấp xinh đẹp khí chất xuất chúng giang cung tuấn tỉ mỉ giảng giải ý h i ể u của mình đối với càn khôn quyết giảng giải rõ ràng mười mươi tất cả những điều mình h i ể u cho trần vũ yến nghe thậm chí còn nói tới cách hấp thu được ghi lại trong càn khôn quyết trần vũ yến nghiêm túc nghe không nhịn được tán thưởng anh giang anh thật đúng là một thiên tài không ngờ lĩnh ngộ công pháp lại cao thâm như vậy quả đúng là không thể tưởng tượng nổi giang cung tuấn cười khổ nói vậy là anh lĩnh ngộ được anh cũng là học được từ chỗ khác đúng rồi em thử làm theo cách anh nói đi vâng được trần vũ yến bắt đầu thử rất nhanh cô ta liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa cô ta cũng dùng cách hấp thu hấp thu linh khí thiên địa giang cung tuấn ngồi một bên nghiên cứu phong nguyên này mới qua có nửa tiếng đồng hồ anh đã nhìn thấy xung quanh thân thể trần vũ yến xuất hiện một lớp ánh sáng trắng nhạt anh còn cảm nhận được linh khí thiên địa xung quanh trần vũ yến rất mạnh đây anh kinh ngạc rồi cùng cách giống như vậy mộ dung xuân h i ể u được nhưng lại không có cách nào cảm nhận sự được sự tồn tại của linh khí thiên địa trần vũ yến lại nhẹ nhàng cảm nhận được còn trong thời gian ngắn như vậy hiểu rõ mọi tinh túy của càn Khôn quyết bây giờ đã có thể hấp thu được linh khí thiên địa rồi quả nhiên là t h i ê n tài giang cung tuấn không nhịn được tán thưởng 954, Đạo Sích đầu tiên. năng lực lãnh nộ của trần vũ yến thật sự quá mạnh chỉ một thời gian ngắn như vậy đã l ĩ n h hội được tinh túy của càn cốt quyết đã có thể hấp thu linh khí thiên địa rồi giang cung tuấn cũng kệ cô ta anh cũng phải bắt đầu bế quan tu luyện rồi bây giờ chuyện ở nam cương long quốc đã được sắp xếp ổn thỏa rồi không xuống núi thì tạm thời cũng không sao trước khi bế quan anh gọi điện thoại cho đường sở vi ở thành phố tử đằng sở vi ông ngoại cho anh phong nguyên anh định bế quan một thời gian có thể là ba tới năm tháng cũng có thể là một hai tháng ở khoảng thời gian này nếu có chuyện gấp gọi điện mà không ai nghe em tới thiên sơn quan ở nam cường tìm anh nhé giang cung tuấn nói chỗ mình bế quan trong điện thoại truyền tới tiếng của đường sở vi yên tâm đi chỗ này của em không sao em sẽ trông con cẩn thận anh không cần lo lắng cho em đâu ừ vậy cứ thế nhé anh cũng đây giang cung tuấn cúp điện thoại sau đó lấy phong nguyên ra có hai cách luyện hóa phong nguyên một là nuốt trực tiếp hai là hấp thu giang cung tuấn không trực tiếp nuốt anh lấy phong nguyên ra phong nguyên trôi nổi bên người anh giơ tay ra phong nguyên liền bay vào lòng bàn tay ngay sau đó liền thực hiện cản k c ô n quyết lúc này phong nguyên lóe lên ánh sáng màu máu ánh sáng màu máu đi vào trong cơ thể giang cung tuấn theo lòng bàn tay anh đã biến thành nguồn năng lượng tinh khiết nguồn năng lượng tinh khiết được anh luyện hóa hấp thu luyện thành chân khí tinh túy nhất bây giờ trong cơ thể giang c u n g tuấn có hai phần chân khí một là càn hai là không cũng có thể phân thành thiên khí địa khí cũng gọi là chân khí t h i ệ n cương chân khí địa sát năng lượng mà phong nguyên ẩn chứa rất đáng sợ chân khí của giang c u n g tuấn bắt đầu tăng vọt vào đúng lúc này tiếp theo đó anh đã nghiêm túc hấp thụ năng lượng của phong nguyên trước mắt đã qua một tháng trần vũ yến đã sớm dừng tu luyện nhưng cô ta lại không rời khỏi một tháng này đều ở thiên sơn quan ở nam cương quan sát giang công tuấn tu luyện một tháng này khí tức của giang cung thần càng ngày càng mạnh mà trải qua một thời gian hấp thu chân khí của giang cung tuấn đã đạt tới cảnh giới rất mạnh rồi cảnh giới thứ chín có ba đạo xiềng xích khóa lại cơ thể người phân biệt thành máu thịt xương chỉ có đạt được công lực mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của xiềng xích trong cơ thể bây giờ giang cung tuấn đã cảm nhận được xiềng xích trong máu tươi rồi đạo xiềng xích này xuất hiện trong máu tươi của anh khóa lại toàn bộ mạch máu của anh giang cung tuấn dừng hấp thu phong nguyên viên phong nguyên này là viên hoàn chỉnh giang cung tuấn hấp thu một tháng chỉ mới hấp thu được một hai phần nhỏ anh quan sát trong cơ thể mình anh có thể nhìn thấy rõ ràng trong máu của anh có một cái xiềng xích vô hình đạo xiềng xích này giống như từng sợi xích khóa mạch máu của anh lại đây chính là xiềng xích sao giang cung tuấn lẩm bẩm trần vũ yến thấy giang cung tuấn dừng tu luyện cũng không khỏi tự đi tới đó hỏi anh giang tu luyện thế nào rồi giang cung tuấn phản ứng lại ngầm đầu nhìn trần vũ yến ở trước mặt gật đầu rồi nói cũng tương đối thuận lợi bây giờ đã cảm nhận được cái xiềng xích đầu tiên trong cơ thể rồi ô trần vũ yến đông thấy hứng thú hỏi cái xiềng xích này là như thế nào cái xiềng xích này là như thế nào giang cung tuấn cũng không nói ra được anh suy nghĩ kỹ nói mạch máu của anh hình như rất mạnh nhưng năng lượng của mạch máu bị khóa lại rồi không có cách nào phát huy được năng lượng thực sự của mạch máu chỉ cần mở được xiềng xích máu anh sẽ bùng nổ được sức mạnh to lớn giang cung tuấn cũng dùng long huyết anh cũng không biết năng lượng mà anh cảm nhận được là năng lượng của long huyết hay là năng lượng từ mạch máu của anh xiềng xích là sự tồn tại rất thần kỳ đây giống như một chuỗi g e n bình thường khóa tế bảo máu của anh lại đây là một loại cảm giác rất thần kỳ một loại cảm giác không có cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả được đúng rồi còn em em luyện thế nào rồi giang cung tuấn hỏi trần vũ hiến nói em cũng ổn hấp thu được linh khí thiên địa linh khí liên địa đang dần dần thay đổi thân thể em nhưng trần khí vẫn chẳng có cách nào để làm tăng lên cá em nghĩ vẫn cần một thời gian dài mới có thể đột phá lên cảnh giới thứ chín giang cung tuấn nói bây giờ thiên địa thay đổi rồi thay đổi khiến linh khí đầy đủ hơn trong một số nơi rừng thiêng nước độc sẽ xuất hiện một vài loại quả b i ể n dị thiên sơn quan chính là một khu rừng nguyên thủy em đi xung quanh xem xem xem có thể gặp phải loại quả như vậy nếu may mắn có được một quả vậy có thể nhanh chóng đột phá lên cảnh giới thứ chín rồi vâng nhưng em đã tới đây một tháng rồi cũng không biết tình hình ở quân khu bây giờ thế nào rồi em về trước xem xét đã giang cung tuấn gật đầu cũng được trần vũ yến không ở lại lâu sau khi chào hỏi một tiếng với giang cung tuấn xong liền đi rồi giang cung tuấn tiếp tục tu luyện hiện tại anh đã cảm nhận được xiềng xích máu tươi rồi điều này chứng minh anh đã đạt được công lực cũng đạt được tới cảnh giới rồi có thể đột phá rồi tiếp theo anh khởi động chân khí c à n khôn chân khí nhanh chóng xuất hiện xung quanh người anh rồi tiến vào trong máu anh chân khí mạnh mẽ tiến vào trong máu anh máu của anh liền trở nên sôi trào dưới sự phá hỏng của chân khí xiềng xích vô hình trong máu cũng không ngừng bị chấn động k á t k c t k h t trong cơ thể không ngừng truyền tới tiếng đứt đoạn theo việc xiềng xích trong mạch máu bị đánh gãy khí tức trên người giang cung tuấn ngày càng mạnh hơn anh cũng cảm nhận được dòng máu tươi trong cơ thể bộ phát ra một luồng năng lượng khủng khiếp nguồn năng lượng này không tới từ nguồn chân khí càn khôn của anh đây đây chính là thực lực sau khi thoát khỏi xiềng xích đầu tiên sao giang cung tuấn cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp chuyển tới từ cơ thể không khỏi nắm chặt nắm tay ngay lập tức sức mạnh của mạch máu được anh vận dụng tụ lại trong nắm đấm của anh trong nháy mắt dần tỏa ra ánh sáng màu máu anh ra một đấm năng lực kinh khủng bộc phát tấn công dãy núi ở phía xa ầm ầm ầm dãy núi nọ ngay lập tức đất dùng trời chuyển sụp đổ trong nháy mắt mạnh quá giang cung tuấn không nhịn được kinh ngạc đây chỉ là dùng sức mạnh máu thôi liền có lực phá hoại kinh khủng như vậy đây nếu là dùng sức mạnh thật sự của chân khí và mạch máu còn ghê ớ m hơn chăng giang cung tuấn hít một hơi thật sâu phá bỏ được xiềng xích đầu tiên liền mạnh như vậy vậy nếu phá xiềng xích thứ hai thứ ba bước vào thần thông cảnh vậy phải khủng khiếp tới mức nào giang cung tuấn ngồi khoanh chân khí tức trên người như cầu rồng anh dùng thượng thanh quyết để bản thân bình tĩnh lại sau đó tiếp tục hấp thu phong nguyên năng lượng của phong nguyên bây giờ mới hấp thu được một hai phần nhỏ viên phong nguyên này chắc chắn có thể giúp anh phá bỏ cả ba đạo xiềng xích thậm chí là tiền vào thần thông cảnh sau khi sức mạnh mạch máu được mở ra tốc độ hấp thu của giang cung tuấn lại tăng lên lần nữa lần này không chỉ tăng mỗi chất khí còn có sức mạnh của máu đồng thời sức mạnh trong máu cũng tràn ngập khắp thân thể bao quanh đều lên xương cốt bắp thịt của anh trong cơ thể anh xảy ra một sự thay đổi dữ dội ở thành phố tử đằng bây giờ bây giờ đứa nhỏ đã đầy tháng rồi nhà họ đường là gia đình giàu có số một ở thành phố tử đằng cho dù là ở đoan hùng cũng có thể xếp vào danh sách giàu có đường sở vì mời người chăm trẻ chuyên nghiệp tới chăm sóc đứa nhỏ vốn dĩ đường sở vi muốn một mình chăm con nuôi đứa nhỏ không lớn nhưng bây giờ thiên địa thay đổi tương lại là một thế cô muốn giúp đỡ giang cùng tuấn Ở phòng h k á chương t chín trăm sáu mươi một chung sống hòa bình lan đả dùng vô cơ để uy hiếp thái thụy anh thái thụy anh nắm chặt lấy thanh kiếm giải sắc mặt tâm trầm anh ta đang chiến đấu cùng với chiêu tử vương nhưng cũng luôn quan sát vô cơ chiến đấu anh ta biết người đánh bại vô cơ cũng là một người phụ nữ anh ta không khỏi nhìn về phía đường sở vị một cái giờ phút này hai mắt đường sở vi đã khôi phục lại bình thường máu trong cơ thể cũng dần dần ổn định hơi thở mạnh mẽ trên người đang dần suy yếu ma huyết thư thái thụy anh khẽ lẩm bẩm lúc này anh ta lựa chọn tạm dừng chiến đấu bởi vì thực lực của nhân loại đã vượt qua dự đoán của anh ta sau khi thái thụy anh thu thanh kiếm giải lại thì chiêu tử vương mới thở phào nhẹ nhõm một hơi ông ta dẫn đầu từ trên trời giang xuống xuất hiện bên cạnh l a n đà lúc này đường sở vi đã bước ra khỏi trạng thái ma hóa sắc mặt cô tái nhuận cảm thấy không có sức lực giống như trận chiến đấu trước đó cô đã dùng hết sức lực t r o người n g cô mang theo cơ thể mệt mỏi đi về phía giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn thấy cô quan tâm hỏi không sao chứ không sao không đáng ngại chỉ cảm thấy hơi chóng đầu cả người không có sức gì cả đường sở v i mệt mỏi lên tiếng đoạn ký ức chiến đấu lúc trước của cô toàn mơ hồ cô chỉ biết bản thân bị ma hóa bắt đầu đánh một trận kịch liệt còn cụ thể thể nào thì cô không nhớ rõ giang công tuấn điều tức một lát vết thương trên người cũng tốt hơn rất nhiều tuy còn chưa hồi phục nhưng tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng chiêu tử vương và thái thụy anh dừng chiến đấu trận chiến ở những nơi khác cũng dừng lại trận chiến này đệ tử của thái thụy anh và v ô hư môn tổn thất nghiêm trọng mọi người đều tập trung lại một chỗ cơ thể của thái thụy anh cũng từ trên trời giang xuống đứng trước mặt lan đà nhìn võ giả trên trái đất chiêu tử vương nhìn vô cơ thua trận bị thương nặng hơi nhữ mày lại ông ta không thể ngờ được người đánh bại vô cơ lại là đường sở vi giờ phút này đường sở vi và giang cung tuấn đỡ nhau cùng đi đến các người muốn thế nào Thái Thụy anh lên ta i ế n g trước. n h ta lựa chọn dừng chiến đấu không phải vì vô cơ anh ta không có quan hệ gì với vô cơ cả cô ta sống hay chết anh ta không quan tâm anh ta thấy ngay đến cả vô cơ cũng bị đánh bại nếu tất cả võ giả trên trái đất cùng đối phó với anh ta thì chưa chắc anh ta có thể sống tiếp được thế cho nên anh ta lựa chọn thỏa hiệp triệu tử vương lên tiếng vẫn là câu nói kia cút khỏi núi bất châu không thể nào s á c mặt thái thủy anh trầm xuống nói tuyệt đối không thể tôi chọn ngừng chiến không phải là vì sợ các người thế này vậy mọi người cùng chung sống triệu tử vương nghĩ nghĩ sau đó nói ông ta chọn một biện pháp trung gian các người có thể ở núi bất châu chúng tôi cũng có thể từ hôm nay trở đi các người không thể làm hại người trái đất ở trên núi bất châu chúng tôi cũng sẽ không ra tay với các người nữa còn thần vật xuất hiện ở núi bất châu thì mọi người chia đều nói xong ông ta nhìn thái thụy anh hỏi cậu thấy như thế nào thái thụy anh lâm vào suy nghĩ hiện giờ trên trái đất chỉ có một mình anh ta anh ta không thể diệt sạch tất cả người trái đất được nếu thực sự còn đánh tiếp chưa chắc anh ta đã có thể sống được trên trái đất nghĩ, nghĩ anh ta thỏa hiếm nói có thể nghe thấy vậy võ giả trên trái đất đều thở phào nhẹ nhõm l a n đả cũng thả vô cơ ra thái t h ủ y anh đi qua giải huyệt đạo cho cô ta vô cơ lập tức điều động chân khi bắt đầu c h ữ a thương trận chiến đâu ác liệt ở núi bất châu cứ kết thúc như vậy kết quả của trận chiến đều có lợi với mọi người sau khi lựa chọn chung sống hòa bình tất cả mọi người đều đi về phía cây thần nhìn thấy cây nở hoa màu tím màu tím rực rỡ l ó a mắt võ giả trên trái đất đều khiếp sợ thơm quá đi hoa thôi mà đã thơm như vậy nếu kết thành trái thì còn thơm thế nào nữa cái này tuyệt đối là thần vật không ít người đều sôi nổi thảo luận giang cung tuấn cũng chăm chú nhìn anh cũng bị rung động bởi mùi thơm linh khí thiên địa nơi đây linh khí thiên địa ở đây dày đặc tu luyện ở chỗ này còn tốt hơn vô số lần bên ngoài giang cung tuấn không nói gì anh khoanh chân ngồi dưới đất c h ữ a thương những võ giả bị thương khác cũng đang c h ữ a thương mọi người đều hòa bình chờ đợi ở chỗ này trong lúc này thái thủy anh không ngừng nhìn về phía đường sở vi khi thì n h ữ mày khi lại suy tư không biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì ánh mắt của anh ta khiến đường sở vị cảm thấy rất không thoải mái cô k h o a n chân ngồi bên cạnh giang cung tuấn nhỏ giọng nói ông xã thái thụy anh kia cứ nhìn em giang cung tuấn hơi phát tay nói không cần để ý đến anh ta ông xã anh nói cái cây này rốt cuộc có lại lịch gì đường sở vi hỏi giang cung tuấn lắc đầu nói cái này sao mà anh biết được không chỉ đường sở vị tò mò mà tất cả mọi người ở đây đều rất tò mò về lại lịch của cái cây này chiêu tử vương hỏi thái thụy anh nếu đã lựa chọn hòa bình rồi thì thái thụy anh cũng không thể độc chiếm cái cây này anh ta cũng không d i à u giếm nói thật cái cây này vốn chỉ là một cái cây bình thường một buổi tối của mấy ngày trước trên trời giáng xuống một đạo sấm sét đánh đổ cái cây này sau đó nó liền bắt đầu nảy mầm một lần nữa chưa đến một đêm đã n ở hoa hiện giờ đã n ở được vài ngày rồi mọi người nghe thấy vậy đều khiếp sợ thời gian chỉ trong một đêm mà đã thành một cây đại thụ hơn nữa còn n ở hoa điều này cũng quá thần kỳ rồi sau khi thái thụy anh giải thích xong liền đi đến bên cạnh đường sở vi nhìn cô trên khuôn mặt tuấn tú mang theo ý c ư ờ i hỏi cô chính là đường sở vị h ả đường sở vị hư lạnh một tiếng không để ý đến anh ta thái thụy anh cười nói cô không đơn giản nhỉ mới bước vào đầu cảnh giới thứ chín mà đã có thể dựa vào ma huyết trong cơ thể đánh bại cường giả thần thông cảnh rồi Đường sở vi không nói、gì. Giang Cung gì, sở vi thái u ấ n n lại mày nói, ma huyết nói, c gì, đó không đó phải h là ma u y ế thụy mà là máu là của tứ t anh k i n hít sợ hỏi, sao sở hỏi, hả? Thái Thụy Anh quả thật bị chấn động rồi. Anh ta chỉ nghĩ huyết hóa, nhưng không ngờ cô lại uống máu của tứ ma. Thái Thụy Anh h rồi. vi loại mới lại ta của ma ta ma ma của ma. nào cơ? Cô cô tứ một tứ uống máu quả uống uống máu động đường nên ngờ bị bị đó là sâu một hơi giang cung tuấn cũng rất tò mò với nơi trong phong ấn anh hiểu được không nhiều lắm hiện giờ thái thụy anh lại chủ động đi đến nói chuyện anh không khỏi dò hỏi tứ ma là gì thái thụy anh phản ứng lại từ trong kiếp sợ cười nói nói cho cậu cũng không sao tứ thụy thú trong miệng các người nói thật ra là tứ ma trong cơ thể nó bị ma khí chân chính tiến vào bất kể ai uống máu nó vào thì sẽ nhập ma biến thành ma đầu cái này đối với nhân loại trên trái đất mà nói chính là kiếp nạn nhưng anh ta liếc mắt nhìn đường sở vi một cái ma huyết có sức ảnh hưởng rất nhỏ đối với người bình thường nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn với người có linh căn cao quý tu vi càng cao thì thực lực sau khi bị ma hóa sẽ càng mạnh sau này sẽ trở thành sứ giả diện sạch nhân loại trên trái đất thái thụy anh nói ra một số bí mật bị ẩn dấu nghe đến đây giang cung tuấn nhíu chặt mày lại những điều này giống với suy đoán của chiêu tử vương anh nhìn thái thụy anh lại hỏi nơi bị phong ấn rốt cuộc là thế nào thái thụy anh nhìn anh một cái anh ta không ngờ giang cung tuấn sẽ hỏi như vậy có điều nghĩ lại cũng là chuyện bình thường trái đất từng bị phong ấn lịch sử gián đoạn không biết những việc này cũng là lẽ hiển nhiên chuyện xưa trong này rất dài nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết những thứ này cậu không cần phải biết cậu cần phải nhớ kỹ một khi phong ấn thật sự được mở ra đại năng giả chân chính sẽ đi xuống trái đất diệt sạch nhân loại trên trái đất diệt trừ thai họa về sau lời này của thái thụy anh khiến trong lòng người trái đất có mặt ở đây đều trầm xuống đại năng giả chân chính như đại năng giả trong miệng thái thụy anh nói rốt cuộc mạnh bao nhiêu chương chín trăm sáu mươi hai phân chia đại năng giả tu vi như thế nào mới có thể được gọi là đại năng giả võ giả trên trái đất không cách nào tưởng tượng được bọn họ chỉ biết là trong tương lai nhân loại trên trái đất sẽ rất gian nan thái thụy anh không nói chuyện giang cung tuấn cũng không hỏi nhiều nữa anh khoanh chân ngồi dưới đất c h ữ a thương những người khác cũng đang c h ữ a thương bầu không khí ở đây nháy mắt lâm vào yên lặng trong quá trình c h ữ a thương mọi người đều chăm chú nhìn cái cây đang nở hoa màu tím phía trước ai cũng chờ mong nó kết trái cây ăn trái rất thần kỳ tốc độ kết trái cũng rất nhanh một ngày trôi qua hoa đã h é o tàn xuất hiện trồi quả non tốc độ này khiến mọi người khiếp sợ ở tình huống bình thường ra hoa phải một tháng mới xuất hiện trồi quả non mà lúc này mới qua có một ngày mà trồi quả non đã n h ra thật sự là một cái cây thần kỳ mọi người đều kiên nhẫn chờ đợ lần chờ đợi này kéo dài một tuần một tuần sau trên cây xuất hiện một ít t r ả i màu tím t r ả i to cơ nắm tay bên ngoài nhìn không khác trái táo làm ấy tròn tròn trong mơ hồ còn mang theo ánh sáng màu tím rực rỡ mùi thơm bao phủ khiến người ta say mê mà trải qua một tuần chữa thương vết thương trên người giang cung tuấn cũng bình phục rất khá tuy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng không có ảnh hưởng gì với anh chắc là được rồi đó giang cung tuấn lên tiếng trước anh nhìn trái màu tím trên cây đứng dậy nói tôi thấy có thể hái được rồi thái thủy anh cũng đứng dậy theo nhìn võ giả trên trái đất có mặt ở đây nói cái cây này cũng phải có đến ba mươi trái tuy chúng ta chung sống hòa bình nhưng cái cây này là do tôi phát hiện ra trước theo lý thì chúng tôi được h á i trước chúng tôi h á i xong mới đến l ư ợ t các người thái thụy anh bắt đầu ngầm n h u tính thuộc hạ của anh ta ở trên trái đất cũng có mấy chục người chết trận một ít bây giờ còn lại khoảng hai mươi người mỗi người một trái thì đã mất đi hơn nửa rồi vô cơ cũng đứng ra nói vô hư môn tôi cũng muốn h á i trước người vô hư môn ở trên trái đất đã bị giết hết mấy người còn lại đều là người cô ta mang đến mấy người này cũng chết trận mất ba người hiện giờ chỉ còn lại ba người cô ta vô côn và một đệ thứ khác thế này sao được giang cung tuấn lập tức không vui nếu để cho thái thụy anh và vô cơ hái trước vậy thì sẽ không còn lại bao nhiêu nữa sao hả thái thụy anh liếc nhìn trang cung tuấn một cái nắm chặt thanh kiếm dài trong tay lạnh lùng nói cậu có ý kiến à đúng vậy đối mặt với thái thụy anh giang cung tuấn không có chút e ngại nào lên tiếng quả thật tôi có ý kiến tôi nghĩ thế này anh và vô hư môn một đội chúng tôi một đội chúng ta thay phiên nhau mỗi người hái một trải như vậy đều công bằng với tất cả mọi người không được thái thụy anh từ chối lớn tiếng nói tôi muốn hai mươi trái anh ta đúng là ngang ngược cũng không để võ giả trên trái đất vào mắt chút nào tôi chỉ cần sáu trái vô cơ cũng không cam lòng r ứ t lại phía sau lên tiếng hiện giờ vô hư môn cũng chỉ còn lại ba người cô ta dự định lấy sáu trái vậy thì liền đánh chiêu tử vương cũng tương đối thô bạo liếc thái thụy anh và vô cơ một cái thản nhiên nói ai thắng thì trái cây thuộc về người đó theo đến cùng thái thụy anh nhìn chiêu tử vương hơi thở trên người như h ư n g thủy mà vô cơ lại có chút sợ hãi một tuần trước cô ta thua trong tay đường sở vi hiện tại vết thương còn chưa hoàn toàn hồi phục muốn hồi phục hoàn toàn còn cần t ĩ n h dưỡng một khoảng thời gian nữa lúc này mà đánh nhau cô ta căn bản không chiếm được chỗ tốt gì thái t h ủ y anh lạnh giọng nói thực lực đứng đầu nắm đ ấ m là v u a ai có thực lực mạnh thì người đó có thể có được nhiều trái tôi muốn hai mươi trái cũng không quá đáng chút nào ít nhất cũng để lại cho các người một ít giang cung tuấn liếc nhìn cây ăn quả đêm thầm trong lòng tổng cộng có ba mươi ba trái nếu thái t h ủ y anh thật sự lấy hai mươi trái vô cơ sáu trái vậy đã mất hai mươi sáu trái chỉ còn lại bảy trái võ giả trên trái đất nhiều như vậy sao có thể đủ chia đấu võ đài đi giang cung tuấn suy nghĩ một chút sau đó nói ngay vậy không ít người đều nhìn về phía anh giang cung tuấn nói không phân biệt phe cánh đấu võ đài nếu thắng được tất cả không ai dám lên đài khiêu chiến như vậy có thể được một trái mỗi người chỉ có thể lấy một trái thế nào anh biết đám thuộc hạ kia của thái thụy anh thực lực có hơi yếu nếu đánh lôi đài bọn họ không lấy được bao nhiêu mà vô hư môn đoán chừng cũng chỉ có vô cơ và vô côn là có thể lấy được trái cây tôi đồng ý giang t h ợ i là người đầu tiên lên tiếng đồng ý tôi cũng đồng ý không vấn đề gì võ giả trên trái đất đều bày tỏ thái độ tôi không đồng ý thái thụy anh từ chối nói dựa vào cái gì mà phải đánh lôi đài với các người thực lực mạnh thì lấy được nhiều c h ỗ t ố t các người đánh lôi đài tôi không phản đối nhưng một mình tôi muốn có năm trái nói như vậy tôi cũng muốn năm trái chiêu tử vương nhìn thái thụy anh một cái khí thế lên cao hùng hổ d o a người các người đều lấy năm trái tôi cũng cùng một cảnh giới với các người chẳng phải cũng lấy được năm trái vô cơ mở miệng giang cung tuấn bật cười nói vợ tôi đánh bại cô nói như vậy thì vợ tôi chẳng phải cũng có thể lấy năm trái lao tổ ngoa khắc của huyết tộc đứng ra nói nếu dựa theo thực lực để phân chia tôi thoát ra được hai tầng x i ế n g xích vậy tôi lấy ba trái cũng không vấn đề chứ lan đả cười nói nói như vậy thì tôi có thể lấy bốn trái rồi giang cung tuấn cũng cười nói vậy tôi cũng có thể lấy bốn trái cứ phân chia như vậy chẳng phải người khác không coi ư thái thụy anh quét mắt nhìn những v õ giả trái đất khác thản nhiên nói bọn họ có hay không, không liên quan gì đến tôi nhưng tôi phải nói rõ một điều trước mình tôi lấy năm trái lấy cho thuộc hạ năm trái nếu không đồng ý vậy thì chiến giết hết các người thì tất cả đều là của tôi rồi tuy đã nhượng bộ nhưng anh ta vẫn muốn lấy cho mình mười trái bởi vì anh ta tự nhận thực lực của mình mạnh nhất những võ giả có tu vi hơi thấp một câu cũng không nói bởi vì bọn họ biết ở chỗ này không có chỗ cho bọn họ lên tiếng cho dù là giang thời sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng ông đã bước vào cảnh giới thứ chín là cường giả cảnh giới thứ chín nhưng khi đối mặt với thái thụy anh vô cơ ở cảnh giới thần thông cảnh thì ông thật sự không có tư cách nói chuyện chiêu tử vương là người đầu tiên phản bác lại thái thụy anh nhưng thái thụy anh vẫn không nội bộ kiên chỉ phải lấy mười trái trong khoảng thời gian ngắn không khí có hơi bất thường rất có khả năng một lời không hợp liền đánh nhau chiêu tử vương cũng lâm vào suy nghĩ thái thụy anh quả thật rất mạnh mạnh đến mức ông ta cũng không phải đối thủ của anh ta về mọi mặt lực lượng tốc độ ông ta đều bị anh ta để ép hay là để cậu ta lấy mười trái đi chiêu tử vương lựa chọn thỏa hiệp nhìn giang cung tuấn hỏi ý kiến của anh giang cung tuấn cũng không có cách nào ai bảo thực lực của thái thụy anh là mạnh nhất chứ anh đành phải gật đầu t ứ c thời đẩy thái thụy anh khinh thường cười một cái sau đó cơ thể chật lóe n g á y mắt đã xuất hiện ở trên cây nhanh chóng hái mười trái sau khi anh ta hái xong vô cơ cũng muốn đi hái mở miệng nói tôi năm trái cô ta vừa muốn động thì chiêu tử vương đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt ngăn đường đi của cô ta lại thản nhiên nói cô gái à, cô lấy năm trái có phải quá nhiều rồi không ngay vậy sắc mặt vô cơ chấm xuống ông có ý gì thái thủy anh có thể lấy được mười trái tôi lấy năm trái là nhiều ư nhiều chiêu tử vương lên tiếng ông ta giơ hai ngón tay lên vô cơ nói nhiều nhất cô chỉ được lấy hai trái ông vô cơ tức giận rút người nhìn về phía thái thụy anh xin giúp đỡ thái thụy anh lấy được mười trái gần như là được một phần ba rồi anh ta mới lười để ý đến vô cơ thản nhiên cười cười còn lại các người tự thương lượng tôi đi trước đây anh ta dẫn theo đám thuộc hạ của mình tạm thời rời khỏi chỗ này vô cơ tức giận ngập trời cô ta muốn rút kiếm ra nhưng ngay thời khắc quan trọng vẫn nhịn xuống được cô ta hung hăng t r ừ n g mắt nhìn t r i ê u tử vương lạnh lùng nói coi như ông lợi hại tôi nhớ k ỹ rồi sau này tôi nhất định sẽ khiến ông ăn bao nhiêu phải nôn ra bấy nhiêu hai trái phải không giờ tôi sẽ đi hái nói xong vô cơ xoay người bay về phía cây ăn quả hái hai trái màu tím t r ư ờ n g 963, chia xong vô cơ rất tự giác chỉ hái hai trái bởi vì có nhiều võ giả trái đất nhìn chằm chằm như vậy cô ta cũng không dám h á i thêm sau khi lấy được hai trái màu tím cô ta không cam lòng rời đi trên cây tổng cộng có ba mươi ba trái thái thủy anh lấy mười trái vô cơ hai trái giờ chỉ còn lại hai mươi mốt trái tôi chỉ cần mười trái chiêu tử vương nhìn võ giả trái đất lên tiếng nói cái này có hơi không thỏa đáng lắm thiên đứng ra nói trước đó ông ta vẫn không lên tiếng là vì trước mặt thái thụy anh ông ta không có tư cách nói chuyện thái thụy anh cướp đi mười trái hiện giờ chiêu tử vương lại muốn mười trái phía trên ông ta còn có cường giả huyết tộc còn có đám người giang c u n g tuấn hơn nữa giang thời cũng bước vào cảnh giới thứ chín nếu không tranh thủ vậy thì trái cây thần bí này sẽ không đến lượt ông ta nữa giang thời cũng nói quả thật không ổn cái khác không nói ít nhất thì những người ở cảnh giới thứ chín có mặt ở đây mỗi người phải được một trái giang thời cũng đang tranh thủ lợi ích cho mình nếu thật sự để chiêu tử vương tùy ý lấy mười trái cứ thế chia xuống tiếp thì chưa chắc ông có thể có được sau khi chia cho thái thụy anh và vô cơ xong võ giả trái đất cũng bắt đầu tranh thủ trái cây màu tím thần bị cho mình huyết tộc giáo phái thải nhất đều đứng ra nói chiêu tử vương lấy mười trái có hơi nhiều ở đây nhiều người như vậy chỉ còn lại có chút trái cây này sao đủ để chia chiêu tử vương lại thản nhiên nói cho dù thế nào thì cũng là không đủ chia tôi lấy mười trái còn lại các người tự thương lượng nói xong cơ thể ông ta chật lóe nháy mắt đã xuất hiện ở trên cây thần bí hái lấy mười trái võ giả trái đất đều giận mà không dám nói gì tôi chỉ cần một trái lan đ à cũng không lấy nhiều nói xong trực tiếp đi hái một trái lúc này trên cây còn lại mười trái huyết tộc của tôi chỉ cần năm trái ngoá khắc lao tổ huyết tộc nói huyết tộc ở cảnh giới thứ chín hơi nhiều cường giả cũng nhiều ông ta lấy năm trái là vì không muốn đắc tội với võ giả đoan hùng nếu lấy nhiều võ giả đoan hùng cùng tiến lên huyết tộc của ông ta cũng không nuốt trôi được quá nhiều rồi giang cung tuấn là người đầu tiên đứng ra ngăn cản huyết tộc của ông muốn lấy năm trái vậy không còn bao nhiêu tôi biết ông mạnh mẽ nhưng còn chưa đến cảnh giới có thể lấy được năm trái huyết tộc chỉ được lấy hai trái giang cung tuấn câu sắc mặt ngoa khắc trầm xuống đường sở vi lập tức đi lên nhìn chằm chằm lao tổ ngoa khắc của huyết tộc thản nhiên nói cho ông hai trái đã là tốt lắm rồi ngoa khắc nhìn thấy đường sở vi cũng có chút kiên kỵ đây chính là người ngay cả vô cơ cũng không phải thủ đắc tội đường sở vi nói không chừng huyết tộc ngay đến một trải cũng không chiếm được được ngoa khắc nghiến răng nghiến lợi nói ngay sau đó ông ta liền đi hái hai trái màu tím thần bí lúc này chỉ còn lại tám trái giang cung tuấn và đường sở vi mỗi người hái một trái hiện giờ chỉ còn lại sáu trái Thế nhưng hiện giờ trên cây chỉ còn lại mấy trái như vậy căn bản không đủ chia cảnh giới thứ chín còn có bảy người mà cây chỉ còn có sáu trái giang thời liếc nhìn ba người của phái thái nhất một cái thản nhiên nói ba người các người chỉ được hai trái ba người phải thái nhất suy nghĩ cũng không phản đối hai trái thì hai trái còn tốt hơn không có trái nào phân chia tiếp theo rất thuận lợi ba người phải thái nhất được hai trái giang thời giang quốc đạt âu dương l ã n g và thiên mỗi người một trái ba mươi ba trái cứ như vậy bị phân chia c ò n người chưa bước vào cảnh giới thứ chín cái gì cũng không có mặc dù có hơi tiếp nối nhưng bọn họ cũng không nhiều lời bởi vì bọn họ đều biết bản thân không có thực lực đi tranh giành nhiều lợi ích giang cung tuấn cầm trái cây trong tay trái cây lớn bằng nắm tay toàn thân màu tím cầm trong tay còn có độ ấm nhàn nhạt, nhạt trái cây sáng bóng trong suốt tỏa ra ánh sáng màu tím rực rỡ mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong có ánh sáng màu tím đang chuyển động rất thần bí rất kỳ diệu thương quá giang cung tuấn hơi ngửi ngửi anh rất muốn ăn nó ngay lập tức có điều ở đây là núi bất châu không phải nơi thích hợp để bế quan anh dự định quay về nam hoàng đến thiên sơn quan bế quan có trái cây thần kỳ này bước vào thần thông cảnh chắc là sẽ không k ó lắm sau khi phân chia trái cây xong mọi người đều tập trung ở dưới pho tượng thần bí giờ phút này dưới pho tượng có thái thụy anh vô cơ cùng với võ giả trái đất chiêu tử vương nhìn thái thụy anh và vô cơ nói từ giờ trở đi ai cũng không thể độc chiếm núi bất châu ai cũng có thể lên núi bất châu còn tất cả t h ầ n vật xuất hiện ở núi bất châu đều chia đều cho mọi người các người có ý kiến gì không thái thụy anh lún m a i nói được thôi tuy trong lòng anh ta không phải rất hài lòng nhưng hiện giờ thực lực của anh ta còn không thể đè ép được võ giả trên trái đất anh ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp vô cơ càng không cần phải nói hiện giờ cô ta đã không có dáng vẻ lúc trước nữa có thể chung thể sau ố n g h ò bình với cô ta mà nói đã coi như không với coi cô ta tội mà đã võ vậy giả động trái đối trên đất thật sát tâm, thì ta tuyệt sự cô khi ô n sống yên ở trên g thể t ở r á đất đ ư ợ chiêu Sau k t r i tử vương nói xong liền nhìn võ giả trái đất ở đây mở miệng nói các vị lần này không có được quả thần cũng không cần nản l ò n g trái đất biến dị vừa mới bắt đầu cơ duyên sau này còn rất nhiều ngày sau đương nhiên mọi người cũng sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn tất cả mọi người đều không nói gì bọn họ chỉ hận thực lực của mình quá thấp kém nếu không lần này đã có thể lấy được chỗ tốt rồi sau khi bàn bạc đơn giản xong giang cung tuấn cũng đi xuống núi cùng đường sở vi trên đường đi xuống núi ông nội câu thật sự cứ để cho bọn họ tùy ý đợi ở trên núi bất châu như vậy ư cái này đối với người trên trái đất mà nói đều là một sự uy hiếp giang cung tuấn vô cùng lo l ắ n g nói t r i ề u tử vương hơi phất tay nói hiện giờ có thể chung sống hòa bình là lựa chọn tốt nhất rồi lúc này cần phải làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức trong thời gian ngắn nhất vùng dậy bởi vì một khi phong ấn bị mở ra vậy thì cường giả xuất hiện ở trên trái đất sẽ rất nhiều hơn nữa tôi cũng không có thực lực giết chết thái thụy anh đây mới là nguyên nhân chủ yếu bây giờ chiêu tử vương còn chưa thể giết chết thái thụy anh nếu ông ta thực sự có thực lực đánh chết thái thụy anh vậy thì ông ta tuyệt đối sẽ không giữ anh ta lại nghe thấy vậy giang cung tuấn cũng không lên tiếng nữa còn nữa sở vi chiêu tử vương nhìn về phía đường sở vi vẻ mặt mang theo chút ngưng trọng nói trong cơ thể cháu có máu của tử thụy thú thái thụy anh nói không khác lắm với suy đoán của tôi cháu vẫn nên cẩn thận một chút có thể không dùng lực lượng của máu tử thụy thú trong cơ thể thì cố gắng đừng nên dùng nửa năm nay chiêu tử vương đều đang nghiên cứu về phượng huyết trong nghiên cứu của ông ta phượng huyết vốn không có vấn đề gì vấn đề chính là nằm ở ma khí nhiễm trong phượng huyết giống như những gì thái thụy anh nói vậy tứ t h ủ y thú bị người ta động tay động chân vào trong cơ thể nó có ma khí rất tà ác ma khí có thể khiến dục vọng của một người tăng lên vô hạn linh tăng càng mạnh thì ảnh hưởng tiêu cực mà ma khí mang đến cũng càng đáng sợ hơn hiện giờ ông ta còn chưa nghĩ ra được cách để hóa giải nó ông ta có thể làm chính là nhắc nhở đường sở vi cẩn thận hơn một chút